Ô trí liếc chúng cương thi giống nhau, quỷ dị nói rằng, thanh âm của hắn tràn ngập dụ hoặc lực. Cái gì? Lúc này thông thiên thần mục. Rất nhanh có cương thi kêu to lên, khuôn mặt khiếp sợ chi sắc. Con như này đã nhận ra thông thiên thần mục cương thi, lúc này trong mắt không cam lòng càng thêm mãnh liệt. Ở nơi này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, thực lực vi tôn quy tắc càng thêm cực hạn, không có thực lực, cũng chỉ có thể cụp đuôi đối đái. Hắc hắc, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên biết thông thiên thần mục, không sai. Ngươi cho ta tìm đến thông thiên thần mục, ta rất vui mừng, ta tuyên bố, từ nay về sau ngươi chính là ta thủ hạ trung thành nhất. Đường quỷ cảnh cáo nhất trường chu vi chúng cương thi liếm mắt, sau đó đắc ý nói với ô Chí: Đã như vậy, ngươi tại sao không lên đến đem thông thiên thần mục lấy đi đây? Ô Chí cười ha hả nhìn đường quỷ. Lúc này nghe được ô Chí mà nói, đường quỷ dị nhiên chậm. Nghi. Ngươi như là đã cho ta tìm đến thông thiên thần mục, ta đây lại ban thưởng ngươi một phần vinh quang. Ngươi tự mình đem cái này thông thiên thần mục trình diễn miễn phí cho ta đi. Đừng quỷ cẩn thận nói rằng. Lúc này, hắn ngược lại thu hồi kiêu ngạo. Tuy là ô Chí tu vi không thả ở trong mắt hắn, nhưng hắn vẫn không biết đại ý. Hắn vừa rồi nhưng khi nhìn vô cùng rõ ràng, thần giai cựu cấp thanh minh rất là thẳng thắn lênh lẹ đã bị ô Chí giết chết. Đối với đừng quỷ cẩn thận, ô Chí thản nhiên cười. Ngươi nếu nói như vậy, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Vừa nói, hắn ôm lấy thông thiên thần mục trong cơ thể nguyên khí cùng không gian chi lực vận chuyển đống nhiên hướng đường quỷ xoát đi ra ngoài hắn nguyên vốn còn muốn buông lòng giết chết đối phương nếu đối phương không phối hợp hắn cũng lười tái diễn đùa giỡn, mà là trực tiếp xuất thủ thông thiên thần mục chấn áp tất cả nơi đi qua trung quanh thi khí trong nháy mắt đọc lại cho dù là không gian chung quanh cũng bị chấn áp xuống đường quỷ thân thể cấp tốc bay về phía sau lui cười quái dị liên tục ta cũng biết ngươi không sẽ cam tâm như thế giao giả thông thiên thần mục đi chết đi vừa nói đừng Quỷ cũng xuất thủ. Từ trong tay của hắn bắn ra nhất đạo quỷ khí âm trầm bạch cốt, cái này bạch cốt phóng ánh trong suốt, uyển như bạch ngọc mở dạng, mặt ngoài lại di tán từng cổ một tà dị khí tức. Bạch cốt không có nhập hư giữa không trung, một mạch hướng Ô Chí bắn đi qua. Chỉ là, Ô Chí không gian chung quanh đã bị Thông Thiên thần mục cầm cố, bạch cốt còn không có đâm tới Ô Chí trước mặt của, cũng đã từ trong hư không bị bức đi ra. Mà lúc này đây, Thông Thiên thần mục cũng đã đến Đường Quỷ trước mặt của. Thấy vậy, Đường Quỷ sắc mặt biến đổi đột đột, triển khai thân pháp liên tục bay ngược về phía sau. Từ trong cơ thể hắn, một cổ mêng mông không gian chi lực tỏ khắp ra, kèm theo nồng nặc thi khí, một mạch hướng Ô Chí cái bọc đi qua. Thông Thiên Thần Mục chấn áp tất cả, Đường Quỷ công kích ở trong mắt Ô Chí liền nếu như một loại trò đùa, Thông Thiên Thần Mục đã qua, tất cả công kích toàn bộ tan vỡ. Tiếp đó, Đường Quỷ liên tiếp sử dụng nhiều loại thủ đoạn, nhất chiêu so với nhất chiêu âm độc, thế nhưng đối mặt Thông Thiên Thần Mục, toàn bộ đều vô tật mà chấm dứt lúc này đường quỷ mặt cương thi đã vô cùng tái nhợt thậm chí còn có chút kinh sợ ô chí đã tấn thăng đến thần giai hậu kỳ thông thiên thần mục ở trong tay của hắn có thể phát huy ra huy lực càng mạnh mẽ hiện tại ngươi cũng tiếp ta một chiêu ô chí chợt quát một tiếng ống thông thiên thần mục tựa như đường quỷ đập tới thông thiên thần mục nơi đi qua không gian từng mảnh một sụp xuống đường quỷ sắc mặt cấp tốc biến ảo cả người liên tiếp lui về phía sau chỉ là lại vẫn không còn cách nào tránh thoát thông thiên thần mục công kích ta và ngươi liều mạng Đừng quỷ rốt cục cấp bách, sắc mặt giữ thợn. Toàn thân thi khí sao động không nớt, không gian thế giới mở rộng ra, mênh ngông không gian chi lực hiện lên, cái này đừng quỷ lại muốn tự bạo. Vô dụng, chấn áp. Ô trí suy cười một tiếng, thông thiên thần một quét ngang, đem đường quỷ hết thẻ chung quanh đều cầm cố, chỉ nghe oanh một tiếng vang, rội, đường quỷ tự bạo đem chính mình tạc thành bụi phấn, nhưng không có đối với ô trí tạo thành chút nào ảnh hưởng. Trung quanh chúng cường thi thấy vậy, từng cái rung động không hiểu. Khi ô Chí ánh mắt lạc hướng bọn họ thời điểm, tất cả cương thi đều lộ ra kinh sợ chi sắc. Còn không đợi ô Chí có hành động, toàn bộ giải tán lập tức. Ô Chí ngay cả đường quỷ đều đơn giản giết chết, bọn họ như thế nào đối thủ? Hừ, trốn sao? Ô Chí lạnh rên một tiếng, xuyên toa hư không, trong lòng ôm thông thiên thần mục, bắt đầu đối với những thứ này cương thi tiến hành truy sát. Những thứ này cương thi tốc độ nguyên bản là không bằng ô Chí, vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian. Tất cả cương thi toàn bộ chôn vùi ở Thông Thiên Thần Mộc chi hạ, từ những thứ này cương thi trên người, Ô Chí thu hoạch số lớn tài nguyên, đây cũng chính là háng cận. Chương 960: Thâm nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Ô, Ô đại ca, ngươi quá. Lợi hại. Xích Phong nhìn Ô Chí tựa như gió thu cuốn hết lá vàng mở dạng, đem tất cả thần giai đỉnh phong cương thi toàn bộ giết chết, cả người đều kích động run rẩy, sắc mặt táo hồng, nói có chút nói năng lộn xộn. Ô Chí cũng lắc đầu, biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ nói ra, không phải ta quá mạnh, mà là những thứ này cường thi quá yếu, lẽ nào toàn bộ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ sẽ không có một ít đem ra được cường thi sao? Vừa rồi trận chiến ấy hắn căn bản không có tận tâm, những thứ này cường thi trùng thực lực mạnh nhất đường quỷ cũng chính là cùng ma thiên huyền chiến đấu một cấp bậc mà thôi. Âu Chi ở thần giai ngũ cấp lúc dựa vào thông thiên thần mục cũng đã có thể ngược ma thiên cùng huyền chiến đấu, hiện tại hắn tấn thăng đến thần giai hậu kỳ. Các phương diện thực lực đều có rõ rệt đề thăng, giết chết một cái đừng quỷ thực sự quá dễ dàng. Nghe được Ô Chí mà nói, Xích sí Phong chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Ô Chí những lời này rất có trang phục bức hiểm nghi a. Nơi đây chỉ là vừa thâm nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ mà thôi, cương thi thực lực hơi yếu cũng coi như bình thường, còn như bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chỗ sâu nhất cương thi, rốt cuộc đạt được trình độ nào, ta liền không được biết, bất quá khẳng định không những thứ này cương thi cường là được. Xích sí Phong khá có một chút kiêng kỵ nói rằng, Hắn tuy là có thể mang thi khí cho rằng chất dinh dưỡng đến hấp thu, mà bỏ đi khu vực khai thác mỏ chỗ sâu nhất thi khí khẳng định càng thêm nồng nặng, thế nhưng hắn cũng không dám thâm nhập chân chính ở chỗ sâu trong, bởi vì nơi đó cương thi cũng càng mạnh, căn bản không phải hắn có thể ứng phó. Còn có mạnh hơn cương thi. Tô Chí con mắt đống nhiên sáng ngời, có chút ngao ngoe muốn động. Nơi đó thi khí so với nơi này thi khí nồng nặng gấp trăm lần, căn bản không có tu giả có thể tiếp nhận được. Xích Phong ngay cả vội vàng mở miệng nói: Hắn đây là đang nhắc nhở Âu Chí, bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong vô cùng nguy hiểm, cho dù là thi khí đều có thể yếu nhân tánh mạng. Thi khí nồng độ càng cao càng tốt. Âu Chí biểu tình cũng bắt đầu hưng phấn. Hắn vô danh công pháp có thể hấp thu thi khí, đem chuyển hóa thành tinh khiết bể nguyên khí. Thi khí nồng độ càng cao, đối với tu luyện của hắn càng là mới có lợi. Xích phong triệt để không nói gì. Hắn cũng không biết lấy cái gì lời khuyên bảo Âu Chí. Nơi đó cương thi thực sự rất mạnh. Ở nơi này vòng ngoài cương thi đều là chỗ sâu nhất đảo thải ra khỏi tới. Sích Phong vẫn chưa từ bỏ ý định, lần thứ hai hướng Ô Chí khuyên nhủ. Bọn họ có hư giai trí thánh cường sao? Ô Chí cười ha hả nhìn Sích Phong. Bọn họ tự nhiên không thể cùng hư giai trí thánh so sánh với, bất quá bọn hắn thực lực đã rất gần hư giai. Sích Phong chỉ có thể nói như vậy. Đó chính là, chỉ cần không có vượt lên trước hư giai, liền không có gì thật lo lắng cho. Ô Chí một bộ tràn đầy tự tin xu thế, nói xong, Thân hình của hắn khẽ động, trực tiếp bay về phía trước đi ra ngoài. Có một chút người nói sai, nơi này cương thi rủ cho cường thịnh trở lại, rời hư giai vẫn kém cách xa và giảm. Hắn đã từng cùng huyền linh cách không giao qua tay, đối với hư giai trí thánh cường đại, hắn tâm lý vô cùng rõ ràng. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chỗ sâu cương thi e rằng thực sự rất mạnh, nhưng bọn hắn cũng nhiều nhất là lĩnh ngộ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ buồn nguyên, ở trong người ngưng tụ ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ mà thôi. Thực lực như thế lại vẫn không còn cách nào cùng hư giai cường giả so sánh với. Thông Thiên thần mục đã hoàn toàn để cho hắn sử dụng, hắn cũng không sợ những thứ này hay là cường giả. Mắt thấy ô trí quyết tâm muốn đi vào bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong, Sích phong bất đắc dĩ, chỉ có thể vội vàng đuổi theo đi. Ô trí trực tiếp phá Toái hư không, mang theo Sích phong ở trong hư không xuyên toa, tốc độ kia quả thực nhanh đến cực hạn. Trên đường đi, chỉ cần gặp phải cường đại cương thi, ô trí toàn bộ xuất thủ đem giết chết cướp đoạt trên người bọn họ tài nguyên những thứ này cương thi đã chữ hàng vô số năm ở trên người của bọn họ rất có một chút chân quý tài nguyên ở trên con đường này ô trí hai người cũng gặp phải một ít bãi bỏ khu vực khai thác mỏ độc lưu chính là quý trọng tài nguyên ô trí cũng không lãng phí toàn bộ bộ tướng bên ngoài thu thập xuống tới hắn hiện tại đã là thánh giai luyện đan sư biết đan phương càng là nhiều không kể xiết mỗi một chủng tài nguyên đều có thể tìm tới công dụng đương nhiên trong này cũng tìm được một ít quý trọng khoáng thạch nơi này là bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chính là không bao giờ thiếu các loại khoáng thạch đạt được này khoáng thạch phía sau ô Chi đã đem bên ngoài dung nhập vào vô danh trong đao để thăng vô danh đao đẳng cấp đáng giá một nói đúng lắm trải qua khoảng thời gian này săn sóc cẩn cẩn nhất tôn trung đồng ở thông thiên thần một cọ rửa hạ, rốt cục tấn thăng làm thông linh nguyên khí đây là ô Chi kiện thứ nhất thông linh nguyên khí cũng là chính bản thân hắn săn sóc cẩn cẩn nhất kiện thông linh nguyên khí tốc độ của hai người rất nhanh sau nửa canh giờ Lưỡng người đã hoàn toàn thâm nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, nơi này thi khí nồng nặc tuột cùng. Nơi đây đã vô cùng nguy hiểm, ta cũng không có tới qua nơi đây, cẩn thận một chút. Sích phong thần tình khẩn trương, một đôi con mắt không được hướng bốn phía nhìn quét. Thế vậy, ô trí cảm thấy rất là buồn cười, yên tâm đi, ở chúng ta chu vi mười dặm trong phạm vi, không có bất kỳ một cái cương thi. Mười dặm trong phạm vi cũng không có cương thi sao. Nghe được ô trí mà nói, Sích phong không chỉ không có thư giãn xuống tới. Biểu tình ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Đây hoàn toàn không phù hợp đạo lý a. Lông mày của hắn sâu mặt nhăn, toàn bộ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ tuy là phi thường khổng lồ, thế nhưng cương thi cũng rất dày tập, mười dặm phạm vi đều không có bất kỳ một cái cương thi, cái này rất cổ quái. Ô trí trong lòng hơi động, hắn có tiểu địa đồ phần mềm học, đi qua tiểu địa đồ, hắn vô cùng rõ ràng, cũng không chỉ là mười dặm trong phạm vi không có cương thi, mà là trong vòng trăm dặm đều không có bất kỳ một cái điểm đỏ. Cái này cũng có chút không bình thường. Đi, chúng ta tăng thêm tốc độ." Ô Chí đột nhiên nói rằng, cũng không đợi Sích Phong phản đối, thân hình thoát một cái, cả người bay về phía trước bắn đi ra ngoài. Hắn là nghệ cao nhân gan lớn, căn bản cũng không lo lắng có nguy hiểm gì. Thế nhưng Sích Phong lại bất động, mắt thấy Ô Chí như vậy tùy ý làm vậy, cả khuôn mặt đều lục. "Yên tâm đi, không có việc gì." Ô Chí vô vô bợ vai của hắn, cười ha hả an ủi. Hắn có thông thiên thần mục, hơn nữa thực lực cường đại, cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ còn thật không có thả trong mắt hắn. hai người một đường về phía trước, quả nhiên không có gặp đến bất kỳ cương thi, càng là không có bất kỳ nguy hiểm, khiến Sích Phong rốt cục thở phào một cái. hắn nhưng không biết, ô trí trong lòng ôm Thông Thiên Thần Mục đã sớm đem chúng quanh nguy hiểm chấn áp, dù cho có bảy giờ, cũng vô pháp đối với bọn họ tạo thành uy hiếp hai người một đường vô cùng dễ dàng, rất nhanh thì xuyên hơn vạn dặm khoảng cách, vẫn không có gặp đến bất kỳ một cái nào cương thi. đến lúc này. Hai người đều phi thường minh bạch, bãi bỏ khu vực khai thác mỏ nhất định phát sinh một ít không giống tầm thường sự tình. Mà ở trong đó thi khí, đã nồng nặc đến mức tận cùng, khắp nơi đều là từ thi khí ngưng tụ mà thành thi khí châu, khiến xích phong kích động không nớt. Đột nhiên, ô Chí tinh thần chấn động, khi hắn tiểu địa đồ chung, rốt cuộc xuất hiện dị dạng. Thế nhưng rất nhanh, ô Chí liền há hốc mồm, toàn bộ tiểu địa đồ chung, dẫm dạp, hầu như tràn đầy điểm đỏ. Hơn nữa, hắn càng là đi về phía trước vào. Điểm đỏ số lượng thì càng dày đặc. Nguyên lai like những thứ này cương thi toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Ô trí chấn động trong lòng không ớt, hán biết, chỉ sợ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thật muốn phát sinh một chút sự tình. Chương 961, Bùn Nguyên Bạch Liên Ở tiểu địa đồ thượng đống nhiên chứng kiến nhiều như vậy điểm đỏ, ô trí tinh thần chấn động. Hán biết, chỉ sợ toàn bộ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chỗ sâu cương thi đều tụ tập ở nơi đây. Chỉ là, những thứ này cương thi tại sao phải tụ tập ở chỗ này. Cái này cũng không phải ô Chí có thể đoán được. Tốc độ của hắn đột nhiên nhanh hơn, một mạch bay về phía trước tốc độ chạy trốn. Ô đại ca, chú ý an toàn. Xích phong theo phía sau, liên thanh kêu lên, cả khuôn mặt đều thương bạch khởi đến. Ta đã phát hiện này cương thi, bây giờ chỗ này vô cùng an toàn. Ô Chí bắt chuyện xích phong một tiếng, tốc độ kia càng thêm nhanh. Một lát sau, hai người tới này cương thi tụ tập chi địa. Mới vừa đến nơi đây, ô Chí tinh thần chính là chấn động. Thật sự là nơi này thi khí quá nồng đậm. Hắn thậm chí cũng không có tận lực đi vận chuyển vô danh công pháp, nơi này thi khí cũng đã am sát kích nổi vô danh công pháp, tự hành vận chuyển. Thi khí chuyển hóa năng lượng tiến nhập, trong nháy mắt khiến tu vi của hắn đề thăng một mảng lớn, hắn hầu như muốn kêu to lên. Nếu là có thể ở chỗ này tu luyện thời gian nửa tháng, hắn tự tin tuyệt đối có thể đạt được thần giai bắt cấp. Thần giai bắt cấp A. Chỉ cần đến thần giai bắt cấp là hắn có thể lần thứ hai mở ra một cái phần mềm h Đối với tân phần mềm hậc, hắn tràn ngập chờ mong. Nơi đây, thật là nhiều cương thi. Xích phong nhìn cái nhìn kia nhìn không thấy bờ bến cương thi, không ngừng nuốt nước miếng, thật sự là nơi này cương thi nhiều lắm. Hơn nữa, cái này mỗi một cái cương thi khí tức đều phi thường cường đại, khiến hắn có một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Lúc này, thân tâm của hắn run rẩy động không ngừng, thậm chí cũng không dám miệng to hô hấp, sinh sở làm cho những thứ này cương thi chú ý. Hắn đồng dạng chú ý tới chung quanh thi khí bất động. Hít một hơi thật sâu, tinh tinh khiết, bàng bạc thi khí trào vào bên trong cơ thể, hắn lại mơ hồ có đột phá thần giai chung kỳ cảm giác. Những thứ này cương thi đang làm gì? Xa xa nhìn lại, những thứ này cương thi tựa như đang chở cái gì đông tây? Không trung thi khí ở dị biến. Ô trí cảm ứng phi thường nhạy cảm, hắn chú ý tới, trong trời đất thi khí dĩ nhiên tại hướng chúng cương thi quán chú đi. Nói xác thực hơn, những thi khí đó đang hiện lên cương thi trong đám một cái hô sâu. Mà này cương thi vừa lúc đem hố sâu vây quanh ở trong đó. Ô trí suy đoán, cái này trong hố sâu rất có thể sẽ sinh ra nhất kiện trí bảo. Không trung thi khí dị biến, lập tức khiến cho chúng cương thi chú ý, nguyên bản an tĩnh cương thi đàn, rõ ràng táo động, Ô trí càng là quán chú toàn thân không gian chi lực, rót vào trong hai tròng mắt, muốn nhìn xuyên thấu qua hố sâu to lớn trong, rốt cuộc có bảo vật gì. Chỉ là, hắn cái gì đều không thể chứng kiến. Ở trong mắt hắn, chỉ có một cái hố sâu to lớn. Không trung thi khí hướng trong hố sâu quan trú. Nơi này là bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chỗ sâu nhất, thi khí tinh tinh khiết không gì sánh được, nồng nặc phi thường. Khi thi khí quan trú ở trong hố sâu phía sau, dĩ nhiên ngưng tụ thành thi khí bọt nước. Từ từ ở hố sâu kia dưới đáy, cửa hàng một tầng thi khí dịch thể. Thi khí trong chất lòng gian đã dao động ra nồng nặc tuyệt cùng, tinh tinh khiết trí cực thi khí. Thời gian từng giờ trôi qua, trong nháy đã nửa ngày. Vậy do thi khí ngưng tụ dịch thể đã chiếm hố sâu phân nửa. Nếu là có thể đem các loại thi khí nguyên dịch toàn bộ hấp thu, ta chỉ sợ có thể trực tiếp tấn thăng đến thần giai bắt cấp, quá mức trí thần giai cựu cấp. Tô Chí thì thào một tiếng, trong con ngươi bạo nổ bắn ra nóng rực thần mang. Ở bên cạnh hắn, Sích Phong nhìn chằm chằm một cái đầm thi khí. Nguyên dịch, hắc ám sát một dạng đều chảy ra. Con như này vây quanh ở hố sâu trung quanh cương thi, lúc này cũng bắt đầu táo động. Đúng lúc này, trong trời đất thi khí dũng động càng thêm cấp tốc. Hố sâu to lớn giống như là một cái khổng lồ tiếp thu khí, đem chọn cái bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thi khí toàn bộ dẫn dắt qua đây. Quan chú toàn bộ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thi khí, dung vào nhất phương trong hố sâu, ô trí chừng lớn hai mắt, không ngừng ngược lại hút lương khí. Đột nhiên, trong hố sâu thi khí nguyên dịch đã dao động ra một vệt sóng gợn, ở hố sâu trung ương, dĩ nhiên thoát ra một cây xanh đậm trồi. Nhìn thấy cái này xanh đậm trồi, tất cả cương thi đều kích động đứng lên. Ô trí suy đoán chỉ sợ những thứ này cương thi các loại đúng là cái này trôi đi. Cái này trôi hấp thu không trung thi khí, sinh trưởng rất là cấp tốc, trong chốc lát liền dài ra một mảnh lớn diệp tử, khiến Ô Chí Khiếp sợ là, cái này một mảnh nhỏ diệp tử rất giống hà hoa diệp. Một mảnh, hai mảnh, ba mảnh, trong nháy mắt, trôi đã rút ra ra ba mảnh mập nhục thân cánh lá, theo chiều gió phất phới, đã dao động ra một thi khí. Mà ở ba mảnh cánh lá trung tâm, dĩ nhiên rút ra ra một cái hoa nụ. Cái này hoa nụ sinh trưởng rất nhanh trầm rãi triển khai, trong nháy mắt biến thành một đóa to lớn bạch liên. cái này bạch liên có kỳ kích cỡ tương đương, tiểu diễm muốn tích, thuần khiết, không rảnh. trong nháy mắt, toàn bộ trong thiên địa đều tràn đầy một cổ mùi thơm đậm đà, chính là bạch liên tản ra khí tức. chỉ thấy tất cả cương thi đều lộ ra một bộ say xưa vậy biểu tình, sâu đậm hô hấp không chung mùi. cái này bạch liên tản ra khí tức, có thể gột rửa tâm hồn người ta, để cho người ta thần niệm thông suốt. phát hiện thần vật bùn nguyên bạch liên, tọa độ hai 356, trên người phối hưu tự động chuyển tống trang bị, có hay không trực tiếp chuyển tống đến tọa độ 278, 356. Đúng lúc này, trong đầu phần mềm hợp đột nhiên chuyển đến nhất đạo tiếng nhắc nhở, khiến ô trí tinh thần chấn động. Bùn nguyên bạch liên, thiên địa thần vật, chính là tam đại cấm địa dựng dục ra bùn nguyên, đem trồng trọt tại không gian trong thế giới, có thể ngưng tụ ra tam đại cấm địa. Chứng kiến những thứ này nêu lên, ô trí triệt để chừng lớn hai mắt, cả người đều trở nên không đạm định. Cái này Bạch Liên dĩ nhiên là có thể trực tiếp ngưng tụ Tam Đại Cấm địa thần vật. Đây chẳng phải là nói, chỉ cần đem cái này Bạch Liên trồng trọt tại không gian trong thế giới, hắn thậm chí cũng không cần lĩnh ngộ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ buồn nguyên, là có thể ngưng tụ ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Hắn tuy là không nơi này thi khí, lại có thông thiên thần một trấn áp tất cả, nhưng nếu là có thể được cái này buồn nguyên Bạch Liên, hắn đem sớm ngưng tụ ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, vì hắn tiết kiệm vô số thời gian. Nghĩ tới đây, Ô trí trong con người bắn ra nhất đạo ánh sáng nóng bỏng, cái này bùa nguyên bạch liên, hắn tỉnh thế bắt buộc. Mà lúc này, này cương thi cũng bắt đầu táo động, từng cái lộ ra nôn nóng, bất an, hương phấn, kích động chi sắc. Ô trí liếc chúng cương thi liếc mắt, trong hai mắt không có bất kỳ khiếp ý. Có thể nói, toàn bộ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ cường đại nhất cương thi toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Hắn sắp sửa cùng những thứ này cương thi tranh đoạt bùa nguyên bạch liên. Cái này bùa nguyên bạch liên là của ta. Người nào cũng đừng nghĩ rảnh với ta. Đột nhiên, một gã khí tức cường đại cương thi đột ngột từ mặt đất mọc lên, một mạch hướng Bùn Nguyên Bạch Liên nhào qua. Từ nơi này, cương thi trên người tỏ khắp ra khí tức, khiến ôn trí trái tim không ngừng nhảy lên. Cái này tuyệt đối không phải nhất cương thi, chỉ sợ đã ngưng tụ ra một loại cấm địa. Lão quỷ, dự đoán được cái này Bùn Nguyên Bạch Liên, trước hỏi qua ta kỳ jun sợ hơn nữa. Từ cương thi trong đám, lần thứ hai thoát ra một đạo nhân hình, đồng dạng đánh về phía Bùn Nguyên Bạch Liên. Đó lấy, chỉ thấy từng đạo bóng người phi bắn ra, mục tiêu toàn bộ đều là bổn Nguyên Bạch Liên. Những người này khí tức đều phi thường cường đại, ô chí suy đoán, đều là ngưng tụ ra Tam đại cấm địa một trong chân chính tiến cướp. Chương 962, cấm địa cường giả. Ai à, cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ dĩ nhiên tụ tập nhiều như vậy, ngưng tụ ra cấm địa một trong cường giả. Nhìn từng cái cường đại thân ảnh, ô chí chắc lưi không ngớt. Hắn đối với thực lực của chính mình tuy là tự tin, đang không có cùng những người đó giao thủ trước khi, hắn cũng không dám xác định bản thân liền so với đối phương cường. Dù sao, lĩnh ngộ cấm địa bổn nguyên, ngưng tụ ra cấm địa sau đó, rốt cuộc sẽ cường đại đến trình độ nào, ô trí cũng không có khái niệm. Tuy là, hắn đã từng cùng Huyền Linh Chí Thánh cách không giao thủ qua một lần, đó là Huyền Linh cũng đã là hư giai chí thánh, những người này căn bản không có có thể sánh bằng tính. Nơi này là bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, mà bổn nguyên Bạch Liên cũng là thi khí quán chú mà thành. Những người này đã ngưng tụ ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, vì sao còn có thể đối với cái này Bổn Nguyên Bạch Liên như vậy mưu cầu danh lợi? Rất nhanh, Ô Chí trong lòng lại bắt đầu nghi hoặc đứng lên. Đánh khai ngoại quải, Ô Chí bắt đầu nghiên cứu Bổn Nguyên Bạch Liên tác dụng. Nhìn xong giới thiệu, Ô Chí trong mắt lộ ra trợt chi sắc. Cái này Bổn Nguyên Bạch Liên mặc dù là từ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ nồng nặc thi khí ngưng tụ mà thành, thế nhưng Bổn Nguyên Bạch Liên tinh túy cũng không phải thi khí, 20 tinh khiết nhất Bổn Nguyên chi lực cái này bùn nguyên chi lực có thể giúp tu giả lĩnh ngộ tam đại cấm địa bùn nguyên bất luận một loại nào nói cách khác đạt được bùn nguyên bạch liên cũng không phải nhất định phải lĩnh ngộ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bùn nguyên cũng có thể nhờ vào đó lĩnh ngộ luyện ngục thung lũng cùng tử vong cấm địa bùn nguyên hơn nữa bùn nguyên bạch liên nội hàm hàm nồng nặc trí cực bùn nguyên chi lực có thể diễn sanh huyết đục thân chui luyện thần hồn những thứ này cương thi ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ nội sinh tồn vô số năm cho dù là thần hồn đều đã bị thi khi ấu hế Bọn họ chỉ có thể sinh tồn ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, một ngày đi ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, không có thi khí săn sóc cần cẩn, bọn họ rất nhanh thì là triệt để tiêu tán. Mà một khi đạt được cái này bổn nguyên bạch liên, là có thể chui luyện thần hồn, diễn sanh huyết nhục thân. Kinh mạch, một lần nữa làm người, chủ yếu nhất là có thể triệt để thoát khỏi bãi bỏ khu vực khai thác mỏ giàn buộc. Những thứ này ngưng tụ ra cấm địa cương giả, tự nhiên vô cùng rõ ràng bổn nguyên bạch liên tác dụng. Sở dĩ vừa thấy được cái này, buồn Nguyên Bạch Liên, tất cả mọi người kích động đứng lên. Bạch Liên vừa mới nở rộ, tất cả Cấm Địa cường giả đều xung lên. Ở trong mắt Sích Phong không gì sánh được cường đại những thần giai đó đỉnh phong chí cường giả, lúc này lại trở thành người qua đường, thậm chí đều không có tư cách đi tranh đoạt buồn Nguyên Bạch Liên. Buồn Nguyên Bạch Liên trăm vạn năm mới có thể dài ra một gốc cây, mà Cấm Địa cường giả lại nhiều như vậy, lúc này không liều mạng mệnh, liền không có cơ hội. Hiện trường chỉ ngưng tụ ra Cấm Địa cường giả cũng đã đạt được trên trăm tên, khiến những thần giai đó đỉnh phong chí cường giả không dám có chút dị động. Đối mặt những cấm địa kia cường giả, những thứ này thần giai đỉnh phong chí cường giả vẫn là con kiến hôi. Lao quỷ tốc độ thật nhanh, thần tình vô cùng kích động, một mạch hướng bổn nguyên bạch liên trở tới. Chỉ là, những người khác nơi nào sẽ khiến hắn như ý, lúc này cũng không đoái hoài tới bổn nguyên bạch liên, đều hướng lao quỷ khởi sướng công kích. Những thứ này cương thi công kích thoạt nhìn rất là bình thường, thế nhưng mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa uy lực cực lớn ở bọn họ trong công kích, Ô Chí dĩ nhiên chứng kiến bãi bỏ khu vực khai thác mỏ cấm địa hư ảnh. Cấm địa cường giả, ở phát động lúc công kích, có thể phóng xuất ra sở tụ cấm địa lực, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được. Ùng ùng. Không chung không ngừng truyền đến từng tiếng nổ đùng, tự xưng láo quỷ cường giả tuy là thực lực không tầm thường, thế nhưng đối mặt gần trăm tên cường giả công kích, cũng là bị đánh chật vật không chịu nổi, gào khóc réo lên không ngừng. Ở hố sâu kia bầu trời, toàn bộ đất trời đều ở đây cấp tốc sổ xuống, thiên địa vỡ nát. Từng đạo sâu thẳm hắc động đột nhiên xuất hiện, thắt cổ nổi hết thể trung quanh. Thế nhưng, như vậy cuồng bạo công kích, dĩ nhiên không thể dưới ảnh hưởng phương buồn nguyên bạch liên mảy may. Từ buồn nguyên bạch liên trên, đang dao động ra từng cổ một buồn nguyên chi lực, đem khổng lồ kia hố sâu che phủ ở trong đó, lại đem chúng cương thi công kích dư sóng theo ở bên ngoài. Mắt thấy mọi người công kích sẽ không ảnh hưởng bạch liên, chúng cương thi cường giả không cố kỵ nữa, vừa ra tay chính là ngon chiêu. Trong lúc nhất thời, chiến đấu cấp tốc thăng hoa. Cho dù là cấm địa cường giả cũng bị kích thương, mà một khi có cương thi nhằm phía Bổn Nguyên Bạch Liên, tất cả cương thi đều có thể đình chỉ tranh đấu, đem công kích nhắm ngay cướp giật Bạch Liên cương thi. Đến cuối cùng, dĩ nhiên không nữa cương thi dám đánh Bổn Nguyên Bạch Liên chủ ý. Thế giới này lấy thực lực vi tôn, chỉ cần đem tất cả cương thi toàn bộ đánh ngã, Bổn Nguyên Bạch Liên dĩ nhiên chính là hắn. Những cường giả này nguyên bổn cũng là phi thường thông minh tu giả, biến thành cương thi phía sau, đầu này cũng thay đổi thành toàn cơ bắp. Hiện trường có gần trăm tên cấm địa cường giả, muốn thông qua chiến đấu, đem còn lại cương thi giết chết, chỉ sợ đến cuối cùng, người thắng cũng sẽ thương vô cùng nghiêm trọng. Mà ở chung quanh, vẫn còn rất nhiều thần giai tột cùng cương thi đây. Là Bạch Liên, những thứ này cương thi nhất định sẽ chen nhau lên. Rốt cuộc có cấm địa cương thi vẫn lạc, bởi vậy có thể thấy được chiến đấu kích liệt trình độ. Đánh đi, hung hăng đánh đi, hay nhất tất cả mọi người đánh cho tàn phế, đang muốn để ta làm thu thập tàn cụ. Ô chí hai mắt sáng quắc nhìn chầm chầm này chiến đấu cương thi, đối với những thứ này cương thi cường đại cũng là khiếp sợ không thôi. Bất quá hắn vẫn có tự tin, mượn thông thiên thần mục, hắn hoàn toàn có thể bắt một gã cấm địa cường giả. Chỉ là, nơi này cấm địa cường giả nhiều lắm, cho dù là hắn, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn là hạ quyết tâm, muốn làm ngư ông. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, đi qua tham quan những thứ này cấm địa cường giả chiến đấu, ô chí đối với vụ cấm địa cường giả có nhiều hơn lý giải hay là cấm địa cường giả, chính là tại không gian trên thế giới ngưng tụ ra tam đại cấm địa một trong cường giả. Đương nhiên, ngưng tụ cấm địa càng nhiều, thực lực kia cũng là càng mạnh. Mà trước mắt những thứ này cương thi, lĩnh ngộ toàn bộ đều là bãi bỏ khu vực khai thác mỏ buồn nguyên, ngưng tụ ra tự nhiên cũng là bãi bỏ khu vực khai thác mỏ cấm địa. Cấm địa cường giả, giơ tay vừa nhất tốc chi gian, tỏa khắp ra toàn bộ đều cấm địa buồn nguyên chi lực. Ở bọn họ trong công kích, cô chí càng là cảm thụ được bãi bỏ khu vực khai thác mỏ cái bóng bọn họ đang mượn trợ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ tiến hành chiến đấu. Bất quá, ô Chi có thông thiên thần mục, lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể ngắn mũi chấn áp những thứ này cường thi bãi bỏ khu vực khai thác mỏ buồn nguyên. Đây cũng là ô Chi có thể chiến thắng những thứ này cấm địa cường giả căn bản. Ung ung. Lúc này, toàn bộ đất trời đã hoàn toàn nghiền nát, khắp nơi đều là thiên địa tàn thiến, nguyên bản nồng nặc trí cực thi khí cũng đã bị tua nhỏ thành vô số khối phiêu phù ở trong bầu trời. Mặc kệ thiên địa nghiền nát thành bộ dáng gì nữa. Hạ Phong buồn Nguyên Bạch Liên lại vẫn như cũ. Thuần Khiết, không rảnh, tựa như không dính vào chút nào bụi bậm, từ Bạch Liên trên càng là đãng dao động ra một buồn nguyên chi lực. Cái này một cái hố sâu to lớn, cùng chung quanh thiên địa hình thành so sánh rõ ràng. Ngạo nghễ mà đứng buồn Nguyên Bạch Liên đón gió mà phát động, thật giống như đang giễu cợt này kích chiến cương thi. Buồn Nguyên Bạch Liên tự nhiên cũng có Bạch Liên kiêu ngạo. Vào giờ khắc này, Tô Chí tựa hồ cảm thụ được buồn Nguyên Bạch Liên kiêu ngạo, không khỏi tán ra thần hồn. Hướng Bạch Liên, kéo dài đi. Vừa mới cùng bổn nguyên Bạch Liên tiếp xúc, Ô Chí toàn bộ thần hồn đột nhiên bắt đầu chấn động. Chương 963, Cướp đoạt bổn nguyên Bạch Liên. Thần hồn của Ô Chí tham dò vào bổn nguyên Bạch Liên trong, thần hồn của hắn bỗng nhiên chấn động, liền cảm thấy một cổ bàng bạc tinh tinh khiết năng lượng hướng thần hồn của hắn lan tràn mà tới. Cổ năng lượng này cùng thần hồn của hắn giao trước cùng một chỗ, hắn dĩ nhiên cảm giác được thần hồn của mình đang nhanh chóng lớn mạnh. Đây là tình huống gì? Ô Chí không khỏi kinh hãi trong lòng. Hắn chỉ là đem thần hồn thăm dò vào đến bổn nguyên bạch liên trong mà thôi. Cái này bổn nguyên bạch liên lập tức diễn sinh ra một cổ năng lượng, chui luyện thần hồn của Âu Chí. Cái này quả thực quá bất khả tư nghị, mà Âu Chí cũng tuyệt không tin tưởng. Nếu như những người khác đem thần hồn thăm dò vào bổn nguyên bạch liên trong, cũng có thể được bạch liên chui luyện. Nếu thật sự là như thế mà nói, những thứ này cấm địa cường giả cũng sẽ không vì thế đả sanh đả tử, trực tiếp đem thần hồn thăm dò vào bổn nguyên bạch liên trong là được. Ngay Âu Chí trong lòng tràn ngập nghi hoặc lúc. Từ buồn nguyên bạch liên trong, hắn dĩ nhiên cảm thụ được một cổ vui vẻ tâm tình sóng động Không sai, cái này buồn nguyên bạch liên dĩ nhiên là có háo hức. Chủ yếu nhất là, buồn nguyên bạch liên tựa hồ cùng hắn phi thường thân cận. Chẳng lẽ là ta trời sinh vương giả chi khí? Ngay cả buồn nguyên bạch liên đều khuất phục ở ta vương giả chi khí hạ. Ô trí trong lòng sinh ra ý niệm cổ quái, thế nhưng rất nhanh lại bị hắn bài trừ. Hoàn toàn chính là vô nghĩa. Ô trí tham suất thần hồn nỗ lực cùng cái này, bổn nguyên bạch liên tiến hành trao đổi. chỉ là cái này bổn nguyên bạch liên mặc dù có chút linh trí, lại vô cùng yếu ớt. ô chi trải qua trật vật thăm dò, rốt cuộc minh bạch cái này bổn nguyên bạch liên vì sao cùng hắn thân cận? dĩ nhiên là bởi vì thông thiên thần mục, thông thiên thần mục sớm đã cùng ô chi không gian thế giới chặt chẽ liên hệ với nhau. mấy năm nay, thần hồn của ô chi trải qua thông thiên thần mục săn sóc cẩn cẩn, cô động cũng ẩn chứa một ít thông thiên thần mục khí tức. Khi thần hồn của Ô Chí tham dò vào Buồn Nguyên Bạch liền trong lúc, Buồn Nguyên Bạch liền lập tức cảm ứng được Ô Chí thần hồn lên Thông Thiên Thần Mộc khí hơi thở, bật người khiến Buồn Nguyên Bạch liền sinh ra thân cận tri niệm. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Ô Chí trong lòng hơi động, lặng lẽ mở không gian thế giới, tiết lộ ra càng nhiều hơn Thông Thiên Thần Mộc khí hơi thở, Buồn Nguyên Bạch liền tâm tình lập tức vui thích đứng lên. Thế nhưng, Ô Chí lập tức lại đóng không gian thế giới, đem Thông Thiên Thần Mộc khí tức cắt đứt. Buồn Nguyên Bạch Liên không cảm ứng được Thông Thiên Thần Mộc khí tức. Tâm tình lập tức thay đổi lo lắng, không ngừng lộ ra từng đạo sóng động, muốn cảm thụ càng nhiều hơn thông thiên thần một khí hơi thở. Không được, nơi này cường giả nhiều lắm, nếu để cho bọn họ cảm ứng được thông thiên thần một khí tức, ta sẽ gặp phải phiền. Đối với bổn nguyên bạch liên khăn cầu, ô trí thần tình rất là kiên quyết. Cái gì? Ngươi cũng muốn đi không gian của ta thế giới. Cũng phải cùng thông thiên thần một tác bạn. Như vậy không tốt đâu. Ngươi đã quyết định. Thế nhưng ta còn không có đáp ứng chứ. Ta không đáp ứng đều không được. Ngươi cũng quá bá đạo đi. Ngươi phải giúp ta ngưng tụ cấm địa Bồn Nguyên. Được rồi, được rồi. Xem ở ngươi tương đối chân thành phân thượng. Ta liền mặt vì đó khó khăn thu ngươi đi. Ô trí không ngừng cùng Bồn Nguyên Bạch Liên trao đổi nổi. Cái này Bồn Nguyên Bạch Liên chỉ là vừa vừa mới sinh ra linh trí mà thôi. Trí tuệ phi thường thấp. Ở đâu là ô trí đối thủ, bị hắn một trận lừa dối, lại muốn chủ động tiến nhập ô trí không gian thế giới. Ô trí thầm kêu một tiếng xấu hổ trên mặt nhanh cười thành hoa chờ sẽ ta thu ngươi thời điểm ngươi ngàn vạn lần không nên phản kháng a ô trí lần thứ hai hướng buồn nguyên bạch liên phân phó đứng lên ảm nbs tê hắn cảm giác chỉnh sự kiện quá mức hấp dẫn kỳ tính là đạt được cái này buồn nguyên bạch liên những cấm điệu kia cường giả hoàn toàn liều mạng đem toàn bộ đất trời đều đánh vỡ ô trí thần thức liếc một cái này chiến đấu cường giả ngắn ngủi này trong chốc lát thời gian trên bầu trời dĩ nhiên chỉ còn lại không tới một nửa cấm địa cường giả Có thể thấy được chiến đấu thảm liệt. Chỉ là, dù cho những người này lại liều mạng, Bổn Nguyên Bạch Liên cũng đã định trước cho bọn hắn vô duyên. Tô Chí hai mắt nhanh như chớp loạn chuyển, đại thể liếc chung quanh một cái cương thi, lúc này những thứ này cương thi ánh mắt đại bộ phận đều tập trung ở không trung trong chiến đấu, có rất ít cương thi quan tâm Bổn Nguyên Bạch Liên. Còn như những cấm địa kia cương giả, lúc này đánh thẳng kích liệt, càng là không có thời gian rỗi đi quan tâm Bổn Nguyên Bạch Liên. Thật đúng là trời cũng giúp ta. Xem ra cái này bổn nguyên bạch liên đã định trước có duyên với ta. Ô trí trong lòng cũng bắt đầu kích động đứng lên. Hắn hướng xích phong nói một tiếng, đưa hắn thu nhập không gian trong thế giới. Sau đó, hắn mở ra nạp tức phần mềm hậc, khi tất cả người hoàn toàn ẩn ấp. Nếu không nhìn thấy người của hắn, căn bản là không còn cách nào cảm ứng được sự hiện hữu của hắn. Truyền tống bao cổ tay tự động truyền tống công năng khởi động. Ô trí trực tiếp từ biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện ở bổn nguyên bạch liên hai bên trái phải. Tự động nhặt lấy phần mềm hắc mở ra, Bổn Nguyên Bạch Liên buông tha phản kháng, tùy ý Ô Chí đem thu nhập không gian thế giới. Bổn Nguyên Bạch Liên tới tay, Ô Chí trực tiếp mở ra thuần gian di động phần mềm hắc, một ánh hào quang lóe ra, hắn lần thứ hai từ biến mất tại chỗ. Theo Ô Chí tu vi đề thăng, nhất là đạt được thần giai sau đó, đối với không gian chi lực vận dụng đạt được lỗ hỏa thuần thanh phía sau, thuần gian di động phần mềm hắc đã dần dần rời khỏi Ô Chí ánh mắt. Thật sự là thuần gian di động phần mềm hắc mở ra, nhất định có chỉ hoãn. Điểm này trí hoãn, đối với thần giai cường giả mà nói nhất định chính là trí mạng. Hơn nữa, tu giả đạt được thần giai hậu kỳ, có thể cầm cố một mảnh nhỏ hư không, hư không bị giam cầm, thuần gian di động phần mềm hậc cũng liền mất đi hiệu dụng. Chủ yếu nhất là, theo ô chi đối với không gian chi lực lĩnh ngộ, chỉ cần hai tay của hắn trên không trung dạch một cái, là có thể xé rách hư không, sau đó xuyên toa hư không rời đi, so với thuần gian di động phần mềm hậc càng nhanh hơn. Chỉ là, phá thoái hư không lúc sẽ khiến không gian sóng động, kể từ đó nhất định sẽ khiến cho chúng cương thi chú ý. Lúc này, phản chẳng mở ra thuẫn gian di động phần mềm hất, quang mang lóe lên, ô trí trong nháy mắt tử biến mất tại chỗ. Thuẫn gian di động phần mềm hất mở ra, dẫn động tới không gian chi lực tuy là rất nhỏ, nhưng vẫn nhưng khiến cho một ít cương thi chú ý. Khi bọn hắn nhìn về phía trong hố sâu buồn nguyên bạch liên lúc, đâu còn có buồn nguyên bạch liên cái bóng. Không được, buồn nguyên bạch liên tiêu thất. Một tiếng tức giận quát lớn vang lên trực tiếp truyền vào chúng cương thi trong thai. Trong lúc nhất thời, tất cả cương thi đều tao động, mà này chiến đấu cấm địa cường giả càng là đỉnh chỉ chiến đấu, cường đại thần thức hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện từ trong hư không bước ra ô Chí Ờ, chúng cương thi phẫn nộ. Ô Chí nhất định chính là chọc tổ ong vào vẽ, lập tức châm lửa tất cả cương thi lửa giận. Phải biết rằng, buồn nguyên bạch liên đối với những thứ này cương thi mà nói, quả thực liền là bảo vật vô giá Bây giờ lại bị ô trí trộm đi, những thứ này cương thi làm sao không nộ. Muốn chết. Lao quỷ hai tay dạch một cái, ở trước mặt của hắn xuất hiện nhất đạo thông đạo, sau đó trực tiếp lắc mình bước vào đi, hướng ô trí đuổi theo. Còn lại cương thi học theo, đều phá toái hư không, ở trong hư không xuyên toa, truy hướng ô trí. Trong lúc nhất thời, nguyên bản là phi thường phá toái hư không, bị vạch ra từng đạo vết tích, làm cho cả màn trời thay đổi càng thêm tàn phá đứng lên. Trường 964, đối kháng cấm địa cường giả. Hiện bàn tay to đột nhiên từ trong hư không lộ ra, hung bạo hướng Ô Chí năm tới. Đây là hiện bàn tay gầy guộc, chỉ còn lại có một tầng lão bì bao vây lấy xương ngón tay, thế nhưng, từ bàn tay kia trong lúc đó lại bộc phát ra huy lực cường đại. Trên lòng bàn tay, bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chân dung không ngừng lưu động, khiến Ô Chí tâm thần chập chờn, hỗn loạn. Trong lòng của hắn cả kinh, chứng kiến những thứ này cấm địa cường giả sử dụng bổn nguyên chi lực là một chuyện, tự mình cảm thụ bổn nguyên chi lực lại là một chuyện khác. Hắn không có lĩnh ngộ bản nguyên lực, càng không có tại không gian thế giới ngưng tụ ra bất luận cái gì cấm địa buồn nguyên, sở dĩ, đối mặt với đối phương buồn nguyên công kích, ô Chí căn bản không phải đối thủ. Thậm chí, hắn cũng không biết không còn cách nào đi ngăn cản. Đây cũng chính là cấm địa cường giả nhìn kỹ thần giai cường giả tối đỉnh làm kiến hôi nguyên nhân. Thừa dịp chúng ta tại giao đấu, muốn làm ngư ông, phải buồn nguyên bạch liên liên muốn chạy trốn, chỉ là đáng tiếc, ngươi quá nóng ruột, bản tính cũng sai. Nhất đạo âm lãnh thanh âm ở ô trí vang lên bên tai, tựa như có thể thẩm thấu đến hắn trong xương tủy, khiến toàn thân hắn phát lạnh. Thanh âm của đối phương trung, tựa hồ cũng ẩn chứa bổn nguyên lực lượng, không ngừng đối với hắn tiến hành thôi miên, hoặc như là chuông đồng mộ cổ, tuyên truyền giác ngộ, khiến hắn tinh thần phấn khởi. Hắn thần kinh ở vào lưỡng trùng cực đoan phía dưới, ô trí tin tưởng, hắn nếu là không có thủ đoạn ngăn cản nói, nhất định sẽ tan vỡ. Thật là lợi hại. Đối với Vu Cấm Địa cường giả cường đại, ô trí có thân thân thể sẽ không khỏi ở trong lòng khen ngợi. Theo lão quỷ công kích, còn lại cương thi cũng bay tới, chỉ sợ dùng không bao lâu, này cương thi là có thể đưa hắn vây quanh. Sở dĩ hắn tuyệt đối không thể đình lại chút nào thời gian, hắn trực tiếp tế xuất thông thiên thần mục, ôm thông thiên thần mục, hướng bàn tay gầy ngược phất qua đi. Một cổ vô hình sóng động tự thông thiên thần mục chi thượng đãng giặc ra, chấn áp tất cả. Sau đó liền thấy một loại bàn tay gầy ngược ở ô trí trước mặt tẩm ẩm tan vỡ, giữa thiên địa dâng lên một cổ nồng nặc thi khí. Thông Thiên Thần Mục lần thứ hai một đãng, đem tất cả thi khí toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Ô Chí căn bản không dám có chỉ hoán chút nào, trong lòng ôm to lớn Thông Thiên Thần Mục, trên không trung xô ra một con đường, xuyên toa hư không, hướng xa xa trốn chạy đi. Lao Quỷ ngây ngốc nhìn đây hết thảy, hai mắt có chút dại ra. Sau đó, toàn thân hắn một cái kích linh, nhìn phía Ô Chí bóng lưng, cả người cũng bắt đầu run rẩy, nhất là cái kia hai mắt vô thần, lúc này tương biến nóng cháy không gì sánh được. Rất hiển nhiên hắn nhận ra che trong ngực thông thiên thần mục. Đồng thời, trong lòng cung của hắn là khiếp sợ không thôi, Ô Chí dĩ nhiên ôm thông thiên thần mục đối địch. "Lão quỷ, ngươi dĩ nhiên dừng lại." Nhất đạo thanh âm lạnh như băng ở lão quỷ vang lên bên tai, tiếp tục bóng người nhón lên, trong nháy mắt siêu việt hắn, hướng Ô Chí đuổi theo. Lão quỷ thấy vậy, toàn thân đánh một cái kích linh, âm thầm ảo nào đứng lên. Ô Chí ôm thông thiên thần mục loạn lùi, hắn tin tưởng rất nhanh cũng sẽ bị những cường giả khác phát hiện, đến lúc đó Hắn muốn độc chiếm Thông Thiên Thần Mục sẽ rất khó. Hắn không dám chỉ hoàn nữa, phá thoái hư không, cũng hướng Ô Chí đuổi theo. Ô Chí đối với không gian chi lực vận dụng sớm đã đạt được mức độ khó mà tin nổi, lại có Thông Thiên Thần Mục tương trợ, cả người nhanh như điện chớp một dạng, trong nháy mắt chạy như bay gần 10 ngàn tròng. Lao quỷ đám người theo sát phía sau, không chút nào buông tha. Những thứ này cương thi đều là cấm địa cương giả, đem bổn nguyên chi lực dung nhập vào trong thân pháp, cùng Ô Chí giữa khoảng cách không ngừng rút ngắn. Em gái ngươi a? Những thứ này cấm địa cường giả cũng quá điên cuồng. Ô Chí rút ra vô ích hướng về sau liếc một cái, chứng kiến lao quỷ cùng một gã khắc cường giả tề đầu thị tiến, đã cách hắn không xa. "Tiểu tử, giao ra buồn nguyên bạch liên, ta tha cho ngươi khỏi chết." Lao quỷ hướng Ô Chí giống to. "Ngươi đi lừa gạt quỷ đi." Ô Chí nơi nào sẽ tin tưởng chuyện hoang đường của hắn? Hắn tin tưởng đối phương nhất định nhận ra trong ngực hắn thông thiên thần mục, lại không nói chữ nào thông thiên thần mục bốn chữ, rất hiển nhiên là đánh nuốt một mình chủ ý đã như vậy, vậy đi chết đi." Lão quỷ bên cạnh tên kia cấm địa cường giả lạnh rên một tiếng, trực tiếp hướng Ô Chí khởi sướng công kích. Trốn cấm địa này cường giả Ô Chí cũng nhận thức, chính là thực lực một trong mấy người mạnh nhất, gọi Kỳ Jun sợ. Mắt thấy Kỳ Jun sợ hướng Ô Chí xuất thủ, lão quỷ trong lòng rất là lo lắng. Ô Chí chỉ là thần giai hậu kỳ cường giả, căn bản không phải Kỳ Jun sợ đối thủ, hắn muốn ngăn cản Kỳ Jun sợ công kích, cũng chỉ có thể chỉ dùng thông thiên thần mục. Kỳ Jun sợ hiện tại có thể không biết thông thiên thần mục. Chỉ cần Ô Chí sử dụng Thông Thiên thần mục, lão quỷ tin tưởng, lấy kỳ quân sợ nhãn lực, nhất định có thể nhận ra Thông Thiên thần mục. Nghĩ tới đây, lão quỷ cố không được còn lại, vung ra một trường, chủ động nên hướng kỳ quân sợ công kích. Ầm. Tiếng vang kịch liệt truyền đến, khiến lượng thân thể của con người đều không khỏi rung đưa. Cái này thực lực của hai người không sai biệt nhiều, một kích này dĩ nhiên thế lực ngang nhau. Lão quỷ, giết hắn, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ô Chí rất xa bay trốn đi. Manh nhân hướng lao quỷ kêu lên. Lao quỷ, người dĩ nhiên cùng tiểu tử này cấu kết. Kỳ Jun sợ trừng mắt, tức giận hừ hừ nhìn chằm chằm lao quỷ, sau đó bạo nổ giống một tiếng, để mạng lại đi. Lao quỷ cũng là tức thì nóng giận, đồng dạng cơ bàn tay, một bên truy kích ố Chí, một bên có thể kỳ Jun sợ đánh nhau. Kỳ Jun sợ, buồn nguyên bạch liên ta tình thế bắt buộc. Lao quỷ hung ác kêu lên, xuất thủ cũng phi thường tàn nhẫn, từng chiêu đều là muốn kỳ Jun sợ tánh mạ vậy bằng bản lĩnh của mình đi kỳ jun sợ tức thì nóng giận là buồn nguyên bạch liên hắn hiện tại phải liều mạng hai nhân mã thượng chiến đấu cùng một chỗ thấy vậy ô trí khinh thường cười lạnh một tiếng thân pháp triển khai toàn thư về phía trước bỏ chạy lúc này những thứ khác cấm địa cường giả cũng đuổi tới chứng kiến lao quỷ cùng kỳ jun sợ hai người đang chiến đấu những thứ này cường thi dĩ nhiên chủ động vòng qua bọn họ hướng ô trí đuổi theo buồn nguyên bạch liên đang ở trước mắt những thứ này cường thi có thể không có thời gian tranh đấu Kỳ Jun sợ, hai người chúng ta liên thủ, Bùn Nguyên Bạch liên về người, tiểu tử này trên người những vật khác toàn bộ về là, Lao Quỷ mượn cơ hội, tiến đến Kỳ Jun sợ bên người, nhanh chóng thương lượng, ngươi sẽ hảo tâm như vậy, Kỳ Jun sợ hiển nhiên là không tin tưởng Lão Quỷ mà nói, chúng ta có thể phát bản mệnh lợi thể, Lao Quỷ liền vội vàng theo, được, Kỳ Jun sợ trầm mặc chỉ chốc lát, cắn răng một cái, đáp lại Lao Quỷ hợp tác, hắn thấy, Lao Quỷ dĩ nhiên buông tha Bùn Nguyên Bạch liền nhất định chính là ngu ngốc một cái. Ô Chí trên người có lẽ có những bảo vật khác, thế nhưng lại đồ quý báu lại có thể cùng Bổn Nguyên Bạch Liên so sánh với. Bất quá, đó không phải là hắn quan hệ sự tình. Hai người trong nháy mắt đạt thành đồng minh. Mà lúc này đây, rốt cục lại có tu giả đuổi theo Ô Chí. Ô Chí nguyên bản lấy tốc độ tăng trưởng, nhưng là cùng những thứ này cấm địa cường giả so sánh với, tốc độ của hắn dĩ nhiên không chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Ha ha, Bổn Nguyên Bạch Liên là của ta. Tiên kia cấm địa cường giả hưng phấn kêu to, trực tiếp hướng Ô Chí năm tới. Mắt thấy bàn tay kia sắp bắt được Ô Chí, đúng lúc này, Ô Chí ôm lấy Thông Thiên thần mục, đột nhiên hướng đối phương phất qua đi. Đối phương công kích bị cầm cố, không kịp để phòng hạ, ngay cả thân hình đều bị cấm chế, Thông Thiên thần mục xẹt qua, trực tiếp đem cấm địa cường giả giao động thành phấn vụn. Thấy vậy, toàn trường đều kinh hãi. Chương 965, Luyện ngục thông lũng. Một gã cấm địa cường giả, cứ như vậy bị đánh thành phấn vụn. Thậm chí cũng không có lưu một toàn thời. 79 Thế vậy, chúng cương thi cường giả không khỏi kinh hãi, tiểu tử này thật chỉ là thần giai hậu kỳ tu giả sao? Thần giai hậu kỳ tu giả, lúc nào thay đổi cường đại như vậy? Rất nhanh, chúng cương thi cường giả ánh mắt đều nhìn về ô Chí trong ngực thông thiên thần mục. Chính là một buổi này to lớn cây cối, đem một gã cấm địa cường giả giết chết, không cần tốn nhiều sức. Đương nhiên, cái này cũng cùng tên kia cấm địa cường giả không có đem ô Chí không coi vào đâu càng là không ngờ rằng thông thiên thần mục cường đại, đây là chứng kiến ô trí trong ngực thông thiên thần mục, chúng cương thi cường giả trong lòng hơi động, mơ hồ có sở suy đoán. trong lúc nhất thời chỉ thấy chúng cương thi trong ánh mắt tất cả đều là kích động, hưng phấn, sợ run chi sắc, rất hiển nhiên tất cả mọi người nhận ra thông thiên thần mục, lão quỷ ngươi thật đúng là gian hoạt lại tựa như quỷ a, kỳ run sợ tự tiếu phi tiếu nhìn lão quỷ, an no ngầm thâm ý nói, lão quỷ chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Khi Ô Chí Quê lên Thông Thiên Thần Mục, hướng tên kia cấm địa cường giả soát đi thời điểm, lão quỷ cũng biết không còn cách nào bảo trụ Thông Thiên Thần Mục tin tức. Chúng ta đã kinh thương số lượng được, Bồn Nguyên Bạch Liên về ngươi, tiểu tử này trên người những vật khác về là. Lao quỷ kiên trì nói rằng, thái độ rất là kiên quyết. Hắc hắc, Bồn Nguyên Bạch Liên giá trị quả thực rất cao, nhưng là cùng Thông Thiên Thần Mục so sánh với, cũng kém mấy cá cấp bậc. Lao quỷ, ngươi đây coi là mầm có, nhưng thật ra bổn bổn và a. Kỳ Jun sợ suy cười một tiếng. Không bằng như vậy, bao quát buồn nguyên bạch liên ở bên trong, tiểu tử này trên người tất cả mọi thứ về ngươi, ta chỉ muốn thông thiên thần mục, như thế nào? Kỳ Jun sợ, chúng ta trước đó thế nhưng thương nghĩ tốt, ngươi làm sao có thể đổi ý? Lao quỷ trợn lên giận dữ nhìn nổi kỳ Jun sợ. Là ngươi lão quỷ trước lửa dối ta. Kỳ Jun sợ một bước cũng không nhường kêu lên. Lao quỷ không có lời gì để nói. Hiện tại ở thảo luận mấy vấn đề này có hay không quá sớm? chờ chúng ta đem tiểu tử này bắt lại bàn luận những vấn đề khác như thế nào. Lao Quỷ bất đắc dĩ, chỉ có thể áp dụng tha tự quyết. Kỷ Jun sợ mắt lẽ liếc hắn liếc mắt, "Lão Quỷ, ngươi tốt nhất không nên cùng ta đùa giỡn hoa chiêu, ta Kỷ Jun sợ tính tình ngươi cũng biết." Lao Quỷ sắc mặt thay đổi không nhìn khá hơn. "Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, để mạng lại." Một gã cấm địa cường giả rốt cục nhịn không được dụ hoặc. Đối với Ô Chí khởi sướng công kích, Cường giả này sử dụng là một thanh cương xoa, ngăm đen, trình lượng Đãng dạng nổi từng đạo hưu quang. Tại nơi cương xoa trên, không ngừng có bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chân dung lưu động. Đối phương tựa hồ biết thông thiên thần mục lợi hại, vừa lên đến chính là cường đại nhất công kích, hơn nữa còn là cách không đối với ô trí phát động công kích, căn bản không gần ô trí thân thể. Thế nhưng, không gần người liền hữu dụng không? Phải biết rằng thông thiên thần mục đồ sộ không gì sánh được, nếu như ô trí thực sự muốn công kích hắn, gần người hay không đã dâu dịa. Càn rỡ chính là ngươi. Ô trí đồng dạng chợt quát một tiếng. Năng lượng trong cơ thể đột nhiên xuất hiện, ôm thông thiên thần mục, Liều Mạng hướng đối phương quét qua. Thông thiên thần mục chấn áp cùng nhau, nơi đi qua không gian trực tiếp bị giam cầm, ung ung, bảo thụ mang theo nổi vô cùng ý thế, lấy thế không thể đỡ thế quét về phía đối phương. Người cường giả kia chỉ cảm thấy không gian chung quanh đều bị giam cầm, mà cường xoa trên bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ảnh hưởng tức thì bị thông thiên thần mục thượng tán phát khí tức đánh vô ảnh không. Tung. Thông thiên thần mục ngay cả tam đại cấm địa đều có thể trấn áp chúng chi chỉ là nhất đạo cấm địa chân dung, người cường giả kia sắc mặt biến đổi lớn, trong cơ thể buồn nguyên chi lực dao động đãng. toàn bộ dũng mãnh vào cương xoa trong, cứng rắn xanh xanh đem cương xoa rút ra trở về, sau đó cả người rất nhanh bay ngược, căn bản không dám cùng ô Chi liều mạng, Ô Chi đắc thế không tha người, hai chân trên không trùng một bước, ôm thông thiên thần mục, lần thứ hai hướng đối phương quét ra đi, người cường giả kia sắc mặt biến tái biến, mượn buồn nguyên chi lực nhanh chóng thoát ly thông thiên thần mục phạm vi bao trùm, trốn vô ảnh vô tung. Ô chí mặc dù muốn đuổi theo đánh, đều đã không kịp. Không có cách nào hắn hiện tại chỉ là thần giai hậu kỳ cường giả, nếu là không có thông thiên thần mục, hắn căn bản không phải những người này đối thủ. Mượn thông thiên thần mục, hắn có thể có thể cùng những thứ này cấm địa cường giả tranh phong, thế nhưng muốn giết một gã cấm địa cường giả, chỉ là quá khó khăn. Bởi vì cấm địa cường giả đã tại không gian trên thế giới ngưng tụ ra cấm địa, có thể mượn cấm địa bổn nguyên chi lực, ở nơi này bãi bỏ ngông cuồng, nếu như những thứ này cấm địa cường giả một lòng đảo tẩu, Ô Chí căn bản không có biện pháp, liên tục lưỡng đạo công kích, đem một gã cấm địa cường giả bước lui. Ô Chí không chút nào ham chiến, thông thiên thần mục trên không trung rạch một cái, một cái đường hầm không gian xuất hiện ở trước mắt, hắn trực tiếp bước vào trong đó, nhanh chóng hướng xa xa trốn chạy đi. Truy, chúng cương thi cường giả quát to một tiếng, đều xuyên toa hư không, truy hướng Ô Chí. Ô Chí mượn thông thiên thần mục, tuy là biểu hiện ra vô lễ vu cấm địa cường giả chiến lược, nhưng hắn cùng chân chính cấm địa cường giả so sánh với vẫn là kém rất nhiều. sở dĩ những thứ này cấm địa cường giả căn bản không lo lắng an nguy của mình, trừ phi hướng ngay từ đầu tên kia cấm địa cường giả một dạng, bởi vì không biết thông thiên thần mục, dưới sự khinh thường tử ở thông thiên thần mục chi hạn. đi tìm chết, mắt thấy chúng cương thi cường giả sẽ đuổi tới phía sau, ô trí ôm lấy thông thiên thần mục liền bỗng nhiên hướng về sau cả một cái, đem sau lưng không gian cầm cố, cho này cương thi cường giả tạo thành không ít phiền phức. sau đó, ô trí mượn cơ hội này, vội vã trước tháo chạy. Xong phương một đuổi một chạy, trong chớp mắt đã bay qua khoảng cách mấy vạn dặm, là tránh được những thứ này cấm địa cường giả truy sát, ô trí cơ hội là đem hết thủ đoạn. Tiếp tục như vậy không được, sớm muộn gì bị những thứ này cương thi đùa chơi chết. Ô trí ở trong lòng nhanh chóng tự định giá đứng lên. Bất kể là thông thiên thần mục, vẫn là bổn nguyên bạch liên, đối với những thứ này cương thi mà nói, đều là bảo vật vô giá, thậm chí có thể tánh mạng đến liều mạng. Ô trí đem thần hồn thăm dò vào không gian thế giới lập tức cùng Bùn Nguyên Bạch Liên thành lập liên hệ. Lúc này, Bùn Nguyên Bạch Liên đang hoán khí đầy bụng. Âu Chi lấy Thông Thiên Thần Mục dụ hoặc hắn tiến nhập Âu trí không gian thế giới, mà hắn tiến nhập Âu trí không gian thế giới, Âu Chi lại đem Thông Thiên Thần Mục lấy ra đối địch, khiến hắn rơi một cái vô ích. Là đạt được ngươi, ta đem chọn cái bãi bỏ khu vực khai thác mỏ cường thi đều đắc tội một lần, tự nhiên muốn dùng Thông Thiên Thần Mục đến đối địch. Ngươi nếu là có thể giúp đỡ ta một tay, ta cũng không trở thành như vậy đạp hư Thông Thiên Thần Mục. Giúp thế nào ta? Nhanh lên một chút ở bên trong cơ thể của ta ngưng tụ ra tam đại cấm địa bổn nguyên. Ngươi nói cái gì? Ngươi chỉ có thể ngưng tụ một cái cấm địa bổn nguyên. Đó cũng quá vô dụng. Ngươi bây giờ vẫn chỉ là giai đoạn sơ cấp. Được rồi, được rồi, vậy thì nhanh lên ở không gian của ta thế giới ngưng tụ ra luyện ngục thung lũng đến. Ô chí một bên chạy như bay, một bên nhanh chóng cùng bổn nguyên bạch liên trao đổi đứng lên, đem bổn nguyên bạch liên lừa dối không biết đông tây nam bắc chỉ thấy ở ô trí không gian trên thế giới, bổn nguyên bạch liên bỗng nhiên đãng giao động ra một cổ tinh tinh khiết, không rảnh, cao quý chính là bổn nguyên chi lực. cái này bổn nguyên chi lực trong nháy mắt bao phủ trong vòng ngàn dặm phạm vi, tiếp tục liền nghe được oanh một tiếng nổ vang, bổn nguyên bạch liên trực tiếp thua bởi một mảnh kia đại địa chi trung. chương 966 lấy khơi một cái 40. theo bổn nguyên bạch liên rơi xuống đất, bổn nguyên chi lực chen trúc hướng bốn phía, tại nơi vạn dặm bên trong, một cái to lớn thung lũng chân dung nổi lên. Tại nơi thung lũng trong hình ảnh, các loại độc trùng manh thu hành hành, tràn đầy toàn bộ đại hạp gốc, tựa như luyện ngủ. Nay độc trùng manh thu khí tức rất là cường đại, mặc dù chỉ là chân dung, vẫn làm cho ô Chi cảm thụ được hàng loạt tim đập nhanh. Không tiếng động gào thét bao phủ này thung lũng, dần dần theo bổn nguyên chi lực huyết tán, thung lũng chân dung chậm rãi trở nên rõ ràng. Ung ung, thung lũng chân dung ầm ầm nhập vào đại địa chi trùng, Âu Chi không gian thế giới cũng bắt đầu chấn động, không gian kia trên thế giới sinh tồn sinh mệnh cảm thụ được ngày đó duy nhất rung động mỗi một người đều lộ ra sợ hãi thần tình toàn bộ không gian trên thế giới chỉ sợ chỉ có cấm lao nhất là bình tĩnh hắn lơ lửng ở giữa không trung thần tình kích động nhìn chậm rãi hình thành luyện ngục thung lũng trong con ngươi tràn đầy khiếp sợ chi sắc lúc này mới bao lâu thời gian tiểu tử này lại nhưng đã muốn ngưng tụ ra luyện ngục thung lũng chỉ sợ ở không một vạn năm tiểu tử này thật có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc tấn thăng đến hư giai cấm giả thần tình không gì sánh được phức tạp Hắn đã sống vài chục vạn năm, cũng cắm ở thần giai đỉnh phong vài chục vạn năm, vài chục vạn năm bên trong, hắn đều không có thể lĩnh ngộ bất luận một loại nào cấm địa bổn nguyên, chớ đừng nói chi là ngưng tụ cấm địa bổn nguyên. Mà Âu Chí hiện tại thậm chí cũng không có đạt được thần giai đỉnh phong, dĩ nhiên cũng làm muốn ngưng tụ cấm địa bổn nguyên, cái này làm sao không khiến hắn đố kỵ? Đồng thời, trong lòng cũng của hắn là kích động không dứt đối với mình tuyển chọn càng thêm đắc ý. Âu Chí nếu là có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc. Chỉ cần thoáng cho hắn một ít trợ giúp, hắn có thể cũng có thể lĩnh ngộ ra bổn nguyên chi lực. Gì? Không đúng, Âu Chí tiến vào là bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, hiện tại đang ngưng tụ tại sao là luyện ngục thung lũng. Rất nhanh, cấm lao liền phát hiện không thích hợp, kinh thanh kêu lên. Hắn cũng không biết Âu Chí đạt được bổn nguyên bạch liên sự tình. bổn nguyên bạch liên là thiên địa bổn nguyên chi lực, có thể giúp tu ngưng tụ tam đại cấm địa bổn nguyên. Âu Chí suy đoán chỉ sợ huyền linh chí thánh đã canh giữ ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bên ngoài, một ngày hắn từ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chung đi tới, nhất định sẽ trước tiên ra tay với hắn. Mà ở trong đó là bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, đối với ô chí mà nói, lĩnh ngộ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bổn nguyên, nhưng sau khi ngưng tụ ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ càng dễ dàng một chút. Đến lúc đó, không gian của hắn trên thế giới liền ngưng tụ ra hai đại cấm địa, đối mặt huyền linh chí thánh lúc, an toàn của hắn cũng càng thêm có bảo đảm. Rốt cục. Một cái kéo vạn giảm thung lũng xuất hiện ở ô trí không gian trên thế giới, từ trong thung lũng, không ngừng đãng dao động ra từng cổ một buồn nguyên chi lực. Luyện ngục thung lũng ngưng tụ ra, buồn nguyên bạch liên bay vào giữa không trung. lúc này đã thay đổi phi thường suy yếu. Nếu là có thể đem buồn nguyên bạch liên hoàn toàn dung nhập vào không gian thế giới, ngưng tụ ra luyện ngục thung lũng sẽ kéo mười mấy vạn giảm, nhưng là đối với ô trí mà nói, loại này sát kê lấy chứng phương pháp cũng không thể làm. Hắn có thông thiên thần mục. Chỉ cần đem thông thiên thần mục chèn tại không gian trên thế giới, chỉ cần ô trí nguyện ý, là có thể thôi động thông thiên thần mục năng lượng, không ngừng mở rộng luyện ngục thung lũng cao thấp. Luyện ngục thung lũng thành, ô trí tinh thần cũng chấn động, từ trên người của hắn bỗng nhiên đãng giao động ra một cổ khí tức cường đại sóng động. Cảm thụ được trong cơ thể mênh mông năng lượng sóng động, ô trí quả muốn cười to tam thanh. Hai con mắt của hắn trong bỗng nhiên tué bắn ra từng đạo tinh mang. Các ngươi đem lão tử đuổi rất thoải mái đúng không? hiện tại liền cho các ngươi những thứ này bất nhân bất quỷ ác tâm đông Tây đến thử lao tử lợi hại. Ô trí ở trong lòng kêu to, chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng, đối với mình thực lực càng là tự tin vô cùng. Chỉ thấy hai tay của hắn khẽ động, dĩ nhiên đem thông thiên thần mục đưa vào vô ích. Gian trên thế giới, đó lấy, vẫy tay một cái, vô danh đao xuất hiện ở trong tay, mà ở đỉnh đầu của hắn, càng là trịa vào nhất tôn trung đồng. Ha ha, tiểu tử này không kiên trì nổi, thông thiên thần mục tuy tốt, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể thi triển ra. Chúng cương thi cường giả mắt thấy Ô Chí Thu hồi thông thiên thần mục, từng cái kích động không ngớt, phấn chấn không hiểu. Đối với lần này, Ô Chí chỉ là lạnh lùng suy cười một tiếng. Đúng lúc này, một gã cấm địa cường giả nhào tới, đầu thủ triển khai hiện to lớn ma đồ, một mạch hướng Ô Chí phủ đầu chụp xuống. Ma đồ trên không trung phát sinh phần Phật âm thanh, cuồn cuộn ma khí không được bức lên, đã dao động giá hạo hạo huy thế. Mà ở ma đồ thượng, một vài bước cấm địa chân dung lưu động, quần quận nổi lên từng đạo buồn nguyên chi lực. Cấm địa buồn nguyên sao? Lao tử cũng có. Vừa thấy được đối phương công kích, ô trí trực tiếp vung ra vô danh đao, hướng ma đổ vỗ tới. Trường đao trên quần quận nổi lên mênh ngông năng lượng, mà ở năng lượng đó trong, càng có một đạo thung lũng chân dung lưu động, không ngừng hướng ra phía ngoài đảng dao động ra buồn nguyên chi lực. Phúc! Vô danh đao chém ở đối phương ma đổ trên, hai đại cấm địa chân dung đụng vào nhau, cùng ô trí luyện ngục thung lũng chiếm thượng phong. Chỉ thấy to lớn kia ma đồ trực tiếp bị xé nứt ra một đường thật dài chỗ rách, mặt ngoài bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chân dung càng là trực tiếp tan vỡ, vội va bị Cường Thi thu. "Ta ma đồ." Cường Thi cường giả tràn đầy không nỡ, sau đó hung ác trừng mắt Ô trí, trong con ngươi tràn ngập kiếp sợ chi sắc. "Ngươi làm sao có thể ngưng tụ luyện ngục thung lũng? Nơi đây rõ ràng là bãi bỏ khu vực khai thác mỏ." Cường Thi tức giận quát. Mà lúc này đây, những thứ khác Cường Thi cường giả cũng vây lại, đem Ô trí vây quanh ở trong đó. Ô Chí thô sơ giản lược đến một hạng, lại có hơn 40 tên cấm địa cường giả. Ngươi dĩ nhiên ngưng tụ ra luyện ngục thung lũng. Chúng cương thi nhìn thật sâu ô trí, mặt cương thi thay đổi càng thêm thâm trầm. Không đúng, ngươi sử dụng bùn nguyên bạch liên, điều này sao có thể? Rất nhanh, một gã cương thi phản ứng kịp, kinh hoàng kêu to, thần tình rất sẽ ảo não. Bùn nguyên bạch liên có thể là bảo vật vô giá à? Đối với những thứ này, cương thi mà nói có không gì sánh được tác dụng trọng yếu. Hiện tại Ô Chí dĩ nhiên sử dụng bùn nguyên bạch liên tại không gian bên trong thế giới ngưng tụ ra luyện ngục thung lũng những thứ này cường thi làm sao không nộ. muốn chết ta nhất định chính là muốn chết ta giết hắn nhất định phải giết hắn đây chính là bổn nguyên bạch liên a cứ như vậy bị tao đạp đưa ta bổn nguyên bạch liên trong lúc nhất thời những thứ này cường thi cường giả đều phản ứng kịp giống giận liên tục, nổi giận không gì sánh được toàn thân cao thấp tản mát ra điên cuồng khí tức sóng động hướng ô trí chen trúc đi đi chết đi một gã cấm địa cường giả nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp hướng Âu Chí nhào qua, ở hắn trong công kích, bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chân dung kịch liệt bốc lên, đang dao động ra một buồn nguyên chi lực. Cái này giống như là một cái tín hiệu, những thứ khác cường thi cũng đều hướng Âu Chí đánh tới. Lúc này, Âu Chí tựa như chọc tổ ong vò vẽ, trong nháy mắt thành công địch. đương nhiên, mặc dù hắn không sử dụng buồn nguyên bạch liên, những thứ này cường thi cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Bất quá nói vậy, những thứ này cường thi cũng sẽ không điên cuồng như vậy. Đối mặt hơn 40 tên cấm địa cường giả công kích, dù cho ô trì đã ngưng tụ ra luyện ngục thung lũng, lúc này cũng không dám đón đỡ. Chỉ thấy hắn tay trái cầm đao, tay phải nâng lên trung đồng, toàn thân năng lượng kịch liệt sóng động, sau đó đưa hắn vô danh đao hung hăng bổ về phía đến trung đồng. Chương 967, Dết chết. Đờ A N G D Một tiếng vang rội từ bên trên trung đồng đảng dạng ra, một mạch hướng bốn phía chuyện đãng đi ra ngoài. Tiếng trung trầm thấp mà to, hoặc như là thiên mà sấm sét đông nhiên của mọi người cương thi cường giả trong đầu nổ vang, tiếng trung du dương truyền vào chúng cương thi trong đầu, chúng cương thi lại chứng kiến một cái kéo vạn dặm cự đại hạp gốc trong thung lũng, các loại độc trùng manh thú gào thét, giết gào, âm thanh giao động khắp nơi. trong lúc nhất thời, chúng cương thi cường giả bị chấn thai điếc hoa mắt, cả người đều đang không ngừng run run. có thực lực kia hơi yếu cương thi, càng là trực tiếp bị thương nặng, cả người hể vải không phân chấn. mượn cơ hội này, ô trí trong tay vô danh đao trên không trung rạch một cái. Một cái đường hầm không gian xuất hiện ở trước mắt, hắn trực tiếp bước vào trong đó, hướng xa xa bỏ chạy. Cuối cùng cảnh cáo các ngươi một lần, không nên đến, nếu không, tiếp theo lão tử sẽ không có hảo tâm như thế. Nhất đạo hung ác thanh âm của mọi người cương thi bên thai trở về đảng, khiến chúng cương thi sắc mặt vô cùng xấu xí. Những thứ này cương thi lại bị uy hiếp. Chỉ là, đối mặt thông thiên thần mục dụ hoặc, ô trí uy hiếp căn bản không toán chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, những thứ này cấm địa cương giả. Tìm đã sống vô số năm, há lại sẽ bởi vì Ô Chí một câu huy hiếp liền bùng tha. Ở trong mắt bọn họ, Ô Chí chỉ là một thần giai hậu kỳ tu giả, cho dù là mượn bổn Nguyên Bạch Liên ngưng tụ ra luyện ngục thung lũng cấm địa, cũng vẫn không là bọn họ đối thủ. Chủ yếu nhất là, Ô Chí thủ đoạn đã một chút xíu triển khai lộ ở trước mắt mọi người, đối với Ô Chí thực lực, chúng cương thi cho rằng đã có rõ ràng nhận thức. Sở dĩ không có bất kỳ do dự nào, những thứ này cương thi liền phá toái hư không, lần thứ 2 truy hướng Ô Chí. Ad Tron dê kẹo đường mạng tiểu thuyết mị ẩn hủ ạ tản dê là Ad Tron dê Trong hư không, từng cái đường hầm không gian lan tràn, ô Chí phía trước phi đột, rất nhanh thì cảm ứng được này truy kích mà đến cương thi cường giả. Trong lòng của hắn có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng chưa bao giờ từng nghĩ, chỉ dựa vào một câu uy hiếp là có thể khiến những thứ này cương thi cường giả thực sự đình chỉ truy kích. Đã như vậy, vậy có các ngươi không dám truy tốt. Ô Chí trong hai tròng mắt buộc phát ra chói mắt thần mang, theo. Một cổ cường đại chiến ý lan tràn ra. Sau đó, hắn mở ra nạc tức phần mềm hậc, khi tất cả người đều tiêu tán vô tung, sau đó lặng yên không tiếng động ẩn vào đến trong hư không. gì, Tiểu tử kia khí tức tiêu thất. Đuổi theo, hắn nhất định không biết chạy xa. Chúng cương thi đột nhiên tăng thêm tốc độ, theo ô trí bỏ chạy vết tích, bay về phía trước tốc độ đuổi theo. Mắt thấy đã đuổi theo ra gần khoảng cách chăm dặm, lại vẫn không có cảm ứng được ô trí khí tức, chúng cương thi dừng lại, đều nhíu mày. Hơn 10 tên cấm địa cường giả truy sát một gã thần dai hậu kỳ tu giả, đến cuối cùng nếu là ở truy tìm, vậy thì thật là mất mặt vứt xuống ra. Mọi người tản ra tìm một chút, tiểu tử này tuyệt đối sẽ không chạy xa, nhất định là tiềm tàng đứng lên. Đối với cái này một điểm, chúng cương thi đều phi thường tự tin. Rất nhanh, mọi người đều tự tuyển chọn phương hướng, bắt đầu dò xét. Mà ở một chỗ trong hư không, ô Chí đang giấu ở trong đó. Mắt thấy một gã cấm địa cường giả cẩn thận hướng hắn bên này bay tới, Âu Chí ngừng thở. Đợi cấm địa cường giả tới gần, hắn bỗng nhiên xuất thủ, vô danh đao trên không trung vẽ lên nhất đạo rực sáng bạch mang, luyện ngục thung lũng chân dung lưu động, hung hăng gạt về đối phương cổ. Cái này cương thi phản ứng cũng coi như linh mẫn, vội vã né qua cái này một đòn tất sát, vô danh đao chỉ là bổ vào đầu vai hắn, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là, ô trí nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này, vô danh đao tuột tay bay ra, mang theo xích sắt trên không trung rạch một cái, lần thứ hai cuốn về phía cấm địa cường giả cổ trực tiếp đưa hắn cuốn một cái bên chắc. Buồn nguyên chi lực hiện lên, thật dài. Xích sắt dĩ nhiên hóa thành sắc bén nhất dao phong, đem hoàn cảnh cường giả đầu người vắt bay ra ngoài. Mà lúc này đây, phu cận Cương Thi cường giả cũng phát hiện ô chí đều hướng hắn nào tới. Ô chí nhúng tay đem trốn cấm điệu này cường giả chữ vật trang bị thu, hướng về phía bay tới Cương Thi lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, sau đó sẽ lần biến mất ở trong hư không, hướng một gã khác Cương Thi nhào qua. Bị chọn làm mục tiêu Cương Thi lúc này đang ở cẩn thận tra xét chu vi, ô Chí vừa lúc từ đỉnh đầu của hắn lặng yên không tiếng động hạ xuống, vô danh đoạt một lấy hắn đánh mạng, một kích thành công, sau đó lập tức bỏ chạy, hắn tuyệt đối không để cho mình đồng thời đối mặt hai gã cấm địa cường giả, hắn giống như là một cái ưu linh một dạng, không ngừng đòi lấy này cường thi cường giả sinh mệnh, đồng thời đã ở tích lũy cùng với chính mình tài phú, tại không gian thế giới ngưng tụ ra luyện ngục thung lũng buồn nguyên, ô Chí thực lực đã không kém hơn những thứ này cấm địa cường giả. Hơn nữa hắn đánh lén, nửa canh giờ trôi qua, hắn dĩ nhiên giết chết hơn 10 người cấm địa cường, giả. Tiểu tử này quá giả dối, quyết không thể cho hắn thêm tiêu diệt từng bộ phận cơ hội, mọi người tụ lại cùng một chỗ. Rất nhanh thì có cương thi xuyên qua ô trí kế hoạch. Chúng cương thi nhanh chóng hướng trung gian dựa vào, tất cả cương thi đều tập trung ở cùng nhau. Cuối cùng tính toán, dĩ nhiên thiếu mười mấy người, những thứ này cương thi sắc mặt đều thay đổi nhục nhã. Tiểu tử, có bản lĩnh đi ra quang minh chánh đại đánh một trận Âm thầm đánh lén có gì tài ba? Hành vi như vậy, thật sự là khiến người ta khinh thường. Những thứ này cương thi bắt đầu ám sát kích ô Chí, Chỉ là, ô Chí ẩn từ một nơi bí mật gần đó, đối với những thứ này cương thi trảo phúng căn bản bất vi sở động. Cùng một ít cương thi đấu võ mồm, vô duyên vô cớ có phần. Tuy ý những thứ này cương thi nói như thế nào khó nghe, ô Chí chính là bất vi sở động. Đến cuối cùng, những thứ này cương thi cũng không có cách nào, mà bọn họ cũng khẳng định không dám ở phân tán. Tiểu tử này là không là nhân cơ hội đào tẩu. Có cương thi phát sinh nghi vấn. Bọn họ đã tìm hai canh giờ, ngay cả ô chi cái bóng đều không có tìm được. Lúc này, một ít cương thi bắt đầu đả khởi giám thúi. Ngươi nếu như muốn rời đi, vậy ngươi mặc dù đi trước tốt. Lời này vừa nói ra, cương thi lập tức không lên tiếng. Hắn nói ô chi đã đào tẩu, dù sao chỉ là phỏng đoán của hắn. Nếu như ô chi không có đào tẩu, lạng yên không tiếng động đi theo sau lưng của hắn, chỉ sợ mình bị sát cũng không biết. Trong nháy lại là hai canh giờ đi qua, ô trí vẫn ẩn giấu ở trong hư không, không có chút nào muốn chạy trốn ý tứ. Hai mắt của hắn híp lại, không ngừng nhìn chăm chú vào này cương thi. Xem ra tiểu tử kia thực sự đào tẩu. Lúc này, càng nhiều hơn cương thi đều có ý tưởng như vậy, truy tra cũng đình chỉ. Ta không tin tiểu tử kia đào tẩu, nói không chừng hắn đang giấu ở một cái góc nào đó, ở xem chúng ta đây. Lao quỷ đột nhiên mở miệng nói. Tiểu tử kia trên người có thông thiên thần một loại bảo vật này hiện tại lại cướp đi bổn nguyên bạch liên nếu là ngươi nói ngươi còn có thể cầm như vậy trọng bảo rêu rao sau đó chờ chúng ta đi sát kỳ jun sợ lạnh lùng nhìn lão quỷ bởi vì lão quỷ lừa dối hắn hắn tâm lý vẫn canh cánh trong lòng trong lúc nhất thời những thứ này cương thi chia làm hai phái nhất phái cho rằng ô trí đã đào tẩu một phái khác lại cho rằng ô trí đang nằm vùng ở âm thầm tùy thời mà phát động thông thiên thần mục ta không nên cũng không muốn lại tham dự vào trong chuyện này các ngươi tự giải quyết cho tốt đi Cáo tử. Một gã cấm địa cường giả đột nhiên mở miệng nói, sau đó hướng chúng cương thi thi lễ một cái, trực tiếp xoay người lì khai. Chương 968, nô dịch cấm địa cường giả. Tất cả cương thi đều đem ánh mắt nhìn chăm chú vào rời đi cấm địa cường giả. S. John G. ẩn hủ ạ tản dê la S. John Thẳng đến người cường giả kia triệt để từ mọi người trong cảm giác tiêu thất, chúng cương thi vẫn không có cảm ứng được ô trí tồn tại. Xem ra tiểu tử kia thực sự đào tẩu, đáng tiếc một gốc cây thông thiên thần mục tất cả mọi người tán đi. mắt thấy tên kia rời đi cương thi không có chuyện, chúng cường giả tâm tư lưu động cũng không còn tiếp tục đợi tiếp tâm tình. trong lúc nhất thời, đại bộ phận cương thi cường giả cũng bắt đầu bỏ chạy. thấy vậy, ô trí vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng trên mặt của hắn nhưng dần dần lộ ra nụ cười tà dị. các ngươi vì sao không đi? lẽ nào đối với thông thiên thần mục còn không hết hy vọng? ô trí nhìn còn dư lại 5 tên cấm địa cường giả, vẻ mặt cổ quái hỏi. 5 tên cương thi trầm mặc không nói chỉ là dùng hai mắt chăm chú nhìn trầm trầm ô Chí, các ngươi không nói lời nào, ta liền khi các ngươi cam chịu, đã như vậy, vậy đi chết đi! Ô Chí đột nhiên tế xuất Thông Thiên Thần Mục, hai tay ôm lấy, một mạch hướng năm tên cương thi cường giả quét qua, Thông Thiên Thần Mục chấn áp tất cả, nơi đi qua, không gian ngưng tụ, thi khí ngừng vận chuyển, mà ở Thông Thiên Thần Mục mặt ngoài, càng tràn ngập một tầng luyện ngục thung lũng chân dung, không ngừng có bổn nguyên chi lực từ cái này trong hình ảnh rũ xuống, khiến Thông Thiên Thần Mục quy lực thay đổi càng thêm mạnh mẽ. Nam tên cấm địa cường giả thấy vậy, sắc mặt nhất tề biến đổi, dĩ nhiên cảm thụ được một cổ không thể ngăn cản chi niệm. Ô Chi nếu không sử dụng thông thiên thần mục, bọn họ còn có thể ứng phó. Hiện tại ô Chi tế xuất thông thiên thần mục, năm nhân mã thượng liền biết không phải là đối thủ. Lúc này đâu còn cố phải còn lại, đều hướng xa xa bỏ chạy. Bọn họ muốn xuyên toa hư không, lại kinh hoàng phát hiện, trung quanh thiên địa đã bị thông thiên thần mục chấn áp, căn bản là không có cách phá toái hư không. Thấy vậy, nam tên cường thi thực sự hoảng. Thông thiên thần mục vĩ đại cái bóng từ màn trời trên nền xuống, 5 tên cương thi gấp khắp nơi loạn lũi. Dừng tay, chúng ta bây giờ liền rời đi. Một tên trong đó cương thi mắt thấy tình hình không đúng, vội vã lớn tiếng kêu lên. Hiện tại mới nhớ đi. Một, Ô Chí lạnh rên một tiếng, đối với cương thi nói bất tiết nhất cố. Nhanh lên một chút dừng tay, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Đến lúc này, bảo trụ tánh mạng mới là trọng yếu nhất, nếu không, ngay cả cương thi đều làm không được thành. Cho các ngươi cơ hội. Các ngươi không cẩm, bây giờ biết hối hận. Đáng tiếc trên đời này không có hối hận thuốc. Ô Chí liên tục cười lạnh, thông thiên thần mục cơ múa càng thêm cấp bách, đem năm tên cương thi cường giả bức chặt vật không chịu nổi. A. Một gã cương thi cường giả bị thông thiên thần mục quét trúng, trực tiếp bị đánh trọng thương thổ huyết, cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Bốn người khác thấy vậy, sắc mặt thay đổi càng thêm khó coi đứng lên. Tiểu tử này không cho chúng ta đường sống, mọi người cùng hắn liều mạng. Một gã cương thi cường giả sắc nghiêm ngặt bên trong nhẫm tê lên, chỉ thấy toàn thân hắn thi khí sao động không ngớt, tràn ngập lực lượng cuồng bạo, ở trên đỉnh đầu hắn, Nhất Đạo bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chân dung nổi lên, sai hạ một đạo đạo bổn nguyên chi lực. Liều mạng. Ba người kia cũng khởi sướng ngon đến, đồng dạng quyết định liều mạng. Bốn gã cấm địa cương giả, đồng thời thôi động cấm địa bổn nguyên chi lực, sau đó đánh phía thông thiên thần mục. Ầm. Kích liệt tiếng nổ đùng đoảng vang lên, thi khí bốc lên, cấm địa chân dung hung mãnh đụng vào nhau. Bột phát ra sóng động cực kỳ kinh người, uyển nhược hải lãng mở dạng, hướng bốn phía đám tràn ra đi. Bốn gã cương thi cường giả trực tiếp bị cường đại kia phản xung lực vén bay ra ngoài. Ô trí đồng dạng không dễ chịu, chỉ thấy trong ngực hắn ôm thông thiên thần mục, cả người cũng là liên tiếp lui về phía sau. Bất quá, so sánh với bốn gã cương thi mà nói, tình trạng của hắn tốt, thượng rất nhiều. Sắc, thân hình của hắn vừa mới ổn định, trứng mắt, lần thứ hai ôm thông thiên thần mục sung lên, năng lượng trong cơ thể bột phát ra. Luyện ngục thung lung chân dung rũ xuống từng đạo bổn nguyên chi lực, đem Thông Thiên thần mục uy thế thôi phát đến mức tận cùng. Bốn gã cương thi cường giả thấy vậy, trong con ngươi tràn đầy hoảng sợ chi sắc. "Ta và ngươi liều mạng." Một tên trong đó cương thi cường giả trong mắt lóe ra hung ác độc địa chi sắc. Toàn thân khí tức kịch liệt bạo động, thay đổi cực kỳ không ổn định, hắn lại muốn tự bạo. "Hain." Tô Chí khinh thường lạnh rên một tiếng, thôi động Thông Thiên thần mục, trực tiếp hướng về phía tu giả Phật qua đi. Thông Thiên thần mục trấn áp tất cả, Dĩ nhiên đem cương thi tự bạo cầm cố Không còn cách nào khuyết tán ra Thình thịch Cương thi cường giả bạo tạc đứng lên Huyết nhục thân bay ngang Khắp nơi đều là nhục thân mạng Chỉ là, nhưng không có đối với ô trí tạo thành chút nào thương tổn Nguyên bản còn lại ba gã cương thi cũng muốn tự bạo Vừa thấy được tình hình như thế Đâu còn có như vậy tâm tư Tự bạo Không chỉ có không đả thương được ô trí Ngược lại làm cho bản thân rơi một cái không thể toàn thời Ngươi rốt cuộc muốn thế nào Mới có thể buông tha chúng ta Đánh lại đánh không lại, trốn lại chạy không thoát, hiện tại ngay cả tự bạo đều không được, ba gã cương thi triệt để không có tính tình, chỉ có thể hướng Ô Chí nhận túng. "Nhận ta làm chủ nhân." Ô Chí lãnh đạo nói rằng. "Nhận ngươi làm chủ nhân, không có khả năng." Nghe được Ô Chí mà nói, ba gã cương thi cường giả thủ lĩnh không ngừng lay động, bọn họ là cấm địa cường giả, ở nơi này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ đều là mạnh nhất tồn tại, hiện tại muốn bọn họ nhận thức Ô Chí làm chủ Bọn họ căn bản là không có cách tiếp thu. Sẽ nhận ta làm chủ nhân, sẽ chết, các ngươi tuyển chọn đi, bất quá ta thời gian phi thường hữu hạn. Ô chí có thể không có thời gian cùng bọn họ có kẻ mà cả, không nhịn được lạnh rên một tiếng. ba gã cương thi sắc mặt không ngừng biến ảo, trong nội tâm tựa hồ đang làm kịch liệt dây ruột. Nói cho ta biết kết quả, muốn còn sống là muốn chết. Ô chí không cho bọn hắn suy tính cơ hội, lần thứ hai bước vội và đạo. Ta, nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân một gã cương thi tối nghĩa nói rằng, ngươi rất thức thời, như vậy các ngươi thì sao? Âu trí lại đưa mắt nhìn sang hai gã khác cương thi, chúng ta cũng nguyện ý thần phục. đến lúc này, hai người căn bản không có lựa chọn nào khác. sau đó, Âu trí lấy vô danh công pháp ở ba gã cương thi trong đầu trồng tâm chế, chỉ cần cái này ba gã cương thi có phản bội hắn tâm tư, hắn chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể lấy đối phương tính mạng. vô danh công pháp bao la vật tượng, loại này khống chế nhân thuật pháp chỉ là đường nhỏ mà thôi. Lập tức thu ba gã cấm địa cường giả, Ô Chí tâm tình thật tốt. Đi, nữa thu nhiều mấy tên thủ hạ. Ô Chí vung tay lên, phá toái hư không, hướng này chạy trốn cấm địa cường giả đuổi theo. Hắn có tiểu địa đồ phần mềm hắc, nhưng thứ này cấm địa cường giả chỉ cần không có chạy ra tiểu địa đồ phần mềm hắc phạm vi bao phủ, liền không còn cách nào chạy ra Ô Chí lòng bàn tay. Ba gã cương thi lẫn nhau nhìn nhau một cái, đều có thể cảm nhận được trong lòng đối phương tay đắng. Cái này thật đúng là là trộm kê không được còn mất nắm gạo. Thông thiên thần mục không có được, lại đem mình rơi vào đi. Những cấm địa kia cường giả đối với người khác căn bản không tín nhiệm, đều là phân tán thoát đi, các cố bản thân, nhưng thật ra thuận tiện Ô Chí, chỉ cần tìm được những cấm địa kia cường giả, rất là buông lỏng liền đưa bọn họ đánh bại. Có 3 người tiền lệ, Ô Chí thu phục những thứ này cấm địa cường giả phi thường ung dung. Đến cuối cùng, ở Ô Chí bên người dĩ nhiên khoảng cách 36 tên cấm địa cường giả, bọn họ toàn bộ bị Ô Chí hạ cấm chế. Chương 969 Bãi bỏ sơn cốc. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chỗ sâu nhất, thi khí nồng nặc đến mức tận cùng, không trung tràn ngập từ thi khí quán trú mà thành thi vụ, che lấp toàn bộ đất trời. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chỗ sâu nhất là một chỗ sơn cốc, ở sơn cốc trung ương bố trí một cái khổng lồ tụ nguyên trận. Chỉ là, cái này tụ nguyên trận tụ tập không phải thiên địa nguyên khí, càng là bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thi khí. Mà lúc này, ở trong thung lũng này xuất hiện nhóm cương thi, mỗi người dĩ nhiên có lạ ngưng tụ ra cấm địa cấm địa cường giả. Thế nhưng người đầu lĩnh lại là một cái nhân loại thanh niên. Nơi này chính là bãi bỏ sơn cốc. Quả thực rất tốt. Ô trí liếc một lần cả cái sơn cốc, rất là hài lòng nói. Trải qua buổi nguyên bạch liên đánh một trận, bãi bỏ khu vực khai thác mỏ cấm địa cường giả tử thương gần nửa, mà Ô trí lại thu phục 36 tên cấm địa cường giả, hầu như đem bãi bỏ khu vực khai thác mỏ cấm địa cường giả một lưới bắt hết. Nghe được Ô trí mà nói, những cấm địa kia cường giả lúng ta lúng túng không dám nói. Bọn họ bị Ô Chí trổng cấm chế Nào dám đối với ô trí có bất kỳ bất mãn gì. Quang mang loại lên, ô trí đem xích phong từ không gian trên thế giới phóng xuất, Vừa cảm thụ đến nồng nặc kia trí cực thi khí, xích phong tinh thần chính là chấn động. Sau đó hắn quay người lại, chứng kiến đứng sau lưng ô trí rất nhiều cấm địa cường giả, biểu tình kia trong nháy mắt thay đổi cứng ngắc, trinh cá nhân tức thì bị hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Ô, ô đại ca, những người này. Hắn đưa tay chỉ này cương thi cường giả, có chút nói năng lộn xộn đứng lên. Mà những cấm địa kia cường giả, đối với Sích Phong sợ sạ lại tựa như không có bất kỳ phản ứng một dạng, hoàn toàn chính là có gỗ. Ô Chí cười cười, bọn họ hiện tại toàn bộ đều là thủi hạ của ta. Ngươi! Thủi hạ của ngươi! Sích Phong trừng mắt, tựa như ở như nhìn quái vật nhìn Ô Chí. Ô Chí bất đắc dĩ gật đầu, sơn cốc này là bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thi khí nồng nặc nhất địa phương. Từ nay về sau, ngươi ở nơi này tu luyện đi, nếu là có cái gì không biết địa phương có thể tìm những thứ này cấm địa cường giả hỏi. Ô chí trực tiếp nói với Sích Phong, lười cùng hắn giải thích thêm. Những cường giả này thật là thủ hạ của ngươi. Sích Phong vẫn không xác định hỏi. Dạ, đối với lời của ngươi, bọn họ không dám có bất kỳ phản kháng. Ô chí triệt để không nói gì. Quá tốt. Sích Phong đống nhiên nhảy dựng lên, thần tình hương phấn không gì sánh được. Thế vậy, ô chí chỉ có thể lắc đầu. Ta muốn bê quan tu luyện, nếu như có cái gì sự tình. Cứ việc tìm những thứ này cương thi tốt. Vừa nói, ô trí lại quay đầu nhìn về phía này cương thi cường giả, các ngươi nếu thần phục với ta, sẽ tận tâm tận lực làm việc cho ta, chỉ cần các ngươi không phản bội, ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đái các ngươi. Vừa nói, hắn trực tiếp đem thông thiên thần mục tế xuất đến, sau đó thua bởi tụ nguyên trận hai bên trái phải. Một cổ vô hình sóng động tự thông thiên thần mục chi thượng đãng dạng ra, hướng bốn phía tỏ khắp đi, trung quanh thi khi đột nhiên trở nên đọc lại. Này cương thi cường giả nhìn thấy Thông Thiên Thần Mục, con mắt không khỏi sáng ngời, bất quá rất nhanh, trong tròng mắt thần quang lại thu liễm. Bọn họ hiện tại đã thần phục với Ô Chí, tự nhiên không thể lại đánh Thông Thiên Thần Mục chú ý. Lúc rỗi rảnh, ta cho phép các ngươi ở Thông Thiên Thần Mục trăm trượng xa xa tu luyện, nếu là có thể đạt được ta tín nhiệm, không bài trừ cho các ngươi ở Thông Thiên Thần Mục hạ tu luyện. Ô Chí vừa dứt lời, này cương thi cường giả đều toàn bộ ngẩng đầu, kích động không rõ nhìn hắn. Ngươi nói là sự thật? Lao Quỷ run giọng hỏi. Trước đây hắn tuy là đào tẩu, cuối cùng vẫn là không có thể thoát khỏi Ô Chí truy sát, cuối cùng thần phục với Ô Chí. Còn lại cương, thi cường giả cũng là tràn đầy ngầm mong đợi nhìn Ô Chí. Tự nhiên là thật, ta nói rồi, chỉ cần các ngươi thật tình thần phục, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Ô Chí nói thật. Được, chỉ cần ngươi để cho ta mượn Thông Thiên Thần Mục tu luyện, ta lão quỷ Cam nguyện thần phục với ngươi, mặc cho ngươi khu xử. Ta kỳ quân sợ cũng cam nguyện thần phục với ngươi. Trong lúc nhất thời, chúng cương thi cường giả đều rối rít tỏ thái độ. bọn họ đuổi theo Âu Chí vì chính là thông thiên thần mục. hiện tại Âu Chí nếu nguyện ý xuất ra thông thiên thần mục cung bọn họ tu luyện, hơn nữa trong cơ thể bị Âu Chí trồng cấm chế, những người này cũng chỉ có thể thần phục. lời của các ngươi ta nhớ hạ, ta muốn bê quan tu luyện, các ngươi bây giờ nhiệm vụ liền là bảo vệ cẩn thận sơn cốc này, đừng cho bất kỳ người nào vào quấy rối, chấn phục những thứ này cương thi cường giả. Âu Chí lập tức mở miệng nói rằng. Tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào đạp vào sơn cốc nửa bước, người yên tâm đi. Chúng cương thi cường giả dùng sức vô ngực bô cam đoan. Bọn họ đều là cấm địa cường giả, nguyên buồn chính là bãi bỏ khu vực khai thác mỏ vương giả, mà bây giờ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ đại bộ phận cấm địa cường giả đều tụ tập ở đây, còn có ai dám can đảm tiến vào sơn cốc, quấy nhiều ô trí tu luyện. Đối với cái này chút cấm địa cường giả mà nói, đây quả thực là nhất kiện phi thường buông lòng việc nhỏ. hai bên trái phải. Six Phong tận mắt chứng kiến chuyện này phát sinh, cả người kích động không nớt. Trấn phục những thứ này cấm địa cường giả, Ô Chí lại đuổi đi Six Phong, sau đó ngồi ngay ngắn ở tụ nguyên trận hai bên trái phải. Tiến Nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ phía sau, thực lực của hắn để thăng phi thường lộ vẻ nhanh, không chỉ có đem tu vi từ thần giai ngũ cấp để thăng tới thần giai thất cấp, càng là đạt được bổn nguyên bạch liên, ngưng tụ ra luyện ngục thung lũng, khiến thực lực của hắn trực tiếp siêu việt cấm địa cường giả. Hắn cần vững chắc tu vi của mình, càng cần nữa càng ngộ mở rộng luyện ngục thung lũng cấm địa, hắn luyện ngục thung lũng cấm địa, dù sao cũng là đi qua bổn nguyên bạch liên ngưng tụ mà thành, hắn đối với luyện ngục thung lũng bổn nguyên lĩnh ngộ căn bản là linh, hiện tại đã ngưng tụ ra luyện ngục thung lũng, đang dễ dàng khiến hắn nhờ vào đó lĩnh ngộ luyện ngục thung lũng bổn nguyên, tiến thêm một bước mở rộng không gian bên trong thế giới luyện ngục thung lũng. trong nháy, thời gian một năm đi qua, thời gian một năm, ô trí tu vi triệt để vững chắc ở thần giai thất cấp, đồng thời. Hắn đối với luyện ngục thung lũng lĩnh ngộ đã đạt được sâu đậm cảnh giới. Hơn nữa thông thiên thần mục thanh tẩy ở không gian của hắn trong thế giới luyện ngục thung lũng đã đạt được phương viên trăm ngàn giảm. Lúc rồi rảnh hắn cũng sẽ tiến nhập không gian thế giới, bồi bồi khâu nhược tuyết đám người phương viên trăm ngàn giảm luyện ngục thung lũng cái này còn xa xa không đủ. Âu Chi ở trong lòng nói rằng bất quá hắn lúc này tu vi đã đạt được thần giai cấp 7 đỉnh phong cũng nên tấn chức thần giai bát cấp. Một ngày tấn thăng đến thần giai bát cấp. Hắn sẽ lần thứ hai mở ra một loại phần mềm học, đối với lần này, hắn phi thường chờ mong. Còn có bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bổn nguyên, cũng nhất định phải lĩnh ngộ. Hắn cần muốn làm sự tình nhiều lắm. Tấn chức thần giai bắt cấp, ý nghĩa mở ra mới phần mềm học, Ô Chí Phi thường chờ mong. Luyện ngục thung lũng còn cần tiến thêm một bước mở rộng. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ cũng cần lĩnh ngộ. Nếu là có thể ở trong người ngưng tụ ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, thực lực của hắn đem sẽ tăng lên đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Hơn nữa thần giai cấp 8 phần mềm học, thực lực của hắn rốt cuộc có thể để thăng tới trình độ nào, chính hắn đều không rõ ràng lắm. Thần giai bắt cấp có thể mở ra cái gì phần mềm học, hảo chờ mong a. Ô chí hứng phấn trong lòng không nớt. Gấp 6 lần kinh nghiệm phần mềm học mở ra, vô danh công pháp vận chuyển, cả cái trong sơn cốc thi khí cũng bắt đầu hướng ô chí vọt tới. Hắn rốt cuộc bắt đầu trùng kích thần giai bắt cấp. Chương 970, phần mềm học, linh huyết bất tử. Cái này bãi bỏ bên trong sơn cốc thi khí thực sự quá nồng đậm phỏng vấn. Trải qua một năm không nghỉ tu luyện, hơn nữa gấp 6 lần kinh nghiệm phần mềm học, Ô trí Tu Vi đã sớm đạt được thần giai cấp 7 đỉnh phong. Nếu không phải là củng cố tu vi, chỉ sợ hắn đã tấn thăng đến thần giai bắt cấp. Căn cơ càng là vững chắc, tấn thăng đến tiếp theo cấp phía sau, thực lực để thăng thì càng vĩ đại. Tuy là thần giai cấp 8 phần mềm học phi thường dụng người, Ô trí vẫn vững chắc thời gian một năm, vừa muốn nổi đi trùng kích thần giai bắt cấp. Lúc này, vạn sự đã chuẩn bị, vô danh công pháp nhất vận chuyển. Mềm ngông thi khí mà bắt đầu cuồn cuộn mà tới. Chỉ thấy ở trên đỉnh đầu hắn, một cái to lớn thi khí vòng xoáy ngưng tụ mà thành, bao phủ cả vùng thung lũng. Tụ nguyên trận càng là cao phụ tại vận chuyển, đem chọn cái bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thi khí đều rút ra rời mà tới. Chúng cương thi cường giả ngây ngốc nhìn đây hết thảy, có chút không phản ứng kịp. Sích phong cũng thần tình vô cùng phức tạp. Như tình huống như vậy, một năm trước hắn đã từng gặp qua một lần. Một lần kia, ô trí là trùng kích thần giai hậu kỳ. Hấp thu mà đến thi khí liền hình thành một vòng xoáy khổng lồ, đem vương viên trăm ngàn giặm cương thi đều hấp dẫn tới. Nay cương thi cho là có trọng bảo xuất thế, vẫn cùng Ô Chí đánh một trận, cuối cùng bị Ô Chí toàn diệt. Mà hiện nay, thời gian một năm đi qua, Ô Chí tấn chức thần giai bắt cấp, xem vòng xoáy kia phạm vì, dĩ nhiên so với lúc trước còn muốn lớn hơn gấp đôi. Chủ yếu nhất là dẫn dắt mà đến thi khí so với lúc trước bàng bạc thập bội. Bởi vậy có thể thấy được, Ô Chí tấn chức thần giai bắt cấp cần năng lượng có bao nhiêu hùng hậu chung quanh thi khí không ngừng tụ đến, trải qua vòng xoay to lớn, toàn bộ dung manh và ô chi trong cơ thể, sau đó bị chuyển hóa thành nhất tinh thuần nguyên khí, trợ giúp ô chi trùng kích thần giây bắt cấp. ở trong cơ thể hắn, hạo đã nguyên khí như phiên giang đảo hải mở dạng, không ngừng gầm thét, lúc này đã hoàn toàn sôi trào, ô chi kinh mạch vô cùng phong khoáng, giống như là một cái đại hải. nếu là một gã thần giây tuột cùng chí cường giả tiến nhập hắn kinh mạch, chứng kiến nguyên mông nguyên khí, chỉ sợ sẽ bị sợ ngất đi. trong cơ thể hắn nguyên khí nồng độ thậm chí so với bình thường thần giai đỉnh phong trí cường giả mạnh hơn mấy lần phải biết rằng hắn hiện tại chỉ là thần giai thất cấp mà thôi ầm đột nhiên từ trong cơ thể hắn truyền đến một tiếng tiếng nổ đùng đoàng giống như là lũ bất ngờ trùng khoa đe đập, quan chú ở trong sơn cốc thi khí lập tức tìm được đột phá khẩu toàn bộ chen chúc mà vào theo minh ngông thi khí dũng mãnh bảo ô trí trên người bỗng nhiên đãng dạng khởi một khí thế bằng bạc khí thế kia xông phá thiên địa tựa như muốn đem mảnh này trời giang phá tránh thoát gông cùm xiềng xích đây là đế tử chính bãi bỏ khu vực khai thác mỏ huyền linh đại lục vô tận trong tinh hải huyền linh trong đảo huyền linh đông nhiên mở hai mắt ra một đôi mắt tựa hồ có thể xuyên thấu toàn bộ đại lục xem lần huyền linh đại lục mỗi một cái góc lúc này lông mày của hắn cũng nhẹ nhàng nhíu lại từ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong lao ra một cổ hơi thở mơ hồ khiến hắn cảm thụ được một loại cường thế cùng bất khuất tuy là cổ hơi thở này bây giờ còn có một chút yếu cũng đã có thể khiến cho sự chú ý của hắn bãi bỏ khu vực khai thác mỏ trung dĩ nhiên xuất hiện một cái cường giả như vậy thật ra khiến ta chút ngoài ý muốn trong con mắt của hắn bạo nổ bắn xuất ra đạo đạo tinh mang lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến một năm trước bị hắn bức vào bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ô trí chứng kiến cái này phá tan chân trời khí tức hắn dĩ nhiên nghĩ đến ô trí trên người thông thiên thần mục đúng là nhất kiện trí bảo đáng tiếc thành tựu của ngươi cũng chỉ có như vậy vừa nói hắn lần thứ hai nhắm hai mắt lại bất quá lại lưu lại một đạo thần thức, thời khắc chú ý bãi bỏ khu vực khai thác mỏ động tĩnh. Ô Chí tuy là biểu hiện ra một ít bất phàm, lại còn không có thả ở trong mắt Huyền Linh. Hắn là hư giai chí thánh, Ô Chí mặc dù ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ có chỗ lợi, lĩnh ngộ ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bổn nguyên, thậm chí ngưng tụ ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, cũng không đủ làm hắn đối thủ. Hắn quan tâm chỉ là thông thiên thần mục, còn như Ô Chí, chỉ là một tiểu rồi mà thôi. Hơn nữa Ô Chí Xông phá thần giai cấp 7 bích lũy phía sau, rốt cục một bước bước vào thần giai bắt cấp. Cả cái sơn cốc bầu trời thi khí đều hướng trong cơ thể hắn xuyên vào. Trong chốc lát, cả kia thi khí vòng xoáy đều dung nhập vào ô trì trong cơ thể, mà hai mắt của hắn, cũng ở phía sau mở đến. Trong mắt của hắn lộ ra một cổ tiết hận chi sắc. Tấn chức thần giai bắt cấp, sợ phải hao phí năng lượng quá to lớn, cho dù là bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, cũng chỉ là khó khăn lăm chống đỡ ta đột phá mà thôi. Hắn nguyên bản còn dự định đem tu vi hoàn toàn vững chắc ở thần giai bắt cấp, lại phát hiện không trung thi khí đã không đủ. Bất quá tiêu hao năng lượng càng là khổng lồ, thực lực của hắn để thăng cũng thì càng khủng bố. Hắn thô sơ giản lược đánh giá coi một cái, từ thần giai thất cấp tấn thăng đến thần giai bắt cấp, chiến lực của hắn ít nhất để thăng thập bội. Nhất là không gian thế giới, lần thứ hai mở rộng thập bội, đạt được một cái trình độ khủng bố. Âu Chí tin tưởng, khi tu vi của mình đạt được thần giai cửu cấp lúc không gian của hắn thế giới đã có thể cùng huyền linh đại lục sánh ngang, tu vi tăng lên trên diện rộng, tốc độ đạt được mức cực hạn, mở ra phần mềm hắc linh huyết bất tử. đúng lúc này, trong đầu quả nhiên truyền đến một tiếng phần mềm hắc tăng lên âm thanh, linh huyết bất tử. ô trí nghe được bốn chữ này, ô trí hai mắt đống nhiên trừng tròn trịa, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. linh huyết bất tử, phần mềm hắc mở ra phía sau, thân thể tiến nhập số liệu hóa, toàn thân khí huyết, nguyên khí lấy số liệu tình thế hiện ra. Chỉ cần chữa vật nguyên giới chung có đầy đủ bổ sung khí huyết đăng thuốc, dù cho khí huyết biến thành linh, cũng sẽ không chết. Đây quả thực là nghịch thiên A. Toàn thân trạng thái số liệu hóa sau đó, cùng địch nhân lúc đối chiến, dù cho bị địch nhân bắn trúng thân thể, biểu hiện ra cũng sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn gì, tổn thất vẹn vẹn chỉ là khí huyết số liệu. Có thể nói, tiến nhập số liệu hóa sau đó, ô trí sinh mệnh tự lấy số liệu đến thể hiện. Dưới tình huống bình thường, khí huyết số liệu là số 0, ô trí sẽ chết Thế nhưng mở ra linh huyết bất tử phần mềm học phía sau, chỉ cần chữa vật nguyên giới chung có bổ sung khí huyết đan thuốc, có thể treo ở một cái tánh mạng, khí huyết vẫn ở vào mới vừa biến thành không đích trong nháy mắt, bất sinh bất tử. Mà một khi địch nhân đình chỉ công kích, đi qua bổ sung khí huyết đan thuốc, khí huyết liền sẽ từ từ khôi phục lại. Có lẽ huyết bất tử phần mềm học, ô trí hầu như chính là đánh không chết tiểu cường. Quá tốt, có lẽ huyết bất tử phần mềm học, ta có được hay không cùng Huyền Linh Quang Minh tránh đại đánh một trận. Ô Chí bắt đầu huyễn nhớ tới. Sau đó, hắn lại dùng sức lắc đầu. Hắn và Huyền Linh sự tranh lệch quá lớn, cũng không phải có thể thông qua một cái phần mềm hoặc là có thể bù đắp. Đối mặt Huyền Linh công kích, hắn có thể có thể bất tử, nhưng là mơ tưởng thế nhưng Huyền Linh may mắn. Chủ yếu nhất là, một ngày chữa vật nguyên giới trong đan thuốc hao hết, không có đan thuốc bổ sung, đây cũng là thực sự chết. Phải biết rằng, một khi bị đánh thành linh huyết, vậy sẽ phải vẫn dùng đan thuốc. Từ giờ trở đi, ta phải lượng lớn thu thập thảo thuốc. Đem chọn cái chữ vật nguyên giới chung đều chất đầy đàn thuốc. Ô chí này sinh ác độc tiêu lên. Chương 971, nương tụ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Tấn thăng đến thần giai bắt cấp phía sau, Ô chí muốn làm sự tình càng nhiều. Phỏng vấn. Đầu tiên, hắn đem 36 tên cương thi cường giả phái đi ra ngoài, vì hắn thu thập luyện chế đan thuốc thảo thuốc. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ là tam đại cấm địa một trong, tuy là thi khí tràn ngập, nhưng là vì vậy tạo ra rất nhiều cùng thi khí có liên quan thảo thuốc lấy bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thi khí nồng độ hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi để thăng tới thần giai cửu cấp hiện nhiên là không có khả năng hắn kế tiếp dự định lĩnh ngộ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bùn nguyên tranh thủ sớm ngày tại không gian trên thế giới ngưng tụ ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ nếu muốn cảm ngộ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bùn nguyên đem cả người đều dung nhập vào bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thi khí trong đây mới là phương pháp nhanh nhất, nhất sở dĩ ô trí trực tiếp đem thông thiên thần ngũ thu thậm chí ngay cả vô danh công pháp đều ngừng vận chuyển thi khí rung manh vào trong cơ thể hắn, không có hữu vô danh công pháp hấp thu những thứ này thi khí, những thứ này thi khí bắt đầu ăn mòn ô trí thân thể. Sau đó, ô trí nương thân thể cảm ứng, cẩn thận phân tích, nghiên cứu, tham dò những thứ này thi khí. Mà một khi hắn cảm giác thân thể không thể chịu đựng thời điểm, vô danh công pháp bật người vận chuyển, đem những thi khí đó toàn bộ hấp thu hầu như không còn, chuyển hóa thành trong cơ thể hắn nguyên khí. Còn như thi khí đối với thân thể ăn mòn càng là vô tật mà chấm dứt. Cứ như vậy, Âu Chí lấy thân thử nghiệm, không ngừng cảm ngộ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bùn nguyên. Thời gian vội vã mà qua, trong nháy lại là thời gian một năm đi qua. Một ngày này, Âu Chí bỗng nhiên mở hai mắt ra, từ hai con mắt của hắn trong, dĩ nhiên đã giao động ra một cổ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bùn nguyên chi lực. Tam đại cấm địa bùn nguyên quả nhiên không phải dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Âu Chí thì thào một tiếng, lại không có bất kỳ nổi giận chi sắc. Hắn lấy đơn giản nhất, thô bạo nhất. Nguy hiểm nhất phương pháp lĩnh ngộ bãi bỏ khu vực khai thác Mỏ Bổn Nguyên, dùng thời gian một năm mới nhìn xem lĩnh ngộ ra bãi bỏ khu vực khai thác Mỏ Bổn Nguyên ra tóc. Hắn biết, Tam Đại Cấm Địa Bổn Nguyên cũng không phải dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Nếu không, toàn bộ Huyền Linh Đại Lục cũng sẽ không có bất kỳ người nào có thể phá gông cùm xiềng xích, đột phá đến hư giai. Mà những cấm địa kia cường giả, ở bãi bỏ khu vực khai thác Mỏ Sinh Tồn vô số năm, mới lĩnh ngộ được bãi bỏ khu vực khai thác Mỏ Bổn Nguyên. Hắn có thể ở trong vòng một năm không bằng bổn nguyên môn hạng, đã là phi thường nghị tiên. Xích Phong, ta khiến này cương thi thu thập thảo thuốc. Hiện tại tiến độ như thế nào? Ô trí hướng Sích Phong hỏi. Cái này thời gian một năm, là lĩnh ngộ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bổn nguyên, đối với ngoại giới sự vật hắn không quản không hỏi, chỉ là khiến Sích Phong đến đốc xúc này cương thi cường giả thu thập thảo thuốc. 36 cấm địa cường giả ở nơi này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chính là tồn tại trí cao. Bọn họ đem mệnh lệnh phát xuống về phía sau, này cường thi trải qua một năm thăm dò, đã đem toàn bộ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bay lên lộn trồng vó lên trời, tất cả thảo thuốc đều đã thu thập hoàn tất. Sích Phong hưng phấn hướng ô Chí báo cáo, chỉ huy 36 tên cấm địa cường giả, đối với hắn mà nói hắn là không gì sánh được phong cảnh sự tình. Ô Chí gật đầu, đối với những cấm địa kia cường giả biểu hiện rất là thỏa mãn. Ngắm lại, hắn đem thông thiên thần mục giao cho Sích Phong kế tiếp ta phải toàn lực lĩnh ngộ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bùn nguyên, cái này thông thiên thần mục tạm thời do ngươi trưởng quản. như thế nào lợi dụng cái này thông thiên thần mục, toàn bằng ngươi làm chủ. nghe này, xích phong đại hỉ vội vã tiếp nhận qua đây thông thiên thần mục. Một. một năm qua này, hắn đã hoàn toàn minh bạch thông thiên thần mục địa thiên, đối với ô trí khiến hắn trưởng quản thông thiên thần mục, trong lòng của hắn tự nhiên phi thường kích động. như thế, những cấm địa kia cường giả còn chưa phải là muốn đem hắn phụng ở thủ tâm lý. ha ha. Ô đại ca, ngươi quá anh minh. Vừa nói, Sích Phong ôm Thông Thiên Thần Mục, nhanh như chớp, biến mất. Thấy vậy, ô Chi lắc đầu bật cười, Thông Thiên Thần Mục đã hoàn toàn cùng không gian của hắn thế giới dung hợp, chỉ cần hắn không chết, bất luận kẻ nào đều không thể cướp đi. Mà Âu Chi tin tưởng, những cấm điệu kia cường giả tuyệt không dám đánh Thông Thiên Thần Mục chú ý. Phân phó Sích Phong một phen, ô Chi lần thứ hai tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ buồn nguyên linh nộ, hắn đã phải bãi bỏ khu vực khai thác mỏ buồn nguyên da tóc mở ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ buồn nguyên đại môn kế tiếp lĩnh ngộ sẽ ung dung rất nhiều quả nhiên bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thi khí vào vào thân thể phía sau ô chi rõ ràng cảm giác được đối với thân thể ăn mòn yếu rất nhiều theo đối với bãi bỏ khu vực khai thác mỏ buồn nguyên lĩnh ngộ làm sâu sắc đến cuối cùng dù cho hắn không vận chuyển vô danh công pháp thi khí cũng vô pháp đối với hắn tạo thành thương tổn tu luyện không năm tháng nhất là ở lĩnh ngộ bản nguyên lục lúc thời gian qua càng là nhanh không gì sánh được chớp mắt một cái, lại là thời gian 5 năm đi qua, lúc này, ô chi đối với bãi bỏ khu vực khai thác mỏ buồn nguyên lĩnh ngộ đã đạt được phi thường trình độ khủng bố. Hắn tin tưởng, mặc dù là những cấm địa kia cường giả, nếu bàn về đối với bãi bỏ khu vực khai thác mỏ buồn nguyên lĩnh ngộ, chỉ sợ cũng không bằng hắn. Sau đó, hắn không có dừng chút nào nghỉ, mượn đối với bãi bỏ khu vực khai thác mỏ buồn nguyên lĩnh ngộ, bắt đầu ở không gian bên trong thế giới ngưng tụ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Lúc này, Không gian của hắn thế giới đã vô cùng lớn, cơ hội không có giới hạn, chọn định phương vị, hắn bắt đầu ở không gian trên thế giới ngưng tụ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Buồn nguyên chi lực từ trong cơ thể lan tràn ra, điên cuồng dũng mãnh vào đến không gian trong thế giới. Đột nhiên, một cái quáng mạch xuất hiện ở không gian thế giới, cái này quáng mạch trườn mấy vạn dặm, giống như là một cái ngủ say cự long. Đây là một cái mỏ giàu, quáng mạch sau khi xuất hiện, lập tức hấp dẫn vô số thợ mỏ. Các loại quý hiếm khoáng thạch bị thu thập ra. Dước lấy cả thế giới điên cuồng, trong lúc nhất thời, toàn bộ quáng mạch kín người hết chỗ, khắp nơi đều là lấy quặng thợ mỏ. Một ngày nào đó, quặng mỏ dưới nền đất đống nhiên truyền đến một tiếng gùng gùng vang rội, đó lấy, khổng lồ quáng mạch sụt xuống, giống như là ngủ say cự long thức tỉnh, một cái xoay người, đem tất cả thợ mỏ toàn bộ vùi lấp ở trong đó. Ô chí biết, đây chính là bãi bỏ khu vực khai thác mỏ hình thành quá trình. Khổng lồ quáng mạch dần dần bãi bỏ đứng lên, nơi đây thậm chí thành chỗ Từ này bị vùi lấp thợ mỏ trên người tỏ khắp ra thi khí, bao phủ toàn bộ quán mạch, từ nay về sau lại không có bất kỳ một cái thợ mỏ dám vào vào cái này quán mạch. Một cái mỏ dầu, triệt để bãi bỏ, biến thành bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Từ đó, bãi bỏ khu vực khai thác mỏ rốt cục ngưng tụ hoàn thành. Một cổ bàng bạc buồn nguyên chi lực từ cái này bỏ hoang khu vực khai thác mỏ trùng tỏ khắp ra, tràn ngập ở ô trí các vị trí cơ thể, khiến hắn cảm giác toàn thân tràn ngập bạo tạc vậy lực lượng, thật mạnh. Ô Chi tan thán một tiếng. Đúng lúc này, không gian trên thế giới luyện ngục thung lũng cũng hiện ra một cổ bùn nguyên chi lực. Cái này một cổ bùn nguyên chi lực cùng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bầu trời bùn nguyên chi lực hoàn toàn bất động. Hai người hấp dẫn lẫn nhau, giống như là lưỡng tòa thật to tháp cao. Không gian thế giới xuất hiện hai nơi cấm địa, trong nháy mắt chuyển khắp Ô Chi không gian thế giới, khiến Ô Chi tu giả tranh nhau thăm dò, trôn vùi vô số cường giả cánh mạng phía sau, bãi bỏ khu vực khai thác mỏ cùng luyện ngục thung lũng thành chân chính cấm địa. Đối với cái này chút, ô trí cũng không phải quá quan hệ. Hắn thô sơ giản lược tính toán, từ lĩnh ngộ ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ buồn nguyên, đến ngưng tụ ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, hắn dĩ nhiên dùng thời gian 11 năm. Mẹ kiếp, lao tử từ phàm dai một đường đi đến bây giờ, cũng bất quá dùng 10 năm mà thôi, chỉ là lĩnh ngộ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ngạch buồn nguyên hay dùng thời gian 10 năm. Ô trí không khỏi cảm khái, muốn đánh nhau phá gông cùng siếng siếp, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy sự tình. Chương 972, luyện đan, Nương tụ ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ phía sau, ô trí thực lực thay đổi càng cường đại hơn. Phỏng vấn. Nô, thời gian 10 năm, mặc dù không có tận lực tu luyện, thế nhưng ta có tự động luyện công phần mềm hậc. Hơn nữa gấp bảy kinh nghiệm phần mềm hậc, tu vi của ta dĩ nhiên bất chi bất giác đạt được thần giai cấp 8 đỉnh phong. Kiểm tra một phen tu vi của mình, ô trí cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đối với không gian chi lực lĩnh ngộ sớm đã đạt đến đến mức tận cùng thậm chí không thua với một cái hư giai chí thánh, sở dĩ, thần giai bên trong đối với hắn mà nói, không có bất kỳ bình cảnh, chỉ cần có thể số lượng đủ, dĩ nhiên là sẽ tấn cấp. Chỉ là, cả cái thần giai bắt cấp có thể từ từ tích lũy, mà hắn muốn từ thần giai cấp 8 đỉnh phong, tấn thăng đến thần giai cựu cấp, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu như dựa theo này xuống phía dưới, chỉ sợ 20 năm sau, ta sẽ thủy đáo cử thành tiến nhập thần giai cựu cấp. Tôi chỉ ở trong lòng lầm bầm nói rằng. Đương nhiên Đây chỉ là tự động luyện công phần mềm hoặc cùng gấp bảy kinh nghiệm phần mềm hoặc tác dụng, cũng không suy nghĩ hắn chủ động tu luyện tình huống. Thời gian 10 năm, không gian trên thế giới luyện ngục thung lũng cũng lần thứ 2 mở rộng rất nhiều, đã đạt được phương viên triệu giảm. Ở nơi này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, trừ phi dựa vào tích lũy, chậm rãi chịu đựng đến thần giai cửu cấp, nếu không, ta ở chỗ này sẽ rất khó để thăng bản thân. Là thời điểm lý khai, nhất đạo tinh mang bỗng nhiên từ trong con mắt của hắn bạo nổ bắn ra đó là một cổ tử trong ra ngoài tự tin, còn có chiến ý cao vút. Hắn bây giờ là thần giai bát cấp đỉnh phong tu vi, tại không gian thế giới ngưng tụ hai đại cấm địa, không gian thế giới mênh ngông vô ngân, lại có lẻ huyết bất tử phần mềm hực, đối với mình thực lực, hắn tràn ngập tự tin. Cái nào sợ không phải huyền linh trí thánh đối thủ, hắn cũng tin tưởng vững chắc có một chút sức tự vệ. Băng vào ta thực lực bây giờ, có hay không có thể cùng hư giai trí thánh chống lại đây? Ô trí trong lòng bắt đầu kích động đứng lên. So với việc mười năm trước thực lực của hắn tiến bộ nhiều lắm. Nếu như từ lưỡng đại bổn nguyên lực thôi động thông thiên thần mục, thông thiên thần mục có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực, Ô Chí không cách nào tưởng tượng. Hắn thần thức đương nhiên hướng tứ chu duyên đưa ra, chỉ thấy ở bãi bỏ sơn cốc trung ương, thông thiên thần mục tung bay theo gió, đang dao động ra một vô hình năng lượng, tản mát hướng buôn phía. Mà lúc này, khiến Ô Chí kinh ngạc là, tại nơi thông thiên thần mục phía dưới, dĩ nhiên mâm chân ngồi 37 tên tu giả. Độc. Truyện ở.net không sai, không phải cương thì mà là 37 tên nhân loại tu giả. Đây là chuyện gì xảy ra? Ô Chí lòng tràn đầy nghi hoặc. Cái này thời gian 10 năm trong, hắn vẫn đâm chìm trong bãi bỏ khu vực khai thác mỏ buồn nguyên linh nội trung, căn bản không biết ra giới rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình. Xích Phong, Ô Chí đột nhiên hét lớn. Nghe được Ô Chí thanh âm, Nguyên Bản ngồi xếp bằng ở thông thiên thần một phía dưới 37 tên tu giả, đồng thời trợn mở con mắt, thông suốt hướng Ô Chí nhìn sang. Khi mọi người nhìn thấy Ô Chí đỉnh chỉ tu luyện phía sau, trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ chi sắc. Chỉ thấy những người này thân hình chớp động, trong nháy mắt xuất hiện ở Ô Chí trước mặt của, không mình hành lễ, rất là cung kính kêu lên, đại nhân, Ô đại ca, ngươi cuối cùng kết thúc bế quan. Lúc này, Sích Phong vọt tới Ô Chí bên người, hưng phấn kêu lên. Ô Chí liếc hắn liếc mắt, phát hiện thời gian 10 năm, Sích Phong lại nhưng đã tấn thăng đến thần giai cựu cấp, so với tu vi của hắn cao hơn nhất cấp. Đây là chuyện gì xảy ra? Ô Chí lấy ánh mắt liếc những cường giả kia liếc mắt. Vừa nghe đến Ô Chí nói lên 36 tên cường giả, Sích Phong chính là kích động không ngớt, vội vàng hướng Ô Chí giải thích. "Loberer, nguyên lai, Ô Chí đem Thông Thiên Thần Mục giao cho Sích Phong bảo quản phía sau, ở 36 tên cấm địa cường giả trước mặt rất là xính một bả uy phong. Mà 36 tên cấm địa cường giả sở xuyên thấu qua Sích Phong tỉ tính, đúng bệnh hạ thuốc, hầu như đưa hắn nâng đến đám mây. Những thứ này cấm địa cường giả cấp độ Sích Phong mặt" Sế Phong tự nhiên cũng bảnh ít đi, bánh quy lại, dần dần khiến những thứ này cấm địa cường giả đến Thông Thiên thần mục phía dưới tu luyện. Thông Thiên thần mục chấn áp một ít, những thứ này cấm địa cường giả lấy Thông Thiên thần mục cọ rửa, khô héo, biến chất ra thịt, dĩ nhiên chậm rãi tràn đầy đứng lên, một lần nữa đổi thành sức sống, để cho bọn họ một lần nữa biến thành hình người. Đây chính là những thứ này cấm địa cường giả tha thiết ước mơ sự tình a, trong lúc nhất thời, những thứ này cấm địa cường giả phát ra từ phế phủ đối với Ô Chí cùng Sích Phong cung kính. Ta nói rồi, chỉ cần các ngươi thật tình theo ta, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Lúc này, ô Chí đương nhiên sẽ không đem công lao đẩy ra. Mấy câu nói lần thứ hai khiến những thứ này cấm địa cường giả cảm kích chảy nước mắt. Sích Phong, ta cho các ngươi bắt được thảo thuốc đây. Ta muốn luyện đan. Trấn an một phiên chúng cường giả. ô Chí lần thứ hai hướng Sích Phong hỏi. Sích Phong vội vã mở không gian của mình thế giới, đem này thảo thuốc toàn bộ đổ ra, trồng chất cùng một chỗ, giống như là một toà tiểu sơn. Thấy vậy. Ô chí phi thường thỏa mãn, có những cỏ này thuốc, hắn đem có thể luyện chế ra số lớn bổ sung khí huyết đan thuốc. Hơn nữa, không gian của hắn thế giới đồng dạng chứa đựng số lớn thảo thuốc. Toàn bộ đều là cướp giật mà tới. Ta muốn luyện đan, sau đó chúng ta liền rời đi bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Ô chí hướng mọi người nói. Vừa nghe đến phải ly khai bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, 36 tên cấm địa cường giả lập tức kích động đứng lên. Từ tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ phía sau Bọn họ từ không hề rời đi bãi bỏ khu vực khai thác mỏ một bước. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ tràn ngập thi khí, tựa như không có bất kỳ sinh cơ, bọn họ đối mặt cũng đều là cường thi. Vô số năm qua, bọn họ giờ nào khắc nào cũng đang mơ ước đi ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, nhưng là bọn hắn cũng không dám bước ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ một bước. Một ngày bước ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, bọn họ cũng sẽ bị ngoại giới nguyên khí ăn mòn, triệt để tan rã. Mà bây giờ lại bất động, bọn họ đã một lần nữa hóa người lại không cần lo lắng ngoại giới nguyên khí sẽ ăn mòn bọn họ, bởi vì bọn họ bây giờ cùng nhân loại bình thường cũng không có gì khác nhau. Sau đó, Âu Chi bắt đầu tế xuất đan lô, tự động luyện đan phần mềm hực mở ra, bắt đầu vĩnh viễn luyện khởi đan thuốc đến, bổ sung khí huyết đan thuốc thực sự nhiều lắm, hắn chủ yếu luyện chế ba loại đan thuốc: siêu cấp đại hoàn đan, thánh phẩm đan thuốc, có thể trong nháy mắt khôi phục khí huyết; thần ngưng đan, thánh phẩm đan thuốc; đại phúc độ khôi phục khí huyết, hữu hiệu, hiệu thời gian năm phút đồng hồ. Tiết xương ráng đan, thánh phẩm đan thuốc, có thể trong nháy mắt bổ sung khí huyết. Trong đó, siêu cấp đại hoàn đan cùng tiết xương ráng đan đều là trong nháy mắt bổ sung khí huyết đan thuốc. Chỉ là sở bổ sung khí huyết số lượng bất đồng mà thôi, còn như thần ngưng đan, thì là liên tục khôi phục đan thuốc. Chỉ cần dùng sau đó, 5 phút đồng hồ trong thời gian, liền có thể không ngừng bổ sung khí huyết. Đương nhiên, tốc độ kia phi thường thấp. Xích phong đám người bắt được thảo thuốc nhiều lắm, hơn nữa ô trí dự trữ thảo thuốc đồng dạng phong phú. Cái này một luyện đan, dù cho tốc độ của hắn rất nhanh không gì sánh được, cũng chọn dùng thời gian một tháng. Tất cả thảo thuốc toàn bộ biến thành đan thuốc. Chất đầy mười người thiên lý chứa đựng không gian chữa vật nguyên giới. Chỉ thấy ô Chí mười người trên ngón tay, toàn bộ mang theo chữa vật nguyên giới, mười phần nhà giàu mới nổi hình tượng. Xích phong không biết nói gì nhìn ô Chí, thực sự không biết phải nói gì. Đối với lần này, ô Chí lại là vừa lòng phi thường, trên mặt mang tự đắc nụ cười. Có những thứ này đan thuốc. Hắn linh huyết bất tử phần mềm học là có thể phát huy ra tác dụng. Chương 973: Tái chiến Huyền Linh. Đi, chúng ta ly khai bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Tô Chí vung tay lên, hào mại kêu lên. Nghe được hắn, 36 tên cấm địa cường giả ầm ầm đồng ý, kiểm thượng mang tràn đầy kích động chi sắc. Ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chìm đắm vô số năm, hiện tại rốt cục có khả năng mở, những người này tự nhiên vô cùng hưng phấn. Mọi người phá toái hư không, trực tiếp ở trong hư không xuyên toa nhanh chóng hướng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bên ngoài bay đi. Đoàn người tốc độ thật nhanh, sau 2 canh giờ, bọn họ đi tới bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ven, dừng lại. Âu Chi liếc một cái đầy coi lòng kích động chi sắc mọi người, trầm giọng nói ra: Các ngươi đều biết thông thiên thần mục ở trên người của ta, mà Huyền Linh Chi Thánh cũng tương tự biết, chính là bởi vì Huyền Linh Chi Thánh mơ ước ta thông thiên thần mục, mới sẽ đem ta bước vào bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Tất cả, chúng ta một ngày đi ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Khả năng trong nháy mắt cũng sẽ bị Huyền Linh Chí Thánh phát hiện, sau đó đối với chúng ta tiến hành công kích. Hiện tại ta hỏi hỏi các ngươi, có can đảm hay không cùng Huyền Linh Chí Thánh đánh một trận. Nói ra câu nói này thời điểm, từ ô chí trên người bỗng nhiên hiện ra một cổ khí tức cường đại, hơi thở này tràn ngập bất khuất, có can đảm tiến đấu, cùng tiến tranh, nạo khí động cửu tiên. Khí thế của hắn đám đông che phủ ở trong đó, lại áp chế 36 tên cường giả không thở nổi. Trong lúc nhất thời, 36 tên cấm địa cường giả lúng ta lung túng không dám nói, trên mặt thần thái cũng toàn bộ tiêu thất, biểu tình rất là xấu hổ. Bọn họ chỉ là cấm địa cường giả, tại không gian trên thế giới ngưng tụ ra một đại cấm đất mà thôi, còn như huyền linh, đây chính là huyền linh đại lục chúa tể, chân chính chủ nhân. Hiện tại ô Chí lại muốn bọn họ và huyền linh đánh một trận, đây không phải là kê đàn đụng tàng đá sao. Hai người căn bản không cùng một cấp bậc A. Sợ cái gì, cùng lắm chết một lần mà thôi, mọi người đều là chết qua mấy lần người. Lẽ nào ngay cả chút dũng khí này cũng không có sao? Xích Phong thấy mọi người trầm mặc không nói, lập tức đờ, thần tình căm giận. "Kéo đường." Chúng cường giả bị lời của hắn nói mặt đỏ tới mang tai. "Đại nhân, vùng thế giới này đều là do Huyền Linh chúa tể, lấy thực lực của chúng ta, căn bản không đủ để cùng Huyền Linh chống lại a, lời nói nghe không chúng mà nói, Huyền Linh chỉ sử dụng một cánh tay, chúng ta chỉ sợ đều không là đối thủ." Không khí của hiện trường có chút kiềm nén, lão quỷ nhăn nhó đứng ra. Đại biểu mọi người nói với Ô Chí, "Đúng vậy, Huyền Linh là Hư Gia Chí Thánh, chúng ta ở đâu là đối thủ? Trên lệch quá lớn. Căn bản không ở một cái đẳng cấp a. Mọi người thất truy bắt thiệt ba." Ý kia rất rõ ràng, không muốn cùng Huyền Linh liều mạng. Nghe được mọi người ngôn ngữ, Ô Chí nhẹ khẽ nhíu mày. Những thứ này hay là cường giả đều là ở Huyền Linh Chí Thánh hung uy phía dưới sống tạm đến nay, để cho bọn họ cùng Huyền Linh liều mạng, không khác ý nghị kỳ lạ. Huyền linh chí thánh tự nhiên có ta đi đối phó, các ngươi chỉ để ý ứng phó Huyền linh đại lục cường giả là được." Tô Chí Thanh Âm thay đổi lạnh lùng đứng lên. Nói nói đến chỗ này trình độ, những cấm địa kia cường giả không cách nào nữa cự tuyệt. Dù sao, cái mạng nhỏ của bọn hắn còn nắm giữ ở ô chí trong tay, nếu như hiện tại liền chọc ô chí mất hứng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút gian, là có thể lấy bọn họ tính mạng. Cuối cùng, tất cả mọi người bất đắc dĩ đáp lại. Bọn họ thật vất vả trở lại thân người có thể đi ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ hiện tại ô trí nhưng lại làm cho bọn họ cùng huyền linh liều mạng bọn họ có thể tình nguyện mới là lạ trước đây các ngươi nhận ta làm chủ nhân thời điểm thế nhưng lời thể son sắt nói vô luận ta cho các ngươi làm cái gì các ngươi đều nguyện ý ta không tiếc lấy thông thiên thần mục giúp đỡ bọn ngươi trở lại thân người hiện tại chỉ là cho các ngươi giúp ta phất cờ hò reo các ngươi liền tất cả đều là lý do mượn cớ vậy làm sao có thể để cho ta yên tâm nói nói xong lời cuối cùng Ô Chí trong con ngươi bắn ra một đạo hàn quang, mơ hồ có sát ý tỏ khắp. Đại nhân, chúng ta nếu đáp lại ngươi, đến lúc đó tự nhiên xuất một chút lực, điểm ấy phẩm chất vẫn phải có. Lao Quỷ vội vã lớn tiếng cam đoan. Như vậy tốt nhất. Ô Chí lạnh rên một tiếng, đối với cái này chút cấm địa cường giả triệt để không trông cậy vào. Sích Phong, tu vi của ngươi quá thấp, tạm thời vẫn là đến không gian của ta thế giới tránh một chút đi. Trước mặt của mọi người, Ô Chí trực tiếp nói với Sích Phong. Cế Phong bất đắc dĩ thở dài, đáp một tiếng là, đem Xích Phong thu nhập không gian thế giới, Ô Chí vung tay háo, trực tiếp hướng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bên ngoài xông ra. 36 tên cấm địa cường giả đối mắt nhìn nhau, không ngừng than thở, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ hướng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bên ngoài bay đi. Cái mạng nhỏ của bọn hắn nắm giữ ở Ô Chí trong tay, lúc này phải nghe theo Ô Chí mệnh lệnh. Ô Chí mới vừa bước ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, liền cảm thấy một cổ thần thượng thức liếc đãng mà đến. Trong nháy mắt định ở trên người của hắn. Đối với cái này đạo thân thức, Ô Chí quá không thể quen thuộc hơn, chính là Huyền Linh Đại Lục trưởng khống giả Huyền Linh Chí Thánh, hắn quả nhiên ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bên ngoài lưu lại thân thức, giám thị toàn bộ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Ha ha, tiểu tử, ngươi rốt cục xá ra được, bổn tọa chờ ngươi thật lâu. Nhất đạo tiếng cười to ở Ô Chí vang lên bên hai, cười phi thường vui sướng. Huyền Linh, ngươi thân là hư giai chí thánh, thật không ngờ không cần mặt mũi. Canh dự ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bên ngoài cho ta. Như là đã cùng đối phương vạch mặt, Ô Chí cũng không có bất kỳ cố kỵ nào, vừa bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, liền trực tiếp tức miệng mắng to. Mà lúc này đây, 36 tên cấm địa cường giả cũng tránh hảo từ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bên trong bay ra, nghe được Ô Chí tiếng quát mắng, thiếu chút nữa có một con mới ngã xuống đất. Cái này Ô Chí thực sự không muốn sống, cũng dám mắng Huyền Linh Chí Thánh. Tiểu tử, mặc cho ngươi gian hoạt lại tựa như quỷ ngày hôm nay cũng khó trốn buồn tọa lòng bàn tay Huyền Linh chí Thánh không chút nào nộ một chỉ cự trường phá toái hư không một mạch hướng ô Chí đập tới không có bất kỳ bảo lưu Huyền Linh chí Thánh đây là muốn một trưởng đem ô Chí đập chết a Huyền Linh ngươi quá để ý mình vô danh đao chém đối mặt tầm hầm xuống cự trường ô Chí không có bất kỳ ý sợ hãi toàn thân khí tức mở vô danh đao quyết thi triển ra một mạch hướng cự trường gỗ tới Huyền Linh một trưởng này không có sử dụng bổn nguyên chi lực Ô chí đồng dạng không có sử dụng bổn nguyên thực lực, liều chết chỉ là song phương nguyên khí cùng đối với không gian chi lực lý giải. Ầm. Kích liệt tiếng nổ đùng đoảng vang lên, tại nơi giao đánh trung tâm, bỗng nhiên nhấc lên hạo đãng năng lượng sóng động, một mạch hướng bốn phía đãng dạng đi. 36 tên cấm địa cường giả thấy vậy, từng cái sắc mặt hỗn biến, vội vã nhanh chóng lui lại. Ô chí đồng dạng không dễ chịu, cả người như diều đứt dây một dạng, bị cường đại kia lực đánh vào vén bay ra ngoài. Thân thể hắn trên không trung một phen Một lần nữa ổn định thân hình, sau đó liền nghe được nhất đạo sang sảng tiếng cười to từ trong miệng của hắn truyền ra. Huyền Linh, cái này sẽ là của ngươi công kích sao? Ô Chí cuồng vọng kêu lên. Vừa rồi một lần kia va chạm, Huyền Linh mặc dù chỉ là thuận tay một kích, thế nhưng Ô Chí cũng không có phát huy bao nhiêu thực lực, mà kết quả cuối cùng chỉ là hắn bị vén bay ra ngoài mà thôi. Cùng lần đầu tiên so sánh với, Ô Chí tiến bộ nhiều lắm. Lần đầu tiên cùng Huyền Linh cách không giao chiến đấu thời điểm, Ô Chí ôm ấp thông thiên thần mục. Ở Huyền Linh trước mặt không có phản kháng chút nào lực, bị Huyền Linh công kích trật vật chạy trốn, nếu không phải xích Phong ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ lưu lại tọa độ, hắn khả năng đã chết ở Huyền Linh trong tay. Thế nhưng, mười mấy năm trôi qua phía sau, khi hắn từ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ đi lúc đi ra, đã có thể khó khăn lắm tiếp được Huyền Linh công kích. Chương 974, Tan biến. Chết không được ngươi dám từ bãi bỏ mỏ phân biệt ra, nguyên lai là thực lực để thằng, thế nhưng ở diện tiền bổ tọa, không, có ngươi cản rỡ tư cách, chấn áp phỏng vấn. Ô Chí tiếp được huyền linh nhất chiêu, đối với lần này huyền linh cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Nếu như ô Chí ngay cả hắn tùy tay khẽ vẫy đều không tiếp nổi đó mới thực sự kỳ quái. Ô Chí nếu dám từ bãi bỏ mỏ phân biệt ra tất nhiên hữu sở ý ý vào. Bất quá, ở hư giai trí thánh trước mặt, hết thể dựa đều là phù vân huyền linh vẫn không có đưa hắn để vào mắt. Ngập trời bàn tay khổng lồ lần thứ hai đấu đá mà xuống ung ung, giao động đã toàn bộ thiên địa Ở nơi này huyền linh đại lục, huyền linh chính là chỗ này thiên, chính là chỗ này địa, nếu bản về đối với không gian chi lực trường khống, không ai có thể siêu việt hắn. Một trường vô hạ, cả thế giới đều rất giống ở trong lòng bàn tay của hắn, toàn bộ hướng ô trí bước cắp đi. Uy thế ngập trời, mẹ ngăn cản. Một trường này, huyền linh đồng dạng không có sử dụng bổn nguyên chi lực. Ô trí hai tròng mắt buộc phát ra chói mắt thần mang, hiển hách chiến ý sôi trào mãnh liệt, vô danh trên đao càng là dần hiện ra không rõ thần mang Đối với huyền linh công kích, hắn tuyệt đối sẽ không khinh thị. Năng lượng trong cơ thể kịch liệt sôi trào, hai đại không gian thế giới triển khai, hạo đảng không gian chi lực tỏ khắp ra, xuyên vào trường đào trong. Vào giờ khắc này, ô trí tinh khí thần hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, trong tay vô danh đao đều đang kịch liệt run rẩy nổi. Chém. Ô trí trợn quát một tiếng, hai tay cầm đao, thông suốt bổ đi ra. Vô danh đao ở trong tay của hắn, tựa như không có trọng lượng một dạng, tốc độ công kích nhanh đến cực hạn chỉ có thể nhìn được một vệt ánh đao nhanh chóng lóe ra ra, sau một khắc liền đến ngập trời bàn tay khổng lồ trước mặt. đột nhiên, vô danh đao lập tức thay đổi trầm trọng vô cùng, tựa như một toả giống như núi cao, ung ung, trường đao lần thứ hai chém ở huyền linh chí thánh cự trường trên, bộc phát ra kịch liệt tiếng quanh minh, vô biên năng lượng hướng ô chí đãng dao động ra đi, tứ ngược phá nói nổi hết thể chúng quanh, thiên địa vỡ nát, không gian vỡ vụn, ô chí thân hình liên tục lùi nhanh, ở xung quanh thân hắn, không gian không ngừng mà sụt xuống tựa hồ lúc nào cũng có thể đưa hắn bao phủ thân hình của hắn như điện, tựa như ưu linh một dạng tại không gian chung xuyên toa ở trên mặt của hắn dĩ nhiên tràn ngập nụ cười vui vẻ vừa rồi một kích kia hắn vừa rồi đã tiếp được huyền linh chi thánh công kích thế nhưng ở tối hậu quan đầu huyền linh cự trưởng cũng vừa thu lại bấm tay hướng hắn đạn một ngón tay chính là bởi vì này hắn mới có thể bị đánh lui trong quá trình này huyền linh chi thánh xem như là sử xuất hai chiêu, mà ô chí lại chỉ dùng nhất chiều Dù cho bị bức lui, cũng không thể nói rõ cái gì. Trung quanh những cấm địa kia cường giả, vốn cho là ô Chí một ngày cùng huyền linh giao thủ, nhất định sẽ liên tục bại lui, không nghĩ tới hai người liên tục giao hai chiêu. Ô Chí dĩ nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trong lúc nhất thời, mọi người trong mắt đều phải trướng ra ngoài, khuôn mặt không thể tin tưởng. Có thể, hắn thật sự có khả năng cùng huyền linh Chí thánh giao phong. Trong lòng của mọi người đột nhiên toát ra cái ý niệm này, thế nhưng rất nhanh lại dùng sức lắc đầu. Ô Chí cùng huyền linh sự tranh lệnh quá lớn, hơn nữa, huyền linh chỉ là cách danh tay, nếu như bản tôn phụ xuống, ô Chí căn bản không phải đối thủ. Bất quá, dù vậy, mọi người nhìn phía ô Chí ánh mắt cũng tràn ngập kính nể chi sắc. Dám can đảm cùng huyền linh giao phong người, mặc kệ có thể thắng hay không lợi, đều đáng giá tôn trọng. Chút bất chi bất giác, chúng người tâm tư phát sinh một ít biến hóa. Ha ha, huyền linh, ngươi cũng không gì hơn cái này, ta rất chờ mong ngươi bản tôn phụ xuống. Ô Chí ngạo nghễ lập ở trong hư không, cuồn vọng cười ha hả. Hắn tay trái cầm đao, khí tức toàn thân tỏa khắp, tràn ngập không kềm chế được cùng tiêu ngạo. Vào giờ khắc này, Ô Chí lòng tin càng thêm chân. Vô tri, trong hư không, giọng nói lạnh lùng truyền đến, giống như là trời nắng một cái phích lịch, chấn tâm thần mọi người rung động. Ngay tại lúc đó, Huyền Linh Cự trưởng lần thứ hai phách về phía Ô Chí. Bất quá lúc này đây, cự trưởng uy thế càng thêm mạnh mẽ, chủ yếu nhất là ở cự trưởng trên lại có tam đại cấm địa chân dung lưu động huyền linh rốt cuộc quyết định quyết tâm chứng kiến trong hư không cửu trường ô trí sắc mặt thay đổi vô cùng nghiêm trọng hắn từ một trường này trong cảm thụ được cường đại uy hiếp trong lòng dâng lên một cổ không thể chống lại chi niệm rốt cuộc sử dụng bổ nguyên chi lực sao ô trí thì thào một tiếng trong tròng mắt chiến ý phóng lên cao ý chí chiến đấu văng dội thể với thiên tranh lúc này ở không gian của hắn trong thế giới bãi bỏ khu vực khai thác mỏ cùng luyện ngục thung lũng đồng thời đung đưa sau đó tỏ khắp ra nồng nặc trí cực bổn nguyên chi lực ở trên đỉnh đầu hắn bãi bỏ khu vực khai thác mỏ cùng luyện ngục thung lũng chân dung giao giúp đỡ lẫn nhau lẫn nhau xúc tiến không ngừng tùy hạ một đạo đạo nồng nặc không gian chi lực vậy thì nhìn một chút rốt cuộc là của người nào bổn nguyên chi lực càng mạnh ô trí trầm quát một tiếng thân thể trên không trung một bước hai tay cầm dao đón bàn tay khổng lồ liền xuống lên vô danh đao quyết hắn tinh khí thần trong nháy mắt hợp nhất vô danh đao thông suốt bổn già nhất đạo đao mang loái già. Uy mạnh bá đạo, tựa như muốn đem thiên địa này xé rách. Ám sát màu trắng đao mang phá toái hư không, trong nháy mắt đến cự trưởng bầu trời, ầm ầm đánh xuống. Kịch liệt giao minh tiếng vang lên. Hai người bổn nguyên chi lực không ngừng trên không trung giao phòng, không ai nhường ai. Tuy là mặc dù chỉ là ngưng tụ hai đại cấm địa, ở bổn nguyên chi lực giáp trục tròng, dĩ nhiên không chút nào hạ xuống huyền linh chí thánh. Dù sao, huyền linh chí thánh là cách không mà chiến đấu, cũng không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Chém liên tục phần mềm hắc mở ra, mắt thấy hai người công kích không ngừng đụng vào nhau, đem một mảnh thiên địa hoàn toàn chấn vỡ, liền ở thời khắc mấu chốt này, Âu Chi mở ra chém liên tục phần mềm hắc. nhất đạo ra, mười đạo chém liên tục công kích theo sát phía sau, mười đạo công kích, một đạo liền theo một đạo, nhất đạo mo hơn nhất đạo, cỗ sau mạnh hơn cỗ trước, toàn bộ đánh vào Huyền Linh Chi Thánh trên lòng bàn tay, ung ung, bạo liệt vậy tiếng chấn động không ngừng vang lên, đao quang thiểm thước, trực tiếp đem bàn tay khổng lồ bạo phủ. Trong trời đất nguyên khí cùng không gian chi lực đã hoàn toàn hỗn loạn bất ham. Ha ha, huyền linh, ngươi cũng không gì hơn cái này. Đúng lúc này, từ hỗn loạn trong không gian, đồng nhiên truyền đến một tiếng sang sãng tiếng cười to. Minh quang tiêu tán, dần dần lộ vẻ lộ ra một đạo thân ảnh, ngang thiên đạp đất, cùng ngạo không kềm chế được, khí phách trùng thiên. Mà lúc này đây, mọi người cũng rốt cục phát hiện, một mảnh thiên địa trùng, ngoại trừ ngạo nghẽ mà đứng ô trí bên ngoài, dĩ nhiên không gặp một cái bàn tay to lớn. Huyền Linh Chí Thánh bàn tay to lớn đi đâu? Trong lòng của mọi người tràn ngập nghi hoặc. Đột nhiên, một ít cường giả trong lòng hơi động, trong con ngươi lộ ra hãi dị chi sắc. Nhìn phía Ô Chí ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Lẽ nào, Ô Chí đem Huyền Linh Chí Thánh tay trưởng chém chết? Cái này một cái ý niệm trong đầu ở trong lòng hiện lên, lại có vẻ như vậy buồn cười, thế nhưng mọi người lại không thể không tin tưởng, Ô Chí thực sự đem Huyền Linh Chí Thánh tay trưởng chém chết. Mọi người nhìn phía Ô Chí ánh mắt càng thêm kính nể. Lấy thần giai tu vi, dĩ nhiên có thể chém chết hư giai trí thánh cách không công kích, đây quả thực là kỳ tích. Phải biết rằng, ở trong mắt của mọi người, hư giai trí Chí thánh chính là tất cả, là vĩnh viễn cũng không thể chiến thắng, thế nhưng ô trí lại dùng sự thực chứng minh tất cả. Hư giai trí thánh đồng dạng có thể chiến bại. Trường 975, Thử vong cấm địa Trong hư không, đông nhiên xuất hiện một đôi to lớn con người, lạnh lùng, vô tình nhìn chăm chú vào ô trí. Ô trí không sợ chút nào. Đồng dạng trường lớn hai mắt cùng đối phương đối diện, tràn đầy trào phúng chi sắc. Cái này một đôi to lớn con người, tự nhiên chính là huyền linh chi thánh, là thông thiên thần mục. Huyền linh đầu tiên là đối với hắn đánh lén, mặc dù hắn trốn được tử huyền động trong phủ, đồng dạng đuổi giết hắn tử huyền động tiên, cuối cùng đưa hắn bước vào bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Thế nhưng hắn vẫn không chịu bỏ qua, dĩ nhiên ngăn ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở ngoài, Âu Chi mới vừa xuất hiện, lập tức đối với hắn xuất thủ lần nữa, không lưu tình chút nào thường chiêu cũng là muốn đưa hắn với tử địa. Huyền Linh, ta rất chờ mong cùng ngươi chân chính đánh một trận, hy vọng ngươi bản tôn sẽ không để cho ta thất vọng." Ô Chí lạnh lùng nói, trong tròng mắt chăm chọp càng thêm mấy liệt. Trong hư không, một đôi mắt đột nhiên trừng, bắn ra lượng thư xí bạch tia sáng, một mạch hướng Ô Chí xuyên tới đi. Tia sáng này tốc độ nhanh thư không gì sánh được, uy lực vô cùng, nơi đi qua, đem hết thảy trùng quanh đều yên diệt vô tung. Ô Chí không kịp đề phòng, chờ hắn khi phản ứng lại, Hai bó tia sáng đã đến phụ cận. Hắn quát to một tiếng đệ tiện, vội vã mở ra hư không nước sắt phần mềm hặc. Huyền linh đại lục mặc dù là huyền linh không gian thế giới, thế nhưng hư không nước sắt phần mềm hặc vẫn có tác dụng, vô hình sóng động đem hai bó tia sáng che phủ ở trong đó. Hai bó tia sáng tốc độ trong nháy mắt chậm lại. Bất quá, hai bó tia sáng lực công kích quá mạnh, hư không nước sắt vẹn vẹn kiên trì lưỡng hơi thở thời gian, liền ầm ầm bể ra. Đối với Ô Chí mà nói, lượng hơi thở thời gian đã đầy đủ. Khi hai bó tia sáng tránh thoát hư không nứt rét rạng buộc phía sau, Tô Chí đã rất xa độn chạy đi. Dù vậy, vẫn đưa hắn có chật vật không chịu nổi. "Tô Chí, bổn tọa hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, giao ra thông thiên thần mục, bản tôn niệm tình ngươi tiềm lực không sai, có thể lưu ngươi một mạng." "Không chung, giọng nói lạnh lùng truyền đến, cao cao tại thượng, một bộ đương nhiên su thế. Tô Chí nhịn không được chửi hầm lên, "Ngươi cái này đê tiện tiểu tử, có tư cách gì nói điều kiện với ta? Ngươi làm bậy hư giai chí thánh!" Dĩ nhiên vô sỉ liên tục đối với ta đánh lén, lão tử liền chưa từng thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Hiện tại không làm gì được lão tử, liền muốn sử dụng quỷ kế. Không có môn. Muốn thông thiên thần mục, để ngươi bản tôn tới lấy. Một trận mắng to, Ô Chí chỉ cảm thấy tâm tình vô cùng thư sướng. Muốn chết. Nhất đạo tiếng quát giận vang lên, tiếp tục liền thấy một đôi cự mâu lần thứ hai hướng Ô Chí chưởng, luồng đạo to lớn tia sáng xuyên thấu hư không, một mạch hướng Ô Chí bắn đi. Lúc này đây Ô chí sớm có chuẩn bị, kia sáng vừa mới bắn ra, hắn cũng đã trốn qua một bên. Lao tử đánh bể người con mắt. Ô chí lệ khí không ngờ, hai chân trên mặt đất một bước, một mạch hướng giữa không trùng phóng đi, bơ trường đao, đánh về phía một đôi cự mâu. Từ trong con người, không ngừng bắn ra một đạo đạo ánh sáng, hướng ô chí bước bắn đi, chỉ là, ô chí thân hình quỷ dị, rất thoải mái liền né tránh đi. Vừa xông đến cự mâu trước khi, ô chí tụ lại sức toàn thân, bơ lên vô danh đao, đồng nhiên vô xuống. Một đôi cự mâu sâu đậm nắm ô chí lên mắt, dĩ nhiên chậm rãi từ trong hư không tiêu thất, ô chí công kích thất bại. Huyền Linh liền rời đi như thế, khiến ô chí một trận bất đắc dĩ. Mà lúc này, những cấm địa kia cường giả cũng vỡ tổ. Ô chí thậm chí ngay cả tiếp theo hai lần bức lui Huyền Linh chí thánh, phần này chiến tích nhất định chính là nghịch thiên a. Huyền Linh đã ly khai một đoạn thời gian, nhưng trong lòng mọi người chấn động vẫn không có pháp tiêu tán. Cái này quả thực quá bất khả tư nghị. Đang lúc mọi người trong nhận thức biết Thư giai trí thánh là vô địch, thư giai chi đều là dung dễ. B. E. Giờ. Mà bây giờ, ô trí cái này con kiến hôi dĩ nhiên nghịch tiền, đem huyền linh trí thánh đánh đuổi. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn phía ô trí trong ánh mắt tràn ngập kính nể chi sắc. Ô trí thân hình thoát một cái, đi tới trước mặt mọi người. Đại nhân. 36 tên cấm địa cường giả, toàn bộ hướng ô trí không mình hành lễ, thần thái rất là cung kính. Ô trí gật đầu, các ngươi tiến nhập không gian của ta thế giới. Chúng ta đi tử vong cấm địa. Vừa nói, ô trí căn bản không cho mọi người cơ hội phản ứng, trực tiếp mở không gian thế giới, đám đông thu vào trong đó. Đám đông thu nhập không gian thế giới phía sau, ô trí không có chút nào đỉnh lại, trực tiếp phá toái hư không, nhận đúng tử vong cấm địa phương hướng, xuyên toa đi. Hắn mặc dù ngay cả tiếp theo hai lần đem huyền linh bước lui, thậm chí còn chém chết hắn một chỉ cự trường, nhưng hắn vẫn sẽ không cho là, hắn thực sự có thể cùng huyền linh đánh một trận Hư giai trí thánh Nơi đó có đơn giản như vậy. Hắn tuy là còn rất nhiều thủ đoạn không có sử dụng, thế nhưng Huyền Linh cũng chỉ là cách không đối với hắn phát động công kích mà thôi. Nếu như bản tôn đích thân tới, hắn khẳng định không là đối thủ. Hắn tuy là ngoài miệng nói muốn cùng Huyền Linh bản tôn đánh một trận, trong nội tâm lại tràn ngập cảm giác cấp bách. Sở dĩ hắn phải lần thứ hai để thăng thực lực của chính mình, mà Tử Vong Cấm Địa không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hắn hiện tại đã ngưng tụ ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ cùng luyện ngục thung lũng, chỉ kém Tử Vong Cấm Địa. Một ngày ngưng tụ ra tử vong cấm địa, thực lực của hắn đem sẽ tăng lên đến một cái độ cao mới. Đến lúc đó, lần thứ hai cùng Huyền Linh đánh một trận, hắn sẽ càng thêm một cách tự tin. Một đường bay nhanh, trải qua ba ngày phi hành, ô Ochi đến đến tử vong châu cấm địa phạm vi. Thế nhưng rất nhanh, ô Ochi cả khuôn mặt liền hoàn toàn biến thành màu đen. Đi qua tiểu địa đồ phân mềm hất, hắn đã thấy ở tử vong cấm địa phía trước tụ tập rầm dạp chẳng chị đoàn người. Thế vậy, trong lòng của hắn lập tức là châm xuống, thân hình chớp động rất nhanh, Âu Chí sẽ đến này tu giả đại quân phía trước. Những thứ này tu giả đại quân chính hảo ngăn trở tiến nhập tử vong cấm địa phải qua địa. phóng tầm mắt nhìn tới, Âu Chí dĩ nhiên không còn cách nào chứng kiến phần cuối. hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, cái này chỉ sợ là đem chọn cái vô tận tinh hải cường giả đều triệu tập đến đây đi. Âu Chí, ta chờ ngươi thật lâu. đúng lúc này, nhất đạo thanh âm đạm mạc truyền vào Âu Chí trong tai. đối với cái này thanh âm, Âu Chí thật sự là quá quen thuộc. theo phương hướng của thanh âm. Ô chí quay đầu nhìn lại, rất nhanh thì chứng kiến một gã thần thái nho nhã người đàn ông trung niên. Cái này người đàn ông trung niên đứng ở nơi đó, thoạt nhìn phi thường phổ thông, khiến người ta không cảm giác được chút nào khí tức sóng động, giống như là một người bình thường. Ô chí biết, người này chính là huyền linh tri thánh, huyền linh đại lục chân chính trưởng khống giả. Ô chí, chúng ta lại gặp mặt. Huyền chiến đấu từ huyền linh bên người đi ra, thần sắc phức tạp nhìn ô chí, trịnh trọng nói. Ô chí chỉ là liếc hắn liếc mắt. Sau đó liền đưa mắt lần thứ hai chuyển rời đến huyền linh trên người. Lấy thực lực của hắn bây giờ, huyền chiến đấu đã không thả ở trong mắt hắn. Huyền linh, là đối phó ta, ngươi thật đúng là hao tổn tâm cơ A. Ô chí tha có thâm ý nói. Toàn bộ huyền linh đại lục đều là huyền linh không gian thế giới, ô chí hành tung tự nhiên không còn cách nào lừa gạt huyền linh. Chỉ là ô chí thật không ngờ, hắn chỉ là một thần giai tu giả, huyền linh là đối phó hắn, dĩ nhiên hưng sư động chúng như vậy. Dù sao... Huyền Linh Chí thánh thế, nhưng hư giai cường giả a. Ở Huyền Linh bản tôn trước mặt, Ô Chí chút thực lực căn bản không đủ xem. Chương 976, Huyền Linh bản tôn thực lực. Ô Chí, nghiêm tình ngươi tu hành không mất, bổn tọa câu nói kia vẫn chắc chắn, chỉ cần ngươi giao ra thông thiên thần mục, bổn tọa có thể lưu ngươi một mạng. 79. Huyền Linh Chí thánh khẽ cười một tiếng, nói với Ô Chí. Nghe được nếu như vậy, Ô Chí trực tiếp lật một cái liếc mắt. Hán tuy là cùng Huyền Linh Chí thánh tiếp xúc cũng không nhiều. Đối với huyền linh phát nghiệu tính lại là vô cùng rõ ràng. Cái này tuyệt đối không phải một cái chính nhân quân tử, càng thêm không phải một cái nói biết coi bói nói người. Ở ô trí trong lòng, huyền linh chính là một cái đê tiện, vô sỉ, không có bất kỳ cảm thấy thẹn lòng tiểu nhân. Người như vậy dĩ nhiên có có thể tấn thăng đến hư giai khiến ô trí không biết nói gì. Ô trí, phụ thân luôn luôn nhất nôn cửu đỉnh, người hay nhất suy nghĩ tỉ mỉ một cái, thông thiên thần mục tuy tốt, cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được. Huyền chiến đấu ở bên cạnh trầm mặt, âm âm thanh phụ hòa. Hắn chính là Huyền Linh đảo đảo chủ, Ô Chí làm trò nhiều như vậy cường giả mặt, thật không ngờ không đếm xỉa đến hắn, khiến hắn mất hết mặt mũi. "Huyền Linh, ngươi liền không nên giả mù sa mưa, muốn thông thiên thần mục, liền tự mình đến lấy tốt." Vừa nói, Ô Chí thân hình thoát một cái, trực tiếp hướng xa xa bỏ chạy, cả người tựa như một viên giống như sa băng, rất nhanh không gì sánh được, trong nháy mắt từ trước mắt mọi người tiêu thất. "Phu thân, tiểu tử này quá càn rỡ." Đợi con trai phái người đưa hắn bắt giữ, tùy ý phụ thân xử trí. Huyền chiến đấu chủ động xin đi giết giặc, đối với Ô Chí sớm đã hận tới cực điểm. Người thủ hảo tử vong cấm địa lối vào, đợi bổn tọa tự mình đưa hắn bắt giữ. Huyền linh vô cùng rõ ràng Ô Chí thực lực, nơi này tu giả tuy là rất nhiều, lại không có bất kỳ một là Ô Chí đối thủ. Ừ. Huyền chiến đấu không dám phản kháng Huyền linh, liền vội vàng không người đáp. Chỉ thấy Huyền linh về phía trước một bước, trong nháy mắt nhảy ra gần nghìn dặm khoảng cách, lần thứ 2 một bước đã từ trước mắt mọi người tiêu thất ảm hai trăm sáu mươi tám hai mươi lăm ảm ba trăm ba mươi bốn năm mươi bảy ảm ba mươi một nghìn chín trăm năm mươi tám Ảm 110, Ảm 103, Ảm 46, Ảm 99, Ảm 99, đổi mới nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này website, nhất định phải khen ngợi. Nơi này là Huyền Linh Đại Lục, Huyền Linh muốn tìm ô Chí, thực sự quá dễ dàng. Sở Dĩ, ô Chí cũng không có tận lực trốn tránh, ngược lại đứng ở một tòa núi cao đỉnh núi, một tay bắt nổi vô danh đao, chậm đợi Huyền Linh đến. Huyền Linh đứng ở trong hư không. Mắt nhìn xuống phía dưới Ô Chí, thần tình vô cùng lạnh lùng. "Buồn tọa cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không đi nắm chặt, không nên đi tìm cái chết, đã như vậy, bổn tọa liền tiễn ngươi một đoạn đường." Vừa nói, Huyền Linh trực tiếp đánh ra một trường, hướng Ô Chí phủ tới. "Huyền Linh, ngươi lời vô ích thật đúng là nhiều." Ô Chí thân hình khẽ động, huy động vô danh đao, công kích về phía Huyền Linh tay chưởng. "Oeng!" Tiếng vang kịch liệt truyền đến, Ô Chí thân hình liên tục hướng về sau lui nhanh. Vẹn vẹn chỉ là một tham dò. Ô Chí liền đã hoàn toàn rơi tại Hạ Phong. Thực lực của ngươi mặc dù không tệ, thế nhưng ở trong mắt bổn tọa, ngươi vẫn chỉ là một con kiến hôi. Huyền Linh đơn tay vắt chéo sau lưng, bàn tay khổng lồ lần thứ hai hướng Ô Chí lộ ra đi, che lấp cả phiến thiên không, uy thế ngập trời. Ô Chí căn bản không phải đối thủ, toàn thân năng lượng cùng không gian chi lực hạo đẳng ra, thập đội chém liên tục phần mềm hoặc mở ra, điên cuồng cùng đối phương chiến đấu ở một chỗ. Chỉ là hắn hoàn toàn bị ngăn chặn, bị đánh chật vật không chịu nổi. Hắn và Huyền Linh bản tôn hoàn toàn không phải một cái tầng thứ đối thủ. Quả nhiên lợi hại. Ô Chí lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài, nhúng tay đem khoẻ miệng tiên huyết biến mất, tán thán một tiếng nói. Hắn đã sớm biết không phải Huyền Linh bản tôn đối thủ, nhưng là chân chính giao thủ lúc hắn mới biết được, Huyền Linh thật không ngờ cường. Vô danh đao thu hồi, Thông Thiên thần mục xuất hiện ở Ô Chí trong lòng. Hắn quyết định sử dụng toàn lực. Ồ, rốt cục bắt đầu sử dụng Thông Thiên thần mục sao? Buồn tọa ngược lại là phải nhìn. Ngươi có thể phát huy ra thông thiên thần mục bao nhiêu uy lực? Bàn tay của hắn một phen, bốn nguyên chi lực lan tràn ra, huy trưởng hướng Ô Chí Phiến đi ra ngoài. Bở giờ, Ô Chí ôm thông thiên thần mục, trực tiếp xoát hướng Huyền Linh. Thông thiên thần mục chi thượng đã dao động ra một cổ vô hình sóng động, chấn áp tất cả, cho dù là Huyền Linh chi thánh công kích, đồng dạng trở nên vừa chậm. Ung ung, thông thiên thần mục nơi đi qua, quét ngang tất cả, trong nháy mắt đem Huyền Linh tay trưởng quét bay. Thấy vậy, Huyền Linh khá cảm thấy ngoài ý muốn, trên tay lực lượng đông nhiên tăng vài phần, lần thứ hai hướng ô Chí công kích đi qua. Ô Chí phân chân tinh thần, vũ động thông thiên thần mục, dĩ nhiên cùng Huyền Linh đấu khó phân thắng bại. Đáng tiếc, thực lực của ngươi vẫn là quá yếu. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Huyền Linh đột nhiên thở dài một tiếng, đông nhiên một trường vô hướng ô Chí. Một trường này thoạt nhìn phi thường phổ thông, lại bao phủ toàn bộ đất trời, cả thế giới đều rất giống nhét vào một phe này trong lòng bàn tay. Bàn tay dĩ nhiên xuyên thấu tầng tầng thông thiên thần một cánh lá, trực tiếp khắc ở ô trí ngược thang chỗ. Hắn dĩ nhiên không còn cách nào làm ra cái gì phản kháng. Ầm, tựa như một thế giới đụng vào ô trí trên thân thể, ô trí giống như là diều đất dây một dạng, hướng xa xa ném bay ra ngoài. Linh huyết bất tử phần mềm hực mở ra, hắn cảm giác toàn thân gân cốt đều phải vỡ vụn ra, trước tiên mở ra linh huyết bất tử phần mềm hực. Chữ vật nguyên giới chung, siêu cấp đại hoàn đan, thần ngưng đan, tiết xương giáng đan nhanh chóng tiêu thất. Bổ sung ô trí tổn thất khí huyết. Lúc này, ô trí thân thể đã hoàn toàn số liệu hóa, toàn thân khí huyết chuyển hóa số tròn theo. Ba đại thánh đan không ngừng tiêu thất, mà ô trí khí huyết nhưng vẫn ở vào linh vị, mà tình trạng của hắn còn lại là bất sinh bất tử. Thình thịch. Ô trí ngã tại trên núi cao, đem sơn thể đập ra một cái to lớn hình người núi động. Thân thể hắn nằm trên mặt đất, tựa như không có cái gì khí tức. Đối với mình một trường này, huyền linh phi thường tự tin. Cho dù là hư giai trí thánh bị một trưởng này chụp được, cũng muốn trôn vùi nửa cái mạng. Buồn tọa đã cho ngươi cơ hội, sao phải khổ vậy chứ? Nhìn ô Chi không nhúc nhích thân thể, Huyền Linh thở dài, một bộ tử bi bộ dạng. Khi ánh mắt của hắn lạc hướng ô Chi trong ngực Thông Thiên Thần một lúc, không khỏi lộ ra cực nóng tỉnh. Hắn đang muốn lấy tay thu Thông Thiên Thần buộc, đúng lúc này, hư không đống nhiên bị xé nước ra nhất đạo to lớn trong miệng, từ đó lộ ra một thanh ma thương, một mạch hướng Huyền Linh tay trưởng đâm ra đi. Ma thương vừa. Phong vân tề động, hoàn toàn đem Huyền Linh quyển ở trong đó, điên cuồng công kích. Huyền Linh bị đánh liên tiếp lùi về phía sau, không ngừng phách xuất thủ trưởng, cùng ma thương chiến đấu ở một chỗ. Ma Thiên đem thông thiên thần mục thu, trong hư không vang lên một đạo ma tính mười phần thanh âm, có thể rung động thiên địa. Dạ, phụ thân. Theo vừa đến tiếng kêu hưng phấn, Ma Thiên từ hắn trong khe đi ra, thần tình kích động đánh về phía ô chi trong lược thông thiên thần mục. Trong con mắt của hắn nóng cháy không gì sánh được, tràn đầy tham lam chi sắc. Hắn đã mơ ước thông thiên thần mục mấy trăm ngàn, hiện tại cái này thông thiên thần mục rốt cuộc phải rơi ở trong tay của hắn. Còn như Âu Chí, ở hắn tâm lý đã là một người chết. Bị huyền linh Chí thánh đánh ra một trường, căn bản không có bất luận cái gì hy vọng sống sót. Ha ha, thông thiên thần mục là của ta á. Ma thiên cười ha haha, nhúng tay chụp vào thông thiên thần mục. Ngay hắn phải bắt được thông thiên thần mục thời điểm, nguyên bản bất động Âu Chí lại đột nhiên mở hai mắt ra, hướng về phía ma thiên dễ cận. Ma Thiên hai mắt vừa lúc cùng Ô Chí nhìn nhau, thần tình lập tức là ngẩn ngơ. Muốn thông thiên thần mục, hỏi trước một chút đao trong tay của ta có đáp ứng hay không. Ô Chí lạnh lùng quát lên, vô danh đao xuất hiện ở trong tay, đồng nhiên hướng Ma Thiên vút tới. Chương 977, Ô Chí lần thứ hai bị giết. Ô Chí tràn đầy phẫn khí, toàn bộ quán chú ở cái này nhất đao trên. Kéo đường. Phỏng vấn. Cái này nhất đao bổ ra, khiến hắn có loại vui sướng nhẹ nhại cảm giác. Đao quang hiểm thước tốc độ nhanh tốc độ tuyệt cùng. Ở vô danh đao mặt ngoài, hai đại kinh địch chân dung lưu động, thủy hạ một đạo đạo bổn nguyên chi lực. Mà lúc này, Ma Thiên sớm đã hái trường lớn hai mắt, trong lúc nhất thời dĩ nhiên quên phản kháng. Ám sát màu trắng đao mang cái bóng ở hai con mắt của hắn trong, khiến hắn không khỏi một kích linh, rốt cục tỉnh táo lại, bất quá, khi hắn chứng kiến đâm đầu vào trường đao lúc, vong hồn đều nhô ra. Ngươi lại khiến không chết. Ma Thiên tức giận kêu to, hoán khí trùng thiên. Hắn muốn tránh lại phát hiện tại nơi buồn nguyên chi lực bao phủ phía dưới, căn bản là không có cách tránh né. Hắn dù sao chỉ là thần giai tột cùng cường giả, sớm bị Ô Chí hất ra tám cái đường phố. Ngươi không thể giết ta. Khi hắn biết không tránh né được thời điểm, lớn tiếng gào thét, trong con ngươi tất cả đều là kinh hoàng chi sắc. Ô Chí thần sắc lạnh lùng, cười nhạo liên tục. Trước đây Ma Thiên sao mà bá đạo, cuồng vọng, coi hắn như run dế một dạng, mà trước hôm nay, Ma Thiên ở trong mắt hắn chính là con kiến hôi, khiến hắn và Ma Thiên đánh một trận hắn thậm chí đều không làm sao có hứng nổi. Đi chết đi. Ô chí trầm quát một tiếng, vô danh đao quét ngang mà qua, theo, một chùm tiên huyết ném xái, ma thiên đầu người bay lên giữa không trung. Ở trong mắt hắn, hãy còn tràn ngập không cam lòng cùng tuyệt vọng. Ma thiên chết. Thiên nhi. Ma thần lòng có cảm xúc, đục lộ hướng bên này liếc một cái, đúng dịp thấy ma thiên đầu người ném bay ra ngoài, cả người sắc mặt trong nháy mắt thay đổi khó xem, toàn thân đều ở không ngừng run rẩy. Một cổ cực kỳ kinh người ma khí tử trong cơ thể hắn buộc phát ra, tràn ngập bạo ngược. ngươi dĩ nhiên sát thiên nhi, buồn tọa muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ma thần lớn tiếng gầm hét lên, thần sắc vô cùng dữ tợn. Hắn dĩ nhiên buông tha huyền linh, hướng ô trí nhào qua. Chỉ thấy trong tay hắn ma thương trực tiếp xuyên thấu hư không, trong nháy mắt đến ô trí trước mặt của. Nhất thương ra, thiên địa băng, vô cùng khí thế đem ô trí che phủ ở trong đó, đem ô trí chèn ép không thở nổi. Trấn áp. Hắn mạnh mẽ nhắc tới toàn thân năng lượng, hai đại cấm địa điên cuồng rung động, xái hạ một đạo đạo bổn nguyên chi lực. Chỉ thấy hai mắt của hắn tròn tròn, nghiến răng nghiến lợi, ôm thông thiên thần mục, một mạch hướng ma thường xoát đi ra ngoài. Thông thiên thần mục nơi đi qua, trong trời đất hết thể đều ở động lại, chấn áp tất cả. Cho dù là ma thần ma thường, cũng phải bị chấn áp. Ở trong mắt của mọi người, nguyên bản tấn dường như xét đánh ma thường, đung nhiên đỉnh trệ ở giữa không trung, tiếp tục tiếp tục hướng phía trước đông tới. Bất quá tốc độ kia lại cực kỳ thông thả. Ô Chí không ngừng huy động Thông Thiên thần mục, ngăn cản ma thần công kích. Sa sa, Huyền Linh ngạo nghệ lập ở trong hư không, khẽ nhíu chân mày, nghi ngờ nhìn Ô Chí. Hắn Phi thường vững tin, vừa rồi một trưởng kia đủ để muốn Ô Chí tan mạng, chỉ là Ô Chí vì sao không chết, khiến trong lòng của hắn rất là nghi hoặc. Hắn chắp hai tay sau lưng, dĩ nhiên cũng làm đứng ở trong hư không, nhìn hai người chiến đấu, cũng không tham dự trong đó. Ô Chí ở đâu là giận dữ ma thần đối thủ. Theo ma thần công kích, thân thể hắn không ngừng bay ngược về phía sau. Nơi đi qua, không gian không ngừng sụt xuống, nghiền nát, toàn bộ thiên địa đều chuyển ra ùng ùng nổ. Ô trí sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, nhưng là hai con mắt của hắn trong lại bộc phát ra nồng nặc trí cực chiến ý, chém liên tục phần mềm hực mở ra. Thông thiên thần mục mỗi một lần huy động, lập tức có 10 đạo chém liên tục công kích theo sát phía sau, đem ma thần ma thương bứt mở. Number g cũng chính bởi vì vậy, hắn có thể kiên trì đến bây giờ. Đi chết đi! Ma thần trong hai tròng mắt đỗng nhiên bộc phát ra nồng nặc lệ khí, từ trên người của hắn hiện ra bảng bạc bổn nguyên chi lực, một bả ma thương xuyên thấu hư không, trực tiếp hướng ổ chí trái tim xuyên thủng đi. http://tr.wenuuatoy. Cái này nhất thương huyền diệu không gì sánh được, ổ chí tuy là có thể nhìn ra ma thương công kích quỹ tích, nhưng cũng không cách nào tránh né. Hắn sắc mặt trong nháy mắt thay đổi xấu xí không gì sánh được, trợn mắt nhìn ma thần ma thương từ buồng tim của hắn đi qua trong mắt của hắn tràn ngập mê muội mị chi sắc những thứ này hư giai chi thánh tựa hồ mỗi người đều có một chút tuyệt chiêu huyền linh chi thánh một trường kia ma thần cái này nhất thường thoạt nhìn đều là vô cùng bình thường thế nhưng hắn cũng không cách nào tránh né chỉ có thể nhìn đối phương công kích bắn trúng thân thể của chính mình trái tim bị xuyên thủng ô chi khí huyết trong nháy mắt về không hai mắt của hắn chậm rãi bước đứng lên linh huyết bất tử phần mềm hợp tự động mở ra chữ vật nguyên giới trong đan thuốc uể như nước chảy một dạng tiêu thất duy trì hắn sinh mệnh sóng động. Nhất thương giết chết Ô Chí, nguyên bản nổi giận vô cùng ma thần thuận tiện liền lẫnh tĩnh không gì sánh được, tay phải tìm tòi, một mạch hướng Thông Thiên thần mục năm tới. Hắn có vô số con trai, ma thiên mặc dù là hắn sùng ái nhất một cái, hắn cũng không trở thành bởi vì chết một đứa con trai loạn một tấc vùng. Hắn nhân cơ hội tức giận, mục đích vẫn là là Thông Thiên thần mục. Người đã vì con trai báo thù, lại vẫn muốn cướp đoạt Thông Thiên thần mục. Trước hỏi qua ta hơn nữa. Đúng lúc này Một chỉ cự trưởng bao trùm xuống. Một trường này thoạt nhìn phi thường phổ thông, không có bất kỳ kinh ngạc chỗ. Thế nhưng Ma Thần chứng kiến Huyền Linh một trường này, thần sắc cũng trong nháy mắt thay đổi ngưng trọng, không dám chút nào khinh thị. Khi sơ Huyền Linh chính là dùng cái này một trường kích trung Ô Chí. Ma Thần buông tha thông thiên thần mục, hai tay cầm lấy ma thương, một mạch hướng cự trưởng đã đâm đi. Hắn sử ra chính là vừa rồi đâm thùng Ô Chí tim nhất thương. Không có ma thần giằng buộc, Ô Chí thân thể xuống phía dưới rơi đi. Hai mắt của hắn đóng chặt, từ trên người của hắn không cảm giác được chút nào khí tức sóng động, huyền như người chết. Ở trái tim của hắn chỗ, một cái lớn trùng miệng chén khổng động thoạt nhìn giữ tợn đáng sợ. Bất quá, máu kia động đã đình chỉ chảy máu, nếu như xem xét tỉ mỉ mà nói, có thể chứng kiến xung quanh vết thương huyết nhục thân ở hướng trung gian lúc ních, vết thương đang từ từ khép lại. Trong bầu trời, ma thần ma thương đâm trúng huyền linh tay trưởng, nhưng là lại không còn cách nào đem tay kia trưởng kích xuyên. Bốn nguyên chi lực điên cuồng bắt đầu khởi động. Tại nơi giao đánh trung tâm, thình lình xuất hiện một cổ năng lượng cuồng bão gió chiều. Cả vùng không gian đều đang không ngừng nghiến nát, tựa như ngày tận thế. "Huyền Linh, ngươi chết tiệt." Ma Thần thân hình lui nhanh, trợn lên giận dữ nhìn nổi Huyền Linh. Hắn vừa rồi thiếu chút nữa thì đã thủ, hết lần này tới lần khác bị Huyền Linh hư chuyện tốt. Đối mặt Huyền Linh công kích, hắn phải buông tha, bởi vì hắn không có lòng tin ngăn kháng Huyền Linh một chưởng kia. "Muối thủ của ngươi cũng báo, Thông Thiên Thần mục dĩ nhiên làn lên vẻ buồn toạ." Huyền Linh thản nhiên nói, hướng Âu trí liếc một cái, phát hiện hắn đang nằm trên mặt đất, không đúc đích. đã như vậy, vậy đấu một hồi phân thắng thua đi. Ma thần nộ rên một tiếng, hắn biết bất hòa huyền linh phân ra thắng bại, mơ tưởng được thông thiên thần mục. nhưng nơi này là huyền linh đại lục, huyền linh sao huyệt ở chỗ này cùng huyền linh liễu chiến, hắn phi thường chịu thiệt. hắn tâm tư nhất chuyển, huy động ma thương hướng huyền linh đâm ra đi. năng lượng cùng bạo tứ ngược hết thể chung quanh, nhất thương ra thiên địa bạo động, không gian không ngừng xé rách thế vậy, huyền linh sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, hắn đã biết đạo ma thần muốn làm gì. chương 978, khiêu chiến hư cấp khả năng. ma thần, ngươi dám? huyền linh giận dữ, năng lượng trong cơ thể bắt đầu khởi động, một trưởng vô hướng ma thần. ma thần nhất thương, nhãn căn bản không phải huyền linh, mà là vùng thế giới này. nơi này là huyền linh đại lục, huyền linh không gian thế giới, ở chỗ này cùng huyền linh chiến đấu, ma thần phi thường chịu thiệt. sở dĩ hắn muốn đem cái này một mảnh trời đông khiến Huyền Linh không còn cách nào mượn Huyền Linh Đại Lục lực lượng, Huyền Linh đương nhiên sẽ không khiến hắn như ý, liều mạng ngăn cản. Chỉ là đều là hư giai chí thánh, một ngày ma thần một lòng làm phá hư, Huyền Linh còn thật không có biện pháp. ầm, xa xa một hòn đảo ầm ầm máu lỏng, Huyền Linh nhìn nhai tí muốn nước. Một hòn đảo chính là vô tận tinh hải 108 đảo nhỏ một trong, đây chính là thiền cương bắt đầu đại trận căn cơ một trong a. Theo đảo nhỏ chim nhịn chỉ thấy toàn bộ thiên địa nguyên khí đều điên cuồng dâng lên thay đổi cực kỳ không ổn định. à, chuyện gì xảy ra? vô tận tinh hải ở tựa hồ đang hướng ra phía ngoài khuếch tán. vô tận tinh hải sát biên giới, một gã tu giả kinh thanh tiêu lên. toàn bộ vô tận tinh hải từ thiên cương bắt đầu đại trận chấn áp, hiện tại đại trận hòn đá tảng bị ma thần phá hư một chỗ, thiên cương bắt đầu đại trận lập tức xuất hiện lổ động. nếu không có thể hoàn toàn chấn áp vô tận tinh hải, chỉ bất quá, vẹn vẹn một chỗ đảo nhỏ bị phá thoái, đối với toàn bộ đại trận ảnh hưởng cũng không phải quá rõ ràng bất quá, dù vậy, đã không còn cách nào ngăn cản Vô Tận Tinh Hải lan tràn, tu giả linh giác phi thường nhạy cảm, dù cho Vô Tận Tinh Hải chỉ là mở rộng vài mét, cũng sẽ bị bọn họ phát hiện. Ma thần, ngươi chết tiệt. Huyền Linh trợn mắt nhìn một hòn đảo nghiến nát, tức giận nổi trận lôi đình. Thượng cổ thời kỳ, Vô Tận Tinh Hải không ngừng hướng Đại Lục lan tràn, chính là bởi vì này, hắn mới bày xuống Thiên Cương bắt đầu đại trận, chấn áp Vô Tận Tinh Hải. Là đại trận này, hắn ngủ say mấy trăm ngàn năm. Mà bây giờ Ma thần dĩ nhiên đánh nát đại trận một tòa hòn đá tảng, khiến đại trận này có lỗ động. Hắn tức giận trong lòng có thể nghĩ, phẫn nộ sao? Nộ là tốt rồi, buồn tọa sợ chính là ngươi không giận. Ma thần trong con ngươi lóe ra nụ cười tà dị. Huyền Linh đuổi theo Ma thần, hai người lần thứ hai đại đánh nhau, hung manh trùng kích không ngừng phá hư toàn bộ thiên địa. Huyền Linh sắc mặt càng thêm khó coi. Huyền Linh Đại Lục là không gian của hắn thế giới, là hắn căn bản, nếu như Huyền Linh Đại Lục bị phá hư quá nghiêm trọng, sẽ tổn hại hắn căn cơ. Sở Dĩ, hắn phải ngăn cản Ma Thần. Hai người chiến hôn thiên ám địa, trong lúc nhất thời dĩ nhiên quên Ô Chí, càng hoặc là, ở trong lòng bọn hắn, Ô Chí chính là bọn họ nghiền trên nền mập lục thân. Chỉ cần đánh bại đối phương, là có thể độc chiếm thông thiên thần mục. Mà lúc này, nằm dưới đất Ô Chí lại đột nhiên mở hai mắt ra. Khi hắn thập cái chữ vật nguyên giới chung, đan thuốc vẫn đang không ngừng tiêu thất, bổ sung hắn tiêu hao khí huyết. Còn như ngực miệng vết thương đạn bắn, lúc này đã hoàn toàn khép lại, hắn quỳ dạp trên mặt đất không nhúc nhích, một bên khôi phục thương thế, một bên dương mắt xem hướng trên bầu trời chiến đấu. em gái ngươi, cái này hư giai trí thánh cũng quá mạnh. hắn ở trong lòng mắng, hai mắt sáng quắc, chăm chú nhìn chằm chằm hai người chiến đấu, nỗ lực từ hai người trong chiến đấu, lĩnh ngộ ra hư cấp thần bí. dần dần, hắn lại thực sự nhìn ra một ít yếu lĩnh. hai người chiêu pháp thoạt nhìn đều rất phổ thông, thế nhưng uy lực lại cường đại toản cùng, từ hai người trong công kích. Ô Chí cảm thụ được đối với bổn nguyên chi lực cường đại vận dụng. Hai người này không chỉ có đối với bổn nguyên chi lực lĩnh ngộ được cực hạn, càng là đem hoàn toàn chuyển hóa thành sức chiến đấu. Tô Chí mặc dù đang không gian thế giới ngưng tụ ra hai đại cấm địa, nhưng hắn dù sao chỉ là lĩnh ngộ thập mấy năm bổn nguyên chi lực, cùng hai người so sánh với, chênh lệch quá lớn. Ưu thế của ta ở chỗ phần mềm học cùng thông thiên thần mục, chỉ cần tại ngưng, tụ ra tử vong cấm địa, sau đó đem tu vi để thăng tới thần giai cựu cấp cũng không phải là không thể vi phạm khiêu chiến hư dai. Ôi trí ở trong lòng lầm bầm, hai mắt sáng quắc, chiến ý ngập trời. Trong lúc nhất thời, các loại ý niệm trong đầu ở trong lòng sẽ qua. Hiện nay, huyền linh cùng ma thần đang chiến hừng hực khí thế, nếu như hắn lặng yên không tiếng động bỏ chạy, tiến nhập tử vòng cấm địa, hai người này mặc dù là hư dai trí thánh, cũng không có thể thế nhưng hắn may may. Mà mấu chốt của vấn đề là, ở hai người không coi vào đâu, hắn như thế nào vô thành vô tức bỏ chạy Hắn có thể sẽ không cho là hắn muốn chạy trốn lúc, hai người còn có thể như vậy kích liệt chiến đấu. huống chi, tử vong cấm địa trước còn tụ tập toàn bộ vô tận tinh hải cường giả. Hắn mặc dù không đem những cường giả kia để vào mắt, nhưng chỉ cần hơi chút ngăn cản hắn một ít thời gian, huyền linh tiểu ra xuất hiện ở trước mắt. Sở dĩ, lúc này quyết không thể hành động thiếu suy nghĩ. Huyền linh một trưởng không có đập chết hắn, đã khiến cho huyền linh hoài nghi, nếu như ma thần nhất thương vẫn không có đâm chết hắn, hai người chắc chắn sẽ không lại cho hắn cơ hội Phải nghĩ một cái hoàn toàn cách mới được. Hắn tâm tư chuyển động, một đôi ánh mắt lại nhìn chậm chậm hai người chiến đấu. Gì? Đột nhiên, ánh mắt của hắn từ phá toái trên đảo vô ích qua, chỉ thấy từ phá toái đảo nhỏ trên dĩ nhiên hiện giá hạo đã tinh thuần nguyên khí, vô danh công pháp vận chuyển nguyên lực tụ ở trong hai trong mắt xuyên thấu qua đảo nhỏ phía tích, ô chi dĩ nhiên chứng kiến một tòa đại trận một bộ phận mạch lạc. Bất quá, lúc này đại trận mạch lạc đã phá toái vô cùng nghiêm trọng. Thiên cương bắt đầu đại trận. Ô Chí trong nháy mắt liền nhận ra đại trận kia. Thiên cương bắt đầu đại trận chấn áp toàn bộ vô tận tinh hải, ức chế vô tận tinh hải mở rộng. Ma một hòn đảo cũng đại trận hòn đá tảng một trong, lại bị ma thần phá hư. Chỉ là, đảo này dù sao chỉ là 108 tọa hòn đá tảng một trong, dù cho bị ma thần phá hư, cũng vô pháp làm cho cả đại trận mất đi tác dụng. Ô Chí trong lòng đột nhiên động một cái, trong đầu hiện ra một cái to gan kế hoạch. Hắn đem thần thức chìm vào không gian trong thế giới đi tới một cái hồ nước khổng lồ trước. Tại nơi hồ trung ương, nở rộ nổi một đóa to lớn bạch liên, thuần khiết, không rảnh. Một cổ vô hình sóng động từ bạch liên trên đãng dạng ra, Tô Chí cảm thụ được nồng nặc buồn nguyên chi lực. Đây chính là buồn nguyên bạch liên. Ở thông thiên thần mộ săn sóc gần cần phía dưới, buồn nguyên bạch liên lại lần nữa huyễn hóa ra sinh cơ cường đại, thậm chí so với mới xuất thế lúc càng tăng lên. Tô Chí vừa xuất hiện, buồn nguyên bạch liên liền phát hiện hắn. Nó giống như là một đứa bé con mồ dạo đem mình thần thức dò vào ô chi náo hải phát sinh vui vẻ tiếng cười cảm thụ được buồn nguyên bạch liên vui sướng cùng hồn nhiên ô chi bắt đầu do dự hắn nguyên bản là muốn mượn buồn nguyên bạch liên trợ giúp hắn ngưng tụ tử vong cấm địa buồn nguyên bạch liên cảm ứng được ô chi không vui liền vội vàng hỏi ra trong lòng nghị hoặc ô chi trần chờ chỉ chốc lát cuối cùng vẫn là ấp thá ấp đúng nói ra mục đích của chính mình đối mặt lưỡng đại hư giai chí thánh bằng vào ta thực lực bây giờ căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào Trừ phi Ngưng tụ ra Tam đại cấm địa, lại đem Tu Vi để thẳng tới thần giai cửu cấp, mới có lực đánh một trận. Nếu như Thông Thiên thần mục bị kẻ xấu cấp đi, Bạch Liên có phải hay không thì không thể ở thần mục thượng chơi đùa. Buồn Nguyên Bạch Liên đột nhiên hướng Ô Chí hỏi, "Ô Chí thần tình mà ra, vẫn gật đầu. Được, Bạch Liên trợ giúp ca ca Ngưng tụ tử vong cấm địa." Thấy vậy, Buồn Nguyên Bạch Liên đột nhiên nói thật, "Ô Chí triệt để lâm vào kịp thời trong, đối với Buồn Nguyên Bạch Liên ý tưởng cảm thấy không nói gì." Đồng thời càng là cảm thán buồn nguyên bạch liên thuần khiết. Trường 979, thiên cương bắt đầu đại trận khởi động. Nương tụ tử vong cấm địa cũng không có tiêu hao bao lâu thời gian. Xem sách chuyện mời được, tử vong cấm địa một thành, ô chi không gian trên thế giới, tam đại cấm địa đã viên mãn. Tam đại cấm địa phân đà ba cái phương hướng khác nhau, tựa như đại đỉnh ba chân, khiến ô chi không gian thế giới trở nên càng thêm viên mãn. Nương tụ ra tử vong cấm địa phía sau, ô chi thực lực thay đổi càng cường đại hơn thán thô sơ giản lược đánh giá coi một cái dĩ nhiên xanh xanh để thăng gấp trăm lần từng cổ một bổn nguyên chi lực từ tam đại trong cấm địa bay lên tại không gian bên trong thế giới trở về đảng ba cổ bất đồng bổn nguyên chi lực liền cùng một chỗ cuối cùng hình thành một cái tuần hoàn tam đại cấm địa giống như là một thế giới cơ sở chỉ có ngưng tụ ra tam đại cấm địa không gian thế giới mới có thể thực sự viên mãn giờ khắc này ô chi đối với bổn nguyên lý giải đạt được một cái mức độ khó mà tin nổi Nếu là lúc trước hắn đối với bổn nguyên chi lực lĩnh ngộ là một nói, tên kia hiện tại chính là Thiên, chính là Vạn, hai người trên lệnh thực sự quá lớn. Thì ra là thế, tam đại cấm địa đồng căn đồng nguyên, lẫn nhau hô ứng, chỉ có đồng thời ngưng tụ ra tam đại cấm địa, mới tính được là viên mãn, nếu không, mặc dù ngưng tụ ra hai đại cấm địa, cũng vẫn là không trọn vẹn. Ô trí trong lòng dâng lên nhất đạo hiểu ra, tam đại cấm địa tuy là di tản ra bổn nguyên bất động, thế nhưng tính một dạng cũng giống nhau. Mà buồn nguyên bạch liên có thể đồng thời ngưng tụ tam đại cấm địa, cũng chính là đạo lý này. Lúc này tử vong cấm địa ngưng tụ mà thành, buồn nguyên bạch liên lần thứ hai trở nên nổi loạn, tựa như muốn heo rũ. Âu Chi nhìn ở trong mắt, mọc lên một cổ lòng nháy nấy. Hắn muốn đi vào tử vong cấm địa, cũng chính là không muốn tiêu hao buồn nguyên bạch liên buồn nguyên chi lực, không nghĩ tới cuối cùng, hay là muốn mượn buồn nguyên bạch liên lực lượng. Bạch liên, ngươi tốt nhất tại không gian trên thế giới tu dưỡng, đợi phía ngoài sự tình kết thúc. Ta lại lấy thông thiên thần mục giúp ngươi khôi phục. Lúc này, ô trí phải lần thứ hai ấy nấy nói rằng. Hiện tại Bổn nguyên bạch Liên chính là suy yếu nhất thời điểm, cần nhất thông thiên thần mục săn sóc cẩn cẩn, mà hết lần này tới lần khác lúc này, ô trí còn muốn mượn thông thiên thần mục lực lượng. Rời khỏi không gian thế giới, ô trí trong con người bỗng nhiên bạo nổ bắn ra nhất đạo kinh người tinh mang. Tam đại cấm địa đã viên mãn, hắn đối với thực lực của chính mình càng thêm tự tin. Trên bầu trời, ma thần cùng huyền linh vẫn ở kích liệt chiến đấu. Ma thần không ngừng càn dỡ cười to, trong tay ma thương tùy ý phá hư toàn bộ thiên địa. Ma huyền linh còn lại là tức giận hoa hoa trực hiếu, tốc độ của hắn không bằng ma thần, căn bản là không có cách ngăn cản ma thần công kích. Hiện tại chính là ta tân chức thần giai cửu cấp thời điểm. Ô trí ở trong lòng kêu lên, sau đó bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy, trên không trung rạch một cái, một mạch hướng phá thoái đảo nhỏ phi bắn đi. Di! Ô trí mới vừa có động tác, ma thần cùng huyền linh lập tức cảm ứng được. Càng hoặc có lẽ là hai người thần thức vẫn luôn không hề rời đi quá ô chí thân thể huyền linh một trưởng không có đánh chết ô chí hai người này cũng bắt đầu hoài nghi phải biết rằng mặc dù là ma thần cũng không dám dùng thân thể ngạnh kháng huyền linh một trưởng kia mà ô chí dĩ nhiên ngạnh kháng một trưởng kia mà không chết trong này rất cổ quái ô chí bị ma thần ám sát xuyên trái tim hiện nay dĩ nhiên đứng lên lần nữa hai người đều không khỏi kinh nghi lên tiếng ngay cả trên tay công kích đều chậm một chút ô chí cũng không có hướng tử vong cấm địa phương hướng bay đi. Sở dĩ, hai người cũng không có đi ngăn cản. Ở hai người cho rằng, chỉ cần ô Chí không vào vào tử vong cấm địa, liền sẽ không đặt tại trong lòng của bọn hắn. Ô Chí tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền vọt tới phá toái trên đảo vô ích, sau đó ngã lộn trồng vò xuống. Càng hoặc có lẽ là, hắn trực tiếp phủ xuống đến hư hại đại trận mạch lạc trong. Tiểu tử này muốn làm gì? Hai người đều là ngạc nhiên nhìn ô Chí. Trấn áp. Thông Thiên thần mục đảo qua. Một cổ vô hình sóng động từ Thông Thiên Thần Mục chi thượng đã dặn ra, Thiên Cương bắt đầu đại trận mạch lạc đã tổn hại, đối mặt Thông Thiên Thần Mục chân áp, lại bị hoàn toàn cầm cố. Huyền Linh nhìn đây hết thảy, trên mặt cơ bắp nục thân không ngừng run run. Ô Chí ôm ấp Thông Thiên Thần Mục, đứng đan bể tan cảnh đại trận mạch lạc trung gian, dĩ nhiên đem những đại đó trận mạch lạc ngay cả đến thân thể của chính mình trên. Ẩm! Toàn bộ đại trận lại bị kích sống. Ô Chí trở thành Thiên Cương bắt đầu đại trận chu tâm. Như vậy cũng có thể Huyền Linh lăng lăng nói rằng, đồng thời mừng rỡ trong lòng. Hắn mặc dù không biết Âu Chi tại sao muốn đem Thiên Cương bắt đầu đại trận một lần nữa liên tiếp, thế nhưng Âu Chi không thể nghi ngờ giúp hắn một đại ân. Thiên Cương bắt đầu đại trận trấn áp toàn bộ vô tận tinh hải, đại trận vững chắc, toàn bộ Huyền Linh Đại Lục cũng liền vững chắc. Hiện tại đại trận tổn hại, hơn nữa ma thần không ngừng phá hư, toàn bộ Huyền Linh Đại Lục căn cơ đã chịu một ít ảnh hưởng. Ha ha, Âu Chi, ngươi không hổ là ta Huyền Linh Đại Lục người. Sau trận chiến này. Bùa tọa tất nhiên thật to có phần thưởng. Toàn bộ thiên địa một lần nữa thay đổi vững chắc, Huyền Linh sang sảng cười ha hả. Trái lại Ma Thần, gương mặt quả thực gầm trầm trầm, lửa giận trùng thiên. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Ma Thần tức giận đại hống đại khiếu, cũng không để ý Huyền Linh, rất khởi Ma Thương, một mạch hướng Ô Chí nhỏ qua. Ma Thương khẽ động, trong nháy mắt khuấy động thiên địa phong vân tề động, nơi đi qua, không gian không ngừng xổ xuống, nghiền nát. "Huyền Linh Chí Thánh, ta là ngay cả Thượng Thiên Cương bắt đầu đại trận." Ngươi còn không mau một chút giúp ta ngăn trở ma thần? Âu Chí sắc mặt hơi đổi, sau đó đung nhiên hướng về phía Huyền Linh kêu to lên. Tiểu tử, coi như ngươi thất thời, ngươi hãy ngoan ngoãn bao bổn tọa liền và thông nhau đại trận đi. Cái này ma thần từ bổn tọa đi đối phó. Huyền Linh lần thứ hai sang sảng cười ha hả, sau đó huy trưởng hướng ma thần vỗ tới, một mạch tức giận ma thần nổi trận lôi đình, lại phải xoay người lại ngăn cản. Âu Chí hắt hú lên quái dị, vô danh công pháp vận chuyển gấp bảy kinh nghiệm phần mềm thật khởi động. Ô Chí trở thành thiên cương bắt đầu đại trận trung tâm, cái này nhất vận chuyển công pháp, toàn bộ đại trận đều đi theo vận chuyển, trong lúc nhất thời, chỉ thấy Hạo Đãng Thiên Địa Nguyên Khí hướng hắn chen chúc mà tới. Hắn là đại trận trung tâm, hắn đem tự thân kích sống, cũng thì tương đương với mở ra cả tòa đại trận. Năng lượng kinh khủng ở khổng lồ kia trong trận pháp vận chuyển. Bàng bạc nguyên khí dũng mãnh vào Ô Chí trong cơ thể, sau đó lại từ trong cơ thể hắn chạy ra, toàn bộ đại trận tuần hoàn đến đáp lại. Bất quá, nguyên khí tiến nhập trong cơ thể hắn sau đó Theo vô danh công pháp vận chuyển, một nửa đều bị hắn chặn lại đến, chuyển hóa thành tự thân năng lượng, trợ hắn đột phá thần giai cựu cấp. Ẩm, một cổ khí tức cường đại từ ô Chí trên người bộc phát ra, thiên cương bắt đầu đại trận vận chuyển, toàn bộ vô tận tinh hải phong vân đều bị phát động, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn, không gian chi lực bạo động. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy toàn bộ vô tận tinh hải bầu trời, các loại kỳ cảnh không ngờ, thiên địa dị voi biến ảo, toàn bộ vô tận tinh hải tựa hồ cũng ở gào thét. Từng ngọn đảo nhỏ đột ngột từ mặt đất mọc lên, hiện lên vô tận tinh hải bầu trời. Thô sơ giản lược đến một hạng, cùng sở hữu 107 hòn đảo, lấy một loại kỳ dị quy luật liền cùng một chỗ, các làm đảo nhỏ trong lúc đó, tràn đầy tỉ mỉ, phức tạp đại trận văn lộ. Lúc này, toàn bộ vô tận tinh hải tu giả đều đang nhìn chăm chú ngày này địa kỳ cảnh. Mà huyền linh trên mặt của không còn có bất luận cái gì kích động chi sắc. Ngược lại nổi giận vô cùng hướng ô Chí quát, ô Chí, ngươi đang làm gì? Chương Đột phá. Khi huyền linh chứng kiến mênh mông năng lượng dũng mãnh và ô trí trong cơ thể, mà ô trí khí tức tùy theo tăng vọt thời điểm, huyền linh nếu như còn không biết ô trí đang làm gì thế, hắn cũng có thể đi gặp trở ngại. S. John G. Mì ẩn hủ ạ tản dê la S. John G. Phỏng vấn. Ô trí hiện tại tránh xử ở thời khắc mấu chốt, đối mặt huyền linh chất vấn, hắn căn bản cũng không để ý tới. Thiên cương bắt đầu đại trận có thể nói là toàn bộ huyền linh đại lục căn cơ, một ngày vận chuyển. Toàn bộ trong đại trận lưu động nguyên khí nhất định chính là mêng mông vông ân. Thiên địa nguyên khí quá cuồn bạo, Ô Chí chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch đều bị xung kích chứng đau. "Chết tiệt, bổn tọa giết ngươi." Huyền Linh giận dữ, giương tay một trường hướng Ô Chí đập tới. Một trường này đem cả thế giới đều trường khống ở trong đó, tuy là nhìn như phổ thông, lại tràn ngập vi thế, một trường ra, khí thế ngập trời. Ma Ma thần nhưng có chút ngây người, trong lúc nhất thời dĩ nhiên còn chưa phản ứng kịp. Tiểu tử này cũng có khí phách. Ma thần tán thán nhất lẩm bẩm: Mượn một thế giới thật to trận đến đột phá cảnh giới, hắn thật đúng là cảm tưởng a. Mắt thấy Huyền Linh nhà qua, hắn có chút do dự. Theo lý thuyết, Ô Chí mượn Thiên Cương bắt đầu đại trận đột phá tu vi, hao tổn là Huyền Linh đại lục căn cơ, hắn hẳn là hài lòng mới được. Chỉ là, nếu Ô Chí thực sự mượn đột phá này đến thần giai cựu cấp, thậm chí đỉnh phong, đến lúc đó đem càng thêm khó chơi. Đương nhiên, trong lòng của hắn, dù cho Ô Chí đột phá đến thần giai cựu cấp, cũng vẫn là còn kiến hôi. Tiểu tử này rất cổ quái, biến số nhiều lắm, lúc này tuyệt đối không thể để cho hắn đột phá. Rất nhanh, ma thần liền quyết định, ánh mắt hung ác, dẫn theo ma thương dĩ nhiên cũng nhằm phía ô Chí. Lúc này, lưỡng đại hư giai chí thánh lại đồng thời ra tay với ô Chí. Thông thiên thần mục, cho ta chấn áp. Ô Chí hai mắt như màng, tia sáng kỳ dị liên tục, lấy tự động luyện công phần mềm hoặc vận chuyển vô danh công pháp, sau đó ôm lấy thông thiên thần mục, tựa như huyền linh phất qua đi. Lúc này đây Hắn mượn chính là Thiên Cương bắt đầu đại trận lực lượng, đồng thời, Tam đại cấm điệu tê động, Hạo đãng buồn nguyên chi lực chen trúc ra, khiến Thông Thiên thần mục uy thế vô cùng cường đại. Đọc truyện với http. Vẹn vẹn chỉ là đã qua, đã đem Huyền Linh công kích nát bấy. Huyền Linh thấy vậy, tức giận nổi trận lôi đình, hoa hoa kêu to. Tô Chí mượn hắn thế giới chi lực, lại đi đối phó hắn, đây quả thực là buồn cười. Tô Chí nơi nào sẽ quản những thứ này, chém liên tục phần mềm học mở ra. Ôm thông thiên thần một không ngừng hướng Huyền Linh xoát đi, dĩ nhiên đem Huyền Linh có khắp nơi loạn lủi, vô cùng chật vật. Đối mặt lúc này ô Chí, Huyền Linh cố kỹ rất nhiều. Thiên Cương bắt đầu đại trận dính đến Huyền Linh đại lục căn bản. Hiện tại ô Chí mượn đại trận tiến hành công kích, chính là bắt bí lấy hắn uy hiếp, chỉ có thể không ngừng né tránh, không dám vào công. Hắn một ngày phát động công kích, ô Chí tự lấy Thiên Cương bắt đầu đại trận ngăn cản, khiến hắn rất biết bất đắc dĩ. Mà lúc này đây, ma thần cũng rốt cục đến. Hắn chính là không cố kỵ chút nào, rất khởi ma thương, liền hướng trong đại trận Âu Chí đã đâm đi. Âu Chí Vũ Động Thông Thiên Thần Mục, đồng dạng lấy đại trận lực ngăn cản ma thần công kích. U ngung, từng tiếng nổ vang không ngừng vang lên, toàn bộ thiên cương bắt đầu đại trận đều đang không ngừng rung động. Nếu như đứng ở cao không chi chung, có thể chứng kiến 107 hòn đảo hảo như núi lửa bạo phát một dạng, không ngừng lao ra từng cổ một nguyên khí trụ. Huyền linh để ở trong mắt, trên mặt cơ bắp nhục thân không ngừng run run, trái tim của hắn đều đang rỉ máu a. Lúc này đây, huyền linh đại lục căn cơ không lay được cũng không khả năng. Xuất sinh A, cầm thú A. Hắn không ngừng ở trong lòng mắng, không gần như chỉ ở mắng ma thần, đã ở mắng ô trí. Buồn tọa ngược lại là phải nhìn, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Ma thần gào thét lớn, trong tay ma thương không ngừng run run, nhất đạo đạo ma ảnh hướng ô trí bao phủ đi, toàn bộ bị ô trí lấy thông thiên thần mục điều động đại trận lực đỡ được. Đối với lần này, ma thần không chút Phật lòng, vẫn làm không biết mệnh công kích tới. Dù cho không còn cách nào thương tổn được Âu Chí, cũng có thể phá hư Huyền Linh Đại Lục căn cơ. Ma Thần, ngươi không nên quá mức phân. Huyền Linh rốt cục chịu đựng không nổi, nội giận gầm lên một tiếng. Huy trưởng hướng Ma Thần đánh tới. Ma Thần phải buông tha Âu Chí, ngược lại ứng phó khởi Huyền Linh công kích. Âu Chí rất là thức thời, Ma Thần vừa dừng lại công kích, hắn cũng sẽ không điều động uy lực của Đại trận công kích, chỉ là hấp thu Đại trận năng lượng tu luyện. Điều này làm cho Huyền Linh thở phào một cái, sử xuất sức toàn thân đem tất cả tức giận toàn bộ phát tiết ở ma thần trên người, hắn cũng cũng đủ biết khuất Huyền Linh Đại Lục là địa bàn của hắn, bây giờ lại bị ô Chi cùng ma thần lộng trật vật như vậy, không có ma thần cùng Huyền Linh quấy rầy, ô Chi lần thứ hai vận chuyển lên vô danh công pháp, liều mạng hấp thu thiên cương bắt đầu trong đại trận lưu chuyển nguyên khí. Theo công pháp vận chuyển, trong cơ thể hắn nguyên khí nhanh chóng tràn đầy đứng lên, rốt cục đạt được một cái đỉnh điểm, chính là cái này thời điểm, Ô Chi ở trong lòng bạo nổ giống một tiếng trò chơi ra tốc phần mềm học mức độ đến mức tận cùng, điên cuồng nhất thuốc dục vô danh công pháp. Hạo đã nguyên khí ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, toàn bộ bị hắn triệu tập qua đây trùng kích bình cảnh. 3. Rốt cục, tựa như tiếng thủy tinh bể, vô tận nguyên khí chen chúc mà qua, trong nháy mắt đánh vỡ bình cảnh, đem tu vi của hắn đổ lên thần giai cửu cấp. Trong lúc nhất thời, nguyên ngông năng lượng toàn bộ hướng trong cơ thể hắn vọt tới. Thiên cương bắt đầu đại trận lần thứ 2 chấn động kịch liệt đứng lên. Hạo Hạo đã đã nguyên khí Từ 107 hòn đảo trên, theo đại trận mạch lạc, toàn bộ xuyên vào đến ô trí trong cơ thể. Cảm ứng được chung quanh thiên địa nguyên khí biến hóa, huyền linh đỉnh chỉ công kích. Sau đó, hắn chú ý tới 107 đảo nhỏ biến hóa, cả người đều thay đổi không được, toàn thân run, sắc mặt tái nhợt Tại sao sẽ như vậy? Hắn không ngừng gào thét, tựa như phát như điên, hướng ô trí nhỏ qua. Ô trí tấn chức thần giai cựu cấp cần năng lượng thực sự quá to lớn. Toàn bộ Thiên Cương bắt đầu đại trận năng lượng tụ tập toàn bộ dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Lúc này, nguyên bản xanh đúng tươi tốt, sức sống tứ bắn 107 đảo nhỏ, dĩ nhiên biến không khí trầm lặng, một mảnh hôi bại cảnh tượng. Thông Thiên thần mục đã qua, Tô Chí lấy toàn bộ đại trận lực lượng thôi động thông thiên thần mục, trực tiếp đem huyền linh liếc bay ra ngoài. Điều này làm cho huyền linh càng thêm phẫn nộ. Còn thiếu một chút. Tô Chí nội thị trong cơ thể, tuy là sông phá thần giai bắt cấp, tấn thăng đến thần giai cũ cấp. Nhưng là cảnh giới của hắn cực kỳ không ổn định, lúc nào cũng có thể hạ. Ánh mắt của hắn quét mắt 107 đảo nhỏ, trong con ngươi lóe ra từng đạo ngon sắc. Mà lúc này đây, huyền linh lần thứ hai xông lại. Ô trí trong ngực thông thiên thần một lần thứ hai vung lên, đưa hắn quét ra đi. Hắn lại ngắm một nhãn ma thần, chỉ thấy ma thần đứng ngạo nghệ hư không, dĩ nhiên cũng không ra tay. Ô trí trong lòng minh bạch, hắn đang chờ hắn đem trọn cái đại trận năng lượng hao hết sạch, triệt để hư hao huyền linh đại lục căn cơ. Lúc này cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Ô trí trong lòng hung ác, không gian thế giới đống nhiên triển khai, hạo đẳng không gian chi lực vô thiên cái điệu nhất tràn, bao phủ toàn bộ vô tận tinh hải. Một cổ cường đại hấp lực từ không gian thế giới sinh ra, dĩ nhiên nắm kéo 107 đảo nhỏ hướng không gian của hắn trên thế giới bay đi. Hắn lại muốn đem chọn cái thiên cương bắt đầu đại trận đều lấy đi. Trường 981, đại kết cục. Xuất sinh A. Huyền Linh thấy vậy, sắc mặt cũng biến, tức đến run rẩy cả người. Liều mạng hướng ô trí tiến lên. 79. Chỉ là, mắt thấy huyền linh đại lục căn cơ sẽ nghiền nát, ma thần sao lại khiến huyền linh gián đoạn, lại vào lúc này xuất thủ, đem huyền linh cản lại. Ẩm. Trong chốc lát, 107 đảo nhỏ toàn bộ tiến nhập ô trí không gian thế giới, vô tận tinh hải mất đi thiên cương bắt đầu đại trận chân áp, bắt đầu hướng bốn phía lục địa lan tràn đi. Thế vậy, huyền linh triệt để ngây dại ra. Mà lúc này đây, theo thiên cương bắt đầu đại trận dung nhập vào ô trí không gian thế giới. Trực tiếp hóa thành khổng lồ trí cực năng lượng, dưới vào đến ô trí trong cơ thể. Rốt cục, ô trí tu vi triệt để vững chắc ở thần giai cựu cấp. Theo tu vi đề thăng, không gian của hắn thế giới lần thứ hai hướng bốn phía mở rộng lái đi. Úng Úng. Không gian trong thế giới, không ngừng truyền đến từng tiếng nổ, cả thế giới trở nên mênh mông vông ngân, đến cuối cùng, đã triệt để vượt lên trước huyền linh đại lụ. Xem cùng với chính mình không gian thế giới, ô trí trong lòng tràn ngập cảm giác thành cựu. huống chi hắn còn có hai cái không gian thế giới ta muốn giết ngươi huyền linh bỗng nhiên trợn quát một tiếng huy trưởng hướng ô trí bổ đi ra lúc này ô trí không có thiên cương bắt đầu đại trận thủ hộ ở huyền linh trong mắt chính là con kiến hôi nhất tồn tại ô trí tinh thần chấn động không gian thế giới mở rộng ra ba đại bổn nguyên hiện lên ôm lấy thông thiên thần mục liền hướng huyền linh quét ra đi hắn lấy cả thế giới là dựa vào thôi động thông thiên thần mục uy lực kia không chút nào kém hơn thiên cương bắt đầu đại trận thình thịch Huyền Linh lần thứ hai bị đập Phi nơi đi qua, khiến trung quanh thiên địa toàn bộ phần nghiền nát, một mạch tức giận gào khóc kêu to. "Tiểu tử, ngươi chọc giận ta." Huyền Linh thân thể trên không trung nhất chuyển, trợn lên giận dữ nhìn nổi Ô Chí, sau đó sẽ lần huy trưởng phách về phía Ô Chí. Một trường này thoạt nhìn bình thản không có gì lạ, lại tràn ngập huyền ảo trí lý, trực tiếp chưởng không toàn bộ thiên địa, hướng Ô Chí bao phủ xuống. Đây chính là Huyền Linh nhất thức tuyệt chiêu. Lúc này ở trong mắt Ô Chí một trường này lại không phải là không có thể ngăn cản. hai mắt của hắn sáng quắc, tựa như có thể nhìn thấu một trường kia huyền diệu. Hư không nước sắt phần mềm hực mở ra, chém liên tục phần mềm hực mở ra. một cổ vô hình sóng động đáng dạng ra, khiến huyền linh công kích thay đổi vô cùng chậm rãi. thế nhưng hư không nước sắt phần mềm hực vẹn vẹn cầm cố một trường kia lưỡng cái thời gian hô hấp. đúng lúc này thông thiên thần mục tạo hạ đến, chấn áp tất cả, trực tiếp từ huyền linh nơi bàn tay sẽ qua. thình thịch. Thế gian tất cả toàn bộ ở Thông Thiên Thần Mục chi hạ chôn vùi. Huyền Linh tay trưởng quy về hư vô, khiến Huyền Linh không khỏi kinh hãi. Chuyện này, cái này không có thể. Huyền Linh hoảng sợ kêu to. Không có gì không có khả năng. Ô trí khinh thường lạnh rên một tiếng, lần thứ hai quơ lên Thông Thiên Thần Mục, hướng Huyền Linh phất qua đi, một kích đem liếc bay ra ngoài. Thông Thiên Thần Mục không ngừng huy động, hơn nữa chém liên tục phần mềm hắc, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều tràn đầy bóng cây, đem Huyền Linh co chúng quanh lộn lùi. Không có bất kỳ sức đánh trả. Thình thịch. Thông thiên thần một lần thứ hai đảo qua, giống như là như quét rác, huyền linh giống như là đạn pháo giống nhau, hướng xa xa phi bắn đi ra ngoài. Điều đó không có khả năng. Không chung, huyền linh không cam lòng tiếng giống giận dữ không dứt, ngươi vì sao không ra tay. Đem huyền linh đánh bay, ô trí lạc hướng ma thần, có nhiều ý tứ hàm xúc hỏi. Nghe được ô trí mà nói, ma thần sắc mặt không ngừng rút ra động, hai tay nắm thật chặt ma thường. Tràn đầy kiêng, kỵ nhìn chằm chằm ô trí. Ô trí tấn thăng đến thần giai cựu cấp phía sau, thực lực để thăng quá lớn. Thông thiên thần mục ở trong tay của hắn, dễ sai khiến, nhất định chính là người tiên. Tấn thăng đến thần giai cựu cấp, thông thiên thần mục triệt để cùng ô trí không gian thế giới dung hợp là một, lại tuy hai mà một, tự nhiên có thể dễ sai khiến. Thiên cương bắt đầu đại trận không sai, ma vực vậy cũng có tương tự trận pháp A. Có thời gian đi gặp một phen. Ô trí không lọt vào mắt ma thần, đột nhiên bình thản nói rằng Nghe nói như thế, ma thần sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, Bổn tọa còn có việc, đi trước một bước, cáo tử. Nói xong, cũng không quay đầu lại, hoảng sợ như chó nhà có tang, trực tiếp kéo phá hư không, trốn chạy đi. Thấy vậy, ô trí cười nhạo không nớt. Hắn cũng không có đuổi theo sát ma thần. Tựa như hắn không có chém giết huyền linh một dạng, huyền linh đại lục là huyền linh không gian thế giới, một ngày hắn đem huyền linh chém giết, cả thế giới đều muốn gặp phải tan vỡ. Đến lúc đó, Huyền Linh trên Đại Lục tất cả nhân loại đều có thể tùy theo trôn vùi. Âu Chí mặc dù không là Huyền Linh Đại Lục thổ sinh thổ trường nhân loại, nhưng hắn dù sao ở Huyền Linh Đại Lục sinh hoạt vài thập niên, đối với Huyền Linh Đại Lục vẫn còn có chút tình cảm. Hắn cũng không muốn Huyền Linh Đại Lục tan biến. Sở Dĩ, hắn hay bỏ qua Huyền Linh một cái tánh mạng. Ma thần giống như vậy. Hô. Âu Chí đột nhiên thở phào, thần tình kích động không gì sánh được. Lấy thần giai cựu cấp, vượt cấp chiến thắng hư giai chí thánh, đây quả thực là một cái truyền kỳ. Bắt đầu từ ngày đó, toàn bộ Huyền Linh Đại Lục đều đang đồn tụng độc chúc với Ô Chí câu chuyện truyền kỳ. Lấy lực một người, độc đấu lượng đại hư giai chí thánh, đây quả thực là nghịch thiên a. Ô Chí không gian trên thế giới, Khâu Nhược Tuyết, đường Ảnh, Lưu Nhã, Tiểu huyết, Lưu Tinh, mông Nạo, mận Dương đám người tụ chung một chỗ, đem Ô Chí bao quanh vây vào giữa. Nói cách khác, từ nay về sau, toàn bộ Huyền Linh Đại Lục lại không người nào dám làm khó dễ chúng ta. Lưu Tinh hưng phấn kêu lên: Ô Chí cười ha ha gật đầu. Ta muốn làm vô tận tinh hải một đảo đứng đầu. Tiểu Huyết đột nhiên nói thật. Làm chấn áp vô tận tinh hải, Ô Chí lại đem thiên cương bắt đầu đại trận một lần nữa. Bố trí ở vô tận tinh hải trên, khiến Huyền Linh cảm kích không nứt. Một đảo đứng đầu tính là gì? Ta muốn làm vô tận tinh hải đứng đầu. Đống nhiên đầu dương lên, sắp có chuyện lạ kêu lên. Ha ha, mọi người cười to. Ô Chí lại lặng lẽ năm khâu nhược tuyết cánh tay của, khuôn mặt nhu tình mật ý. Ô Chí lại không nhìn thấy. Bên cạnh đường ảnh cùng Lưu Nhã sắc mặt rất không tự nhiên, bất quá lại toàn bộ rơi vào Khâu Nhược Tuyết trong mắt. Khâu Nhược Tuyết từ Ô Chí trong tay tránh thoát, bỗng nhiên đưa hắn đổ lên đường ảnh cùng Lưu Nhã phía trước hai người. "Ta hai vị này muội muội xử lý như thế nào, xin ngài chỉ điểm." Vừa nói, Khâu Nhược Tuyết hướng tiểu huyết đám người nói một tiếng, trực tiếp ly khai. Tiểu huyết đám người hướng Ô Chí cười quái dị một tiếng, tùy Khâu Nhược Tuyết rời đi. Ô Chí nhìn đường ảnh cùng Lưu Nhã hai người, mà lúc này đây, hai người lại ngượng ngủng tối đầu. Hai người không nói lời nào, Ô Chí cũng không nói chuyện, trong lúc nhất thời bầu không khí rất là quái dị. Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cho câu đi. Cuối cùng, vẫn là Lưu Nhã chịu không loại này bầu không khí ngột ngạt, rất tính phát tác, trực tiếp hướng Ô Chí kêu lên. Ngẩng đầu một cái, lại đúng dịp thấy Ô Chí cười ha hả nhìn nàng, hắn sắc mặt trong nháy mắt lại thay đổi ửng đỏ. Ô Chí trực tiếp đưa hắn kéo đến trong lòng, sau đó hung hăng hôn một cái, đây chính là ta đáp án, có hài lòng không? Đương ảnh muốn chạy trốn. Nhưng nơi nào có thể chạy thoát, đồng dạng bị ô Chí kéo đến trong lòng một trận bỗng nhân thân. Hai người thẹn thùng sắc mặt đỏ bừng, ô Chí cũng cười ha ha không thôi. Tạ ủng hữu báo, tận hưởng tề nhân chi phúc. Ô Chí ngẩng đầu nhìn trời, hai mắt tựa hồ xuyên thấu qua vô tận tinh không, chứng kiến huyền linh đại lục ở ngoài. Đối với hắn mà nói, đánh vỡ gông cùng xiềng siếc đã không có chút nào lo lắng, thậm chí, thông thiên thần mục đã hoàn toàn cùng không gian thế giới hợp nhất, dù cho không có tấn thăng đến hư giai hắn cũng có thể phá gông cùn xiềng xiếc đến huyền linh đại lục ra thế giới huyền linh đại lục ở ngoài lại là thế giới như thế nào hư giai sau đạo giai lại cường đại đến trình độ nào o chi ung dung hướng tới với hắn mà nói dù cho tấn thăng đến hư giai cũng chẳng qua là khởi điểm mà thôi hết chọn bộ